nhưng là Tần Minh từ đặt chân con đường võ đạo lên liền nắm giữ thần đế sư phụ không có thể trò danh phận nhưng có thể trò chi thực Lao sư hắn còn sống trên đời sao Tần Minh do dự mãi vẫn là không nhịn được hỏi ra lời ở trên bích hỏa hắn nhìn thấy chân võ thiên đế không ngừng già yếu quá trình ta không biết Hoa Vũ Tiên trả lời để Tần Minh một trận trâm mặc Hoa Vũ Tiên là chân võ thiên đế hộ vệ nhưng mà hắn cũng không biết thiên đế sinh tử hắn đi ngăn cản một cơn hạo kiếp giáng lâm Hoa Vũ Tiên lại nói, ta vẫn cho rằng, Chúa Công Truyền Nhân là vì tìm tới thích hợp giúp đỡ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng không biết còn có thể hay không thể giúp đỡ được việc. Ra sao hạo kiếp, liền thiên đế đều cần giúp đỡ. Tân Minh sướng sở, cổ chi đại đế đều đủ để quét ngang thiên hạ, thiên đế càng là ngự trị ở chư đế bên trên, liền ngay cả ma đế này đám nhân vật chờ đợi vạn cổ, cuối cùng cũng không biết đúng hay không có thể phá vào thiên đế cảnh, coi đời này, còn có thiên đế cường giả không cách nào làm được sự tình sao. Nếu như có, cái kia e sợ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn phạm chủ Ta không biết. Hoa vũ tiên lại phun ra như vậy bốn chữ, tu vi của hắn đặt ở mảnh vỡ thế giới hay là kể đến hàng đầu. Ở Thái Sơ Đại Lục cũng có thể có một phương thiên địa, nhưng cự ly thiên đế, nhưng vẫn là xa không thể vời. Ngươi là chúa công đệ tử, vùng thế giới này đối với ngươi mà nói, trung quy là quá nhỏ. Hoa vũ tiên đánh giá tần minh tuy rằng chúa công lấy đại pháp lực đem những cái khác mảnh vỡ thế giới mệnh trời tụ với ba ngàn giới bên trong. Để tòa này mảnh vỡ thế giới sinh ra một vị lại một vị cổ chi đại đế, có thể so với Thái Sơ đại lục, nơi này thiên địa pháp tắc vẫn không đủ hoàn thiện. Thế ra bọn họ truy tìm bí mật. Tân Minh nhớ tới Cửu Vũ Hoàng đã nói, Tề gia muốn nhất thống Cửu Châu, vì là chính là tìm ra một vị vô thượng đại năng truyền thừa. Ngươi không đoán sai, liền ở trên thân thể ngươi. Hoa Vũ tiên nở nụ cười, vì lẽ đó ngươi cùng Tề gia là trời sinh nhất định đối thủ, ở Thái Sơ đại lục, Tề gia tuy nhiên khá là cường thịnh. Chấn áp Thần Minh không gì khác nói, chỉ có hai chữ, chấn áp. Bất luận thế nào cường địch, đều chấn áp thô bạo. Được, từ nay về sau, cửu thiên các liền không còn tồn tại nữa, thiên đạo kính do ngươi trưởng quản, nó sẽ ở thời điểm mấu chốt giúp đỡ đại ân của ngươi. Hoa vũ tiên khiến thần Minh lại là sướng sở, do ta trưởng quản thiên đạo kính. Đúng, ngươi là mười kiếp thân thể, giao cho ngươi thích hợp nhất. Hoa vũ tiên cười nói, ngươi nên cũng đoán được, thiên đạo kính là không mấy vạn năm trước trôi nổi ở trong vũ trụ một khối thiên kính. Chiếu dõi rơi xuống chúa công năm đó đạo ngân. Chúa công năm đó không chế mười hệ pháp tắc, giao hóa bên dưới mới hoàn thành thiên đế vị trí. Có thiên đạo kính ở bên cạnh ngươi, đối với ngươi tu hành phải làm sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Nhưng là cựu thiên các. Tân Minh Đạo, coi như ta chấp trưởng thiên đạo kính, cựu thiên các cũng không có cần thiết giải tán A. Cựu thiên các vốn là vì chờ đợi sự xuất hiện của ngươi mới thiết lập, bây giờ, đã không có tồn tại cần phải. Hoa vũ tiên mở miệng, được rồi, đi ra ngoài đi nhớ kỹ có không thể nói đi ra ngoài tân minh gật gù lập tức cất bước theo hoa vũ tiên rời đi mà thất chỉ thấy hoa vũ tiên thân tay run lên cái kia thiên khung bên trên cổ kính hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào rồi hoa vũ tiên trong tay hảo hảo bảo quản hoa vũ tiên đem thiên đạo kính giao cho tân minh người sau tiếp nhận thiên đạo kính nhất thời run dày lên cổ kính cảm nhận được một luồng cùng chân võ thiên đế gần gũi vội sóng đó là chân võ đế điển sức mạnh chân võ đế điển cuối cùng cuốn một cái ở thiên đạo trong gương hệ thống mở miệng làm cho tần minh ánh mắt lóe lên lập tức cùng thiên đạo kính thành lập liên hệ sau đó hai người bước chậm đi ra cựu thiên các đệ tử dồn dập tiến lên cung kính nói sư tôn từ nay về sau cựu thiên các liền giải tán như nếu các ngươi gặp phải tần minh lúc này lấy phụng ta chi lễ trở hắn hiểu chưa hoa vũ tiên nhàn nhạt mở miệng nhất thời để tất cả mọi người há hốc mồm hoa vũ tiên cùng tần minh mới nhận thức bao lâu dĩ nhiên liền đem thiên đạo kính giao cho hắn Còn bởi vậy, giải tán cửu thiên các. Sư tôn, ngươi mặc kệ sao? Hàn thân hỏi. Các ngươi đều có con đường của chính mình, các ngươi còn trẻ, hồng trần mới là các ngươi quý tụ. Hoa vũ tiên cười cợt, cho tới ta, từ đây cũng có thể chân chính trải qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Dứt lời, hoa vũ tiên đạp bước mà ra, thân thể càng từ từ hư miễn, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới tiêu tan. Trường 625, Sông Thế Gia. cửu thiên các, liền như vậy giải tán. Hàn thần chờ người đột nhiên có chút không biết làm sao, liền ngay cả hoa tưởng dung đều không rõ ràng phụ thân ý đồ. Quá quen rồi tị thế sinh hoạt, sư phụ giải tán cửu thiên các, nên đi nơi nào, lại tìm một mảnh non xanh nước biết sao. Cửu thiên các có đệ tử như là mất đi đi tới mục tiêu cùng phương hướng. Hàn thần cũng có chút lặng lẽ, chỉ nghe tần minh mở miệng nói, coi đời này nào có thật sự tị thế nơi đây. Phong vân sắp nổi lên, cửu thiên thập địa đều không cách nào tránh khỏi, chân chính tâm thái siêu nhiên người mặc dù trên thế gian phồn hoa nhất nơi vẫn tâm tình lâm minh đại mơ hồ với thị hàn thần cười nói thần huynh cao kiến các ngươi có tính toán gì không đến u châu thành làm khách đi thần minh phát sinh mời hàn thần cười liếc mắt nhìn hoa tưởng dung người sau phảng phất trong nháy mắt rõ ràng hàn thần ý tứ lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào muốn trước tiên đi đi trùng quanh một chút những năm này tịnh xem cha ta trùng quanh vẫn dù ta cùng đại sư huynh cũng nghĩ có thể nhìn thượng giới phong cảnh đợi được đi mệt liền đi U Châu thành định cư đến thời điểm tần huỳnh cũng không nên hiểm phiền a hàn thần cười vang nói tình nguyện cực kỳ tần minh xoay người nhìn về phía thiên tuyệt trần các ngươi trước về U Châu thành ta đi một chuyến Lâm Châu thành có một số việc ta nhất định phải tìm hiểu được người hơn nhiều trái lại dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què ta cùng đi với ngươi đi thiên tuyệt trần vẻ mặt lóe lên hắn tự nhiên rõ ràng tần minh đi tới Lâm Châu thành vì chuyện gì mộ dung hàm bị nam hoa thần đỉnh tiếp đi việc vẫn là đâm vào tần minh trong lòng một cây gai ngươi bây giờ là thiên mệnh môn nhân vật thủ lĩnh ngươi cùng ta cùng đi không thích hợp tần minh nói phất phất tay không cần phải lo lắng ta an nguy ta có thiên đạo kính ở tay coi như là võ hoàng cũng khó có thể làm sao ta ngược lại là các ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận dừng mọi người chấp tay từng người tách ra tần minh một đường gào thét mà đi khống chế đạo tắc sức mạnh tần minh thượng giới bên trong có thể làm gì hắn quá ít người coi như là tầm thường hạ phồn hoàng chỉ sợ cũng khó có thể thương tổn được thần minh. Sau ba ngày, lâm châu thành, mộ dung thế gia trước cửa, tung tung tung, mộ dung thế gia cửa lớn bị gõ mở, có vài tên hộ vệ đạp bước mà ra, tỏa ra khí tức cuồn bạo, người tới người phương nào. cửu u địa phủ, thần minh, chuyên tới để tiếp mộ dung thế gia gia chủ. thần minh lãnh đạm nói rằng, người là thần minh, những hộ vệ kia làm sao sẽ không biết thần minh là ai, chỉ nghe hộ vệ bên trong có một dẫn đầu người mở miệng nói. Ta Mộ Dung Thế Gia không trộn đều thượng giới ân oán, kính xin Tần Công tử trở về đi thôi. Không trộn đều thượng giới việc. Tần Minh nở nụ cười dưới, Mộ Dung Thế Gia đường đường đế tộc, lẽ nào sợ hãi Tề Thiên Minh quyền thế sao? Nói bậy, ta Mộ Dung Thế Gia cần gì sợ hãi người khác, chỉ là mất hứng hồng trần phân tranh, chỉ muốn muốn bảo vệ tổ tông cơ nghiệp. Hộ vệ kia dẫn đầu hiển nhiên là Mộ Dung Thế Gia con cháu, hơn nữa thực lực cực cường, càng đạt đến thiên tôn cảnh, tràn ngập ra mãnh liệt phong ấn khí tức, ép hướng về Tần Minh. Tại hạ vô ý thuyết phục Mộ Dung Thế gia xuống núi, mà là vì quý phủ đại tiểu thư việc mà đến, có mấy lời, thần mụ hy vọng có thể từ quý gia chủ nơi đó để hỏi cho rõ. Thần minh bình tĩnh nói rằng: "Đại tiểu thư, hộ vệ kia dẫn đầu trong mắt lóe ra nhất đạo nhuệ sắc, ta Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư tình huống làm sao? Liền không nhọc các hạ bận tâm, cũng không có gì hay hỏi, ngươi chỉ cần biết, đại tiểu thư cùng ngươi là người của hai thế giới, từ đây sẽ không có bất kỳ liên quan. Từ đây không có bất kỳ liên quan." Tần Minh nghe vậy, trên người đột nhiên thả ra một luồng ý lệnh, lời này còn chưa tới phiên ngươi môn tới nói, các ngươi làm không được mộ dung thế gia chủ, càng làm không được hàm nhi chủ. Hàm Nhi, À, xin ngươi đối với ta gia đại tiểu thư duy trì lễ phép, bằng không, thứ không cho kiểu ưu địa phủ mặt mũi. Hộ vệ kia dẫn đầu nắm giữ vương đạo tám tầng cảnh tu vi, cầm trong tay cấp 5 thượng phẩm vũ binh, tuy rằng nghe nói Tần Minh sức chiến đấu cường thịnh, nhưng ở mộ dung thế gia bên trong, hắn không có cần thiết sợ hai đối phương vậy cũng chưa có trách ta không nể mặt mộ dung thế gia thần minh lạnh lùng nói làm càn hộ vệ kia dẫn đầu vung tay lên bắt lại cho ta trong phút chốc mấy tên hộ vệ bóng người nhằm phía thần minh dồn dập thả ra khủng bố uy thế có đường qua người tất cả đều không rõ đây chính là mộ dung thế gia người phương nào dám ở chỗ này gây sự nhưng mà khiến cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện cái kia người mặc áo bào đen thanh niên phất tay liền đem những hộ vệ kia chấn động bay ra ngoài Hộ vệ kia dẫn đầu nắm vũ binh đánh tới, đã thấy áo bào đen thanh niên bước chân đặt xuống, lại có khủng bố phong ấn sức mạnh bao phủ cái kia dẫn đầu, đem tu vi của hắn phong ấn đi đến. Mộ Dung Thế Gia là thượng giới am hiểu nhất phong ấn sức mạnh thế lực, có thể hôm nay, Mộ Dung Thế Gia người, lại bị người phong ấn, này tựa hồ là một loại trào phúng. Ngươi? Hộ vệ kia thống lĩnh còn muốn muốn mở miệng, nhưng Tần Minh thủ trưởng vung lên, cái kia dẫn đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, Tần Minh tiến quân thần tốc, tiến vào Mộ Dung Thế Gia nơi sâu xa. Có mộ dung thế gia những hộ vệ khác nghe được động tĩnh, lục tục tới rồi, nhưng Tần Minh như vào chỗ không người, căn bản không có ai ngăn được hắn, đều bị hất bay. Tần Minh vốn định muốn khách khí một ít, nhưng mộ dung thế gia phản phất trước đó liền định ra được rồi nhằm vào hắn xét lược, liền ngay cả tầm thường hộ vệ đều nói hắn cùng mộ dung hàm là người của hai thế giới, như vậy mộ dung thế gia cao tầng ý gì đã không cần nhiều nói. Người của hai thế giới sao? Vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút mộ dung thế gia ở cái gì trong thế giới. Tần Minh không ngừng bước chậm thâm nhập mộ dung thế gia nơi sâu xa, bọn hộ vệ căn bản không ngăn được hắn, đến cuối cùng, có ba tên trưởng lão cấp bậc nhân vật cất bước mà đến, Tu Vi đều có vương đạo cảnh trên ba tầng, dáng lâm Tần Minh trước người. Tiểu bối căn dỡ, càng tự tiện xông vào mộ dung thế gia, là muốn bước lên mộ dung thế gia cùng cửu ưu địa phủ đại chiến sao. Một tên trưởng lão nhân vật quát lớn nói, ta hôm nay tới đây, là vì vị hôn thê mộ dung hàm việc, ta đợi rất lâu rồi. Mộ Dung Thế gia đều không có cho ta một câu trả lời thỏa đáng, như vậy, ta liền tự mình tới cửa đòi hỏi thuyết pháp. Thần Minh lạnh lùng nói, "Áo bào đen lan khiếu, bao phủ thiên địa. Vị hôn thê, người thiếu nằm mơ, ta Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư đã lẽ vô thượng đại có thể sư phụ, coi như là Cửu Vũ Hoàng cũng có không kịp, ngày khác vị hôn phu nhất định là Tuyệt Đại Thiên Tiêu, ngươi, kịp lúc đứt đoạn mất cái ý niệm này đi." Khác một trưởng lão dâu bạc trắng tung bay, để Trần Minh đứt đoạn mất cái ý niệm này. Tân Minh vẻ mặt sắc bén, trừ phi hàm nhi tự mình nói ra khỏi miệng, bằng không ta sẽ không bỏ qua. Các ngươi vẫn không có cùng ta đối thoại tư cách, mời các ngươi gia chủ đến. Tiểu bối khẩu khí thật là lớn, không có tư cách cùng ngươi đối thoại, lẽ nào ngươi liền có tư cách cùng gia chủ đối thoại sao? Các trưởng lão cười gằn, gia chủ nhưng là hư nguyên cảnh võ hoàng, này Tân Minh có tư cách gì đối thoại với hắn? Tân Minh không có nhiều lời, bước chân lại là đạp xuống, trong phút chốc bóng người như là ma ra hiện tại trong đó một vị trước mặt trưởng lão khủng bố ma trưởng trong giây lát đánh giết ma xuống cái kia trưởng lão muốn phải phản kích nhưng lại phát hiện khống chế không được sức mạnh của bản thân có một luồng đáng sợ phong ấn tâm ý giáng lâm với thân để hắn không cách nào phát huy sức mạnh của bản thân bị ma trưởng đánh đến trên mặt đất phun máu phè phè còn lại hai vị trưởng lão ngơ ngác cái kia bị tần minh bắn trúng trưởng lão là trong bọn họ mạnh nhất một vị nhưng là nhưng không đỡ nổi một đòn này tần minh sức chiến đấu Đến tột cùng đạt đến thế nào dọa người mức độ. Nhanh đi xin mời hộ pháp trưởng lão. Một tên trưởng lão la lớn, nhất thời có hộ vệ bóng người lấp lẽ mà đi. Hộ pháp trưởng lão, chính là thủ hộ mộ dung thế gia cường giả. Tu vi đạt đến võ vương cảnh, chỉ cần bước ra bước đi kia, liền có thể đảm nhiệm mộ dung thế gia nguyên lão. Đợi được tuổi già thời khắc sẽ chọn tự phong, trở thành mộ dung thế gia gốc gác. Thường ngày, hộ pháp trưởng lão nhưng là rất ít lộ diện. Qua nhiều năm như vậy cũng không có cái gì hạng giá áo túi cơm dám đến mộ dung thế gia gây sự. Coi như có, tầm thường trưởng lão cùng hộ vệ liền đủ để đem xua đuổi rời đi, căn bản không cần vận dụng bọn họ đứng ra. Có thể hôm nay, có không ngừng một vị hộ pháp trưởng lão hiện thân, có tới ba vị, rắt tay nhau mà đến, ở phối hợp của bọn họ bên dưới, coi như đến một vị võ hoàng cũng có thể chống đối một trận. Mộ dung thế gia cùng cửu ưu địa phủ trước giao tình coi như không tệ, tuy rằng trước mắt không lại liên minh, tuy nhiên không có cửu hóa Ngươi Thiên Phú rất mạnh, chúng ta không muốn thương tổn ngươi. Cùng cửu u địa phủ kết làm mối thủ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi. Một vị cầm trong tay quỷ đầu đao hộ pháp trưởng lão lâm tiếng nói. Hiện nhiên, hắn cũng biết tần minh Thiên Phú không bình thường, ở cửu u trong địa phủ nắm giữ cực cao địa vị, hắn nếu là đem tần minh bắt, không chỉ có sẽ đưa tới hắn mấy vị võ hoàng sư huynh hỏi trách, thậm chí sẽ kinh động cửu u hoàng cùng thiên mệnh lao nhân. Có thể tần minh tựa hồ không mua này mấy vị trưởng lão nợ, ta chỉ muốn cầu kiến quý phủ gia chủ các ngươi hà tất ngăn ta? ta không muốn thương tổn các ngươi. thương ba vị hộ pháp trưởng lão đều nở nụ cười. bọn họ tuy rằng chưa từng chân chính thành hoàng, nhưng võ vương vốn là chuẩn hoàng, chỉ cần một điều kiện khác viên mãn, chính là hoàn mỹ hoàng giả, sức chiến đấu đủ để thuấn sát tuyệt đỉnh thiên tôn. này tần minh tuổi còn trẻ, liền cuồng luôn không muốn thương tổn bọn họ. này cũng thật là không biết nặng nhẹ lời nói. người người đều gọi cửu lũ địa phủ tần minh không chỉ có thiên phú chắc, hơn nữa lão luyện thành thục, không nghĩ tới là cái vô chi cung đồ chỉ bằng điểm này, ngươi liền không xứng với nhà ta đại tiểu thư. dù cho sư tôn của ngươi là cửu u hoàng, lại một vị hộ pháp trưởng lão mở miệng, hắn một con thanh phát ở trong ba người xem ra trẻ trung nhất. ầm, tần minh bóng người lấp lóe mà ra, trong nháy mắt đi tới cái kia thanh phát trước mặt trưởng lão, có phải là vô chi của đồ? ngươi có thể lĩnh giáo một hồi. hà, cái kia thanh phát trưởng lão phản ứng cực nhanh, làm tần minh ra hiện tại trước người trước mắt, hắn liền vung ra một kích, đại kích ngang trời, hét giận dữ tứ phương như một vị giao long vô đế mà ra. Nhưng Tần Minh bóng người căn bản không lúc nhích, tựa hồ căn vốn không muốn tránh né đòn đánh này, bàn tay của hắn nhẹ nhàng giơ ra, trong nháy mắt đem cái kia một kích nắm chặt. Thanh Phát trưởng lão cười gần lại, một luồng phong ấn đạo tắc lực lượng theo đại kích không ngừng hướng về Tần Minh lan tràn mà đi, Tần Minh con ngươi sắc bén, khủng bố ma chi đạo thì lại sức mạnh bạo phát, lại đem phong ấn đó đạo tắc sức mạnh phá tan, bước chân của hắn hướng phía trước bước động, ma uy tùy theo phun trào, càng không ngừng áp bước hướng về cái kia Thanh Phát trưởng lão. Võ Vương, chỉ đến như thế. Tần Minh trong miệng phun ra lạnh lùng chi ngữ, đáng sợ ma báo táp ở quanh người hắn văng động, để mọi người con ngươi đều đọng lại lên. Này Tần Minh tuổi còn trẻ, càng lĩnh ngộ đạo tác. Trường 626, Mộ Dung gia Chủ. Đứng sững ở Lâm Châu thành vô số năm tháng Mộ Dung Thế Gia, hôm nay, bị một thanh niên xông vào, hộ vệ, trưởng lão, đều không thể ngăn. Liên ngay cả Mộ Dung Thế Gia hộ pháp trưởng lão, cũng không cách nào ngăn cản Tần Minh đi tới bước tiến, hắn thế như trẻ trè. Ma huy gào thét, ba đại hộ pháp trưởng lão liên thủ đều bị hắn đánh bại. Thế gia chấn động, đây chính là ba vị võ vương cường giả a, dắt tay nhau xuất kích liền ngay cả Vũ Hoàng Đô có thể chống đối một trận, nhưng cũng không ngăn được Tần Minh bước chân. Kiếm, ma, lôi đình, tam hệ đạo tắc sức mạnh hóa thành báo tác, ở Tần Minh quanh thân cuồn cuộn ma động, làm cho hắn như đồng một vị thần vương giống như, không người dám tới gần, to lớn mộ dung thế gia, cường giả như mây, Tần Minh nhưng như vào trốn không người. Các ngươi Có tư cách gì nói ta không xứng với hàm?" Tân Minh vẻ mặt lạnh lùng, "Để chúng trưởng lao thần sắc biến ảo, trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh người, xưa nay hiếm thấy, vương đạo tám tầng cảnh, có thể đi ngược chiều phạt võ vương, càng là chưa từng nghe thấy." Tiểu Nhi can giỡ. Mọi người nghe thấy lời ấy, đều là lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, bọn họ nhận biết thanh âm này khởi nguồn, chính là mộ dung thế gia một vị võ hoàng cường giả, trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, hầu như có điều được xuất bản sự, một lòng tu hành Là chi thứ bên trong một vị đại cao thủ, với thời đại vàng son đến thời gian thành hoàng, hiện nay đạo quả vững chắc, có thể quan sát tất cả hư nguyên cảnh bên dưới võ tu. Cung nê nguyên lão, Mấy vị hộ pháp trưởng lão đều không người quay về cái kia bước chậm mà đến trung niên hành lễ, bọn họ luận tuổi so với trung niên này lớn hơn nhiều, nhưng địa vị nhưng tuyệt nhiên không giống, trung niên này, đã là võ hoàng, là mộ dung thế gia đình cao nhất sức chiến đấu. Tân minh con ngươi hơi động lại lên, đế tộc. So với bình thường võ hoàng cấp thế lực quả nhiên nắm giữ càng nhiều ưu thế, hắn mấy vị sư huynh đều thành hoàng, mộ dung thế gia, cũng có ngoại trừ gia chủ bên ngoài võ hoàng. Mộ dung thế gia, không phải ngươi có thể dĩ tát giã địa phương. Trung niên kia võ hoàng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, chạm ở thiên khung bên trên, quan sát thần minh. Lời này bọn họ vừa nãy đã nói qua. Thần minh cười cợt, ta muốn gặp các ngươi mộ dung thế gia gia chủ. Nếu tùy tiện tới một người cũng có thể gặp mặt gia chủ. Ta mộ dung thế gia còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Trung niên kia võ hoàng lạnh giọng quất lên, một luồng hoàng đạo hoay cồn cồn tỏa ra. Hắn tên mộ dung khác, ngoại trừ bị phong ấn cổ hoàng ở ngoài, mộ dung thế gia, hắn là đệ ba đại cao thủ. Đung một tiếng, mộ dung khác bước chân bước đi ra ngoài, hắn cũng không có kiên trì cùng tần minh phí lời, dám dám xông vào mộ dung thế gia giả, giết. Một luồng khủng bố ý sát phạt cồn cồn giáng lâm với thân, tần minh vẻ mặt run lên, thao thiên ma ý điên cuồng bạo phát. Trên người hắn ma bảo gào thét mà động, thủ trưởng quét ngang mà qua, như ma chảo giống như xé rách mà ra, đem cái kia cố ý sát phạt chấn diệt. Sau đó tần minh thân hình hét giận giữ vua trường không bên trong, há mồm hét một tiếng, thí thiên chi kiếm nổi giận chém mà ra. Đạo tắc. Mộ dung khắc con ngươi chìm xuống, cái kia thí thiên chi kiếm bên trong, chất chứa kiếm chi đạo thì lại sức mạnh, bực này cấp độ công kích, đã đủ để thương tổn được võ hoàng. Phong. Mộ dung khắc một chữ phun ra. Bốn phương tám hướng vọt tới cồn cồn nguyên khí, hắn một niệm bên dưới, phản phất toàn bộ đất trời sức mạnh đều vì hắn bản thân quản lý, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thí thiên chi kiếm bị vạn lần đại thế đánh gây đến. Chân chính võ hoàng, quả nhiên mạnh mẽ hơn Võ Vương quá nhiều. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa cùng Hoàng đạo cao thủ quyết đấu, Hoàng đạo chí tôn, khống chế vạn lần đại thế cùng đạo tắc sức mạnh, hai người hòa vào nhau, đem công kích phóng to đến một khủng bố trình độ, có thể nói vô địch. Khống chế đạo tắc, đã có thể chính diện chống lại Võ Vương thậm chí làm được cấp chế, nhưng đối diện Võ Hoàng, ngươi còn kém rất xa." Mộ Dung Khác nói, nể tình ngươi thiên phú chắc tuyệt, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi cứ vậy rời đi, ta đại biểu Mộ Dung thế gia, không truy cứu ngươi hôm nay gây nên. Ta muốn gặp mặt quý phủ gia chủ, hiểu rõ hàm nhi sự tình." Thần minh thái độ không thay đổi. Mộ Dung Hàm sự tình. Mộ Dung Khác than khẽ, "Gia chủ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng à, ngươi cần gì phải cố ý muốn gặp hắn đây?" Các ngươi đã đều không cho ta thấy, ta chỉ có mạnh mẽ xông vào. Tân Minh bước chân lại là đạp xuống, thiên địa cồn cồn mà động, 9000 lần thế lực lớn lượng hòa vào hắn tam hệ đạo tắc bên trong, cùng loạn oai càn quét thiên khung, trong khoảnh khắc, Nhất đạo cuồng bá khủng bố ma ấn ra hiện tại Mộ Dung khác phía trên, hướng về hắn đánh mà xuống. Mộ Dung khác run lên trong lòng, thân thể lướt ngang mà ra, tách ra đòn đánh này, trong mắt của hắn phóng ra nhất đạo sắc bén vẻ, "Này Tân Minh, quả nhiên như đồng hắn nghe nói qua như vậy, thiên phú cực cường." Vương đạo cảnh tám tầng tôn giả, lĩnh mộ chín ngàn lần đại thế cùng tam hệ đạo tác, đây đối với người thường mà nói, quả thực không thể tưởng tượng. Có thể thiên phú của ngươi đã đủ để phối hợp mộ dung hàm, nhưng, ngươi cùng nam hoa thần đỉnh trong lúc đó ân oán cũng không có hóa giải. Mộ dung khác suy nghĩ luôn mãi, vẫn là phun ra một câu nói như vậy đến, ưu châu thành cuộc chiến, thần minh đã đem nam hoa thần đỉnh đắc tội chết, người sau bị vướng bởi mảnh vỡ thế giới thiên địa pháp tác, không cách nào phái ra mạnh mẽ võ giả giáng l nhưng một khi có cơ hội, Nam Hoa Thần đỉnh nhất định sẽ ra tay đánh giết Tân Minh. Nam Hoa Thần đỉnh sao? Cũng không phải không thể lay động. Tân Minh mở miệng, nhất đạo hung hăng cực kỳ tiếng nói truyền ra, hắn vẻ mặt tự tin mà trương dương, để Mộ Dung Khác vẻ mặt lóe lên, Ý li theo này thanh niên thiên phú, tựa hồ thật sự có khả năng trưởng thành đến bước đi kia, để Nam Hoa Thần đỉnh cũng vì đó run lên. Nhưng ta vẫn không thể để cho ngươi đi vào, có sự tình, không thể để cho ngươi đánh gãy. Mộ Dung Khác thủ trưởng run lên, trong giây lát đó, tần minh quanh thân bao phủ lên một luồng khủng bố phong ấn bao táp, vạn đạo rung động, lấp loe không ngớt, bốn phương vân động, hướng về tần minh ầm ầm áp bước mà tới. tần minh vung lên nhân hoàng quyền, mang theo hừng hực sức mạnh xóm xét, nhưng cũng anh không ra cái kia cổ phong ấn bao táp. đột nhiên, một luồng phong ấn sức mạnh tự thiên linh cái cùng lòng bàn chân đồng thời tập kích mà đến, muốn chui vào tứ chi bách hải của hắn bên trong, phong ấn toàn thân hắn sức mạnh, phong ấn, mộ dung khắc bình tĩnh nói rằng. Mộ dung thế gia phong ấn thuật vốn là xuất thần nhập hóa, từ một vị võ hoàng trong tay triển khai ra càng là vô cùng mạnh mẽ, không phải thành hoàng người căn bản không ngăn được. Tần Minh tuy rằng lĩnh ngộ đạo tác, có thể dù sao không có vạn lần đại thế hộ thể, cảnh giới cũng không đủ khả năng, không có cô động thành hoàng đạo thân thể, phong ấn đó lực lượng không ngừng giáng lâm ở Tần Minh trên thân thể, để hắn nguyên lực phảng phất đều vướng vĩu không khói lên. Thiên ma chém. Tần Minh hét lớn một tiếng, một luồng bá liệt đến cực điểm ma ý không ngừng xông tới. Như tích chữ đã lâu núi lửa phun trào, đầy trời tất cả đều khủng bố ma khí, phía sau hắn có vạn ma chi chủ hiện hiện mà sinh, phảng phất có quần ma loạn vũ chi bóng mờ, như cổ Phật quay về chúng sinh giảng giải đại đạo, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Cái kia cổ phong ấn lực lượng bị tần minh triệt để đánh nát, thiên ma chi đao điên cuồng chém mà ra, mang theo quét ngang vạn cổ khí khái, như phong ma, điên dại, giống như mộ dung khác vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới hư nguyên cảnh bên dưới sẽ có bực này vướng tay chân nhân vật, cái gọi là võ hoàng bên dưới, chúng sinh đều run rế, đây cũng không phải là một câu hư nói, mà là trải qua kỷ nguyên thực tiễn thu được một câu nói, nguyên lực hóa hư, mượn toàn bộ đất trời nguyên khí bùng nổ ra công kích, vốn là vô cùng mạnh mẽ, lại hòa vào đạo tắc cùng vạn lần đại thế, coi như là võ vương cũng có thể giết khắp một đám lớn, nhưng thiếu niên này, không hư nguyên cảnh, nhưng có thể đỡ lấy hắn mấy chiêu, này đã khai sáng một kỳ tích. So với minh vương thể càng càng hung hăng vô địch ra. Mọi người tháng phục, minh vương thể tào tu ở võ vương cảnh giới thì đánh cho bị thương thiên hành kiếm hoàng. Đây là thượng giới mọi người đều biết sự tình, mà thần minh, vẫn còn vương đạo tám tầng cảnh giới, nhưng có thể vượt cấp chiến võ hoàng, tam hệ đạo tắc hòa vào nhau, hơn nữa bảy hệ đạo ý cùng 9.000 lần đại thế, coi như là những kia hộ pháp trưởng lao đều muốn đấu kỳ hán. Mười kiếp thân thể, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là không biết có thể không vượt qua thành hoàng thì trùng kiếp. Mộ Dung Thế gia bên trong cũng có đối địch giả, lạnh lùng chào phúng nói: Dù cho Tần Minh thỏa mãn thành hoàng hai cái điều kiện, ở hắn bước vào Hư Nguyên Cảnh thì nhất định sẽ có mười trùng thiên kiếp ép xuống, không thể tránh miễn. Kì nguyên này không có thiên kiếp, nhưng thế nhân đều biết Tần Minh dĩ vãng phá cảnh thì từng có độ kiếp trải qua, như vậy đang đột phá đến Hư Nguyên Cảnh thì thiên kiếp cũng không thể tránh miễn. Mà mười trùng thiên kiếp, ở mọi người nhìn lại hầu như là tình thế chắc chắn phải chết, trên từng xuất hiện mười kiếp thân thể. Hầu như đều ngã xuống ở mười trùng thiên kiếp bên trong. Chỉ ít ở kỷ nguyên này không có đã biết cổ hoàng cùng đại đế là mười kiếp thân thể trên một kỷ nguyên cũng không có. Liên ngay cả tần minh cũng chỉ biết chân võ thiên đế một người thôi. Để hắn vào đi. Mộ Dung gia chủ âm thanh uy nghiêm truyền ra, thanh dung thiên địa, hồn dày vô cùng. Để tần minh cả người đều là du lên. Này Mộ Dung gia chủ tu vi hiển nhiên mạnh hơn Mộ Dung khác, tại hạ phẩm hoàng cảnh giới đã chân hóa cảnh, có thể phong thiên địa vạn đạo. Tân Minh theo tiếng hướng về nội sảnh đi đến, vị này mộ dung gia chủ cũng là thượng giới một nhân vật huyền thoại. Từ nhỏ tao ngộ bức bách, đi xa biên hoàng, liền con gái cũng bất đắc dĩ đưa vào hạ giới, bước vào võ vương cảnh sau hung hăng trở về, đánh bại trước kia đối thủ, đoạt lại mộ dung thế gia nắm quyền trong tay. Sau đó lại bước vào võ hoàng cảnh, thay thế được mộ dung thế gia cổ hoàng. Nhưng thế nhân tựa hồ cũng quên mất mộ dung gia chủ năm xưa huy hoàng, hoàng kim đại thế đến, chư thiên kêu cùng nổi lên, đem thế hệ trước hảo quang đều che đợi như là từng vòng từng vòng mới tinh thái dương ngang trời để lao bối môn con đường phía trước đều có vẻ lu mờ ảm đạm đặc biệt là ở mộ dung hàm thiên phú bị thế nhân biết sau khi liền ngay cả mộ dung thế gia sự chú ý cũng hoàn toàn đặt ở mộ dung hàm trên người không dành quan tâm chuyện khác có thể tân minh lại nghe cựu u phủ chủ nhắc qua mộ dung gia chủ là một vị hiếm thấy thiên kiêu nhân vật tu hành đến nay không đủ ngàn năm này ở võ hoàng bên trong xem như là rất trẻ trung hơn nữa nắm giữ rất lớn quyết đoán nếu không có bất đắc dĩ chỉ sợ sẽ không đem mộ dung hàm giao cho Nam Hoa thần đỉnh. Vì lẽ đó, Tân Minh đối với mộ dung gia chủ cũng không trách tội trí tâm, chỉ là mộ dung thế gia người luôn mồm luôn miệng xưng hắn không xứng với mộ dung hàm, hắn mới ra tay muốn chứng minh thiên phú của chính mình. Rốt cục, Tân Minh đi tới mộ dung gia chủ trước mặt, nhưng không khỏi sửng sốt một chút, người trước mắt cùng trong truyền thuyết mộ dung gia chủ tuyệt nhiên không giống. Ở Tân Minh trong lòng, mộ dung gia chủ phải làm là một vị uy nghiêm cái thế, quan sát cổ kim một vị hùng chủ không phải vậy làm sao có thể đoạt bẩm gia chủ vị trí thống ngự mộ dung thế gia có thể người trước mắt nhưng đầu đầy tân xương uy nghiêm tận thệ lấy tuổi trội chống đầu như một sế triều suy yếu lao nhân chương 627, trăm kết đến mộ dung thế gia chi chủ phóng tầm mắt cả giới cũng là bá chủ giống như tồn tại tu vi cực sâu khi còn trẻ liền từng chiếm được thiên mệnh lao nhân tôi diễn nói hắn nắm giữ vận mệnh phi phạm tuyệt đối không phải hạ phẩm hoàng cảnh giới có thể hạn chế này không coi là chính xác suy luận Bởi vì thiên mệnh lão nhân chưa từng nhìn thấy tương lai của hắn, nhưng căn cứ thiên mệnh lão nhân một kỷ nguyên tới nay quan sát, nhưng đủ để đến ra kết luận như vậy. Cho nên, ở tần minh trong lòng, mộ dung gia chủ phải làm là một vị vĩ đại tuyệt luân cường giả, quan sát hạ phẩm hoàng cảnh giới, giơ tay có thể chấn phong chư thiên vạn giới, hang hái. Nhưng trước mắt, ánh vào tần minh mi mắt, nhưng là một chập tối ông lão, nếu không có diện mạo của hắn cùng mộ dung hàm có chư nhiều chỗ tương tự. Có thể nhìn ra lúc còn trẻ là cái phong lưu phong khoáng mỹ nam tử, Tân Minh còn thật không dám vững tin người trước mắt chính là Mộ Dung gia chủ. Từ khi Hàm Nhi đi rồi, ta liền giả đi rất nhiều. Ta dáng vẻ ấy, cũng không muốn để cho người khác biết, cũng không phải là có ý định không cho ngươi thấy, liền ngay cả bọn họ, Mộ Dung gia chủ nói chỉ xuống ngoài cửa, ta cũng đều chưa từng thấy. Là vãn bối đường đột. Tân Minh nội tâm run lên, có chút thấy nãy, quay về Mộ Dung gia chủ chắp tay tạ lỗi, nhưng Mộ Dung gia chủ chỉ là cười nhạt. Việc này nguyên không trách người, hàm nhi còn chưa từng có môn, là ta cái này làm cha vô năng, bảo vệ không được nàng. Từ mộ dung gia chủ trong lời nói, Tần minh cảm nhận được một luồng sâu sắc thê lương tâm ý, hắn yên tĩnh ở mộ dung gia chủ bên người ngồi xuống, hắn biết, vị này phụ thân có quá nhiều lời muốn nói. Năm đó mộ dung thế gia nội chiến sự tình nguyên nên cũng biết, thế gia trong bóng tối nâng đỡ nhất mạnh, đối kháng ta chủ mạch, khiến ta không thể không đi xa biên hoàng, thậm chí tiến vào man hoang yêu vực nơi sâu xa, mới tránh thoát truy sát. Khi đó, ta đem Hàm Nhi đưa vào hạ giới, nguyên tưởng rằng đời này đều sẽ không tạm biệt. Hàm Nhi trách ta lúc đó nhận tâm đưa nàng để lại tại hạ giới, nhưng là, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn ý đem con gái của chính mình đưa cho người khác? Mộ Dung gia chủ tâm bên trong chấn động thấu, hắn là thượng giới vô số người kính ngưỡng tồn tại, lại là đế tộc lãnh tụ, tay cầm đế binh, có thể giết khắp thiên hạ, nhưng cũng có như vậy thời điểm bất đắc dĩ, muốn đem con gái của chính mình đưa đi. Đây đối với một vị huy chấn cựu thiên thập địa cường giả tới nói, là cỡ nào khó có thể chịu được việc. Sau đó, ta một lần nữa cướp đoạt gia chủ vị trí, đem hàm nhi tiếp trở về mộ dung thế gia, muốn vì nàng chọn một vị tuyệt đỉnh thiên hứng kiêu làm vị hôn phu, lại không nghĩ rằng, trong lòng nàng đã có người. Dứt lời, mộ dung gia chủ hãm sâu đi vào con ngươi nhìn về phía tần minh, ngươi là một biên số, ta thừa nhận, vừa bắt đầu ta cũng không coi trọng ngươi, một hạ giới hoàng triều đi ra thiếu niên, coi như thiên phú mạnh mẽ. Có thể thế nào đây? Hàm nhi nhưng là trời sinh hoàng thể a tương lai nhất định phải thành là chân chính đế cung hoàng, không phải chỉ là hoàng triều chi chủ có thể so với. Tân minh không có phản bác, ý nghĩ như thế đối với một vị phụ thân không thể bình thường hơn được, không gì đáng trách. Nhưng là ta không nghĩ tới, hàm nhi đối với ngươi dùng tình càng sâu như thế, điều này làm cho ta nghĩ tới rồi hàm nhi mâu thân, năm đó cũng có thể coi là thần tiên quyến lữ, chỉ tiếc bị quyền lực đấu tranh phá hủy. Khi đó lên ta liền không ngăn trở nữa ngại chuyện của các ngươi, nhưng ta vẫn không nghĩ tới, mặc dù không có ta ngăn, các ngươi cảm tình vẫn như vậy nhấp nhô. Mộ Dung gia chủ nặng nề thở dài, đối với chuyện này, ta xin lỗi Hàm Nhi, cũng có lỗi với ngươi. Tiền Bối nói quá lời. Tân Minh đứng dậy, Tiền Bối đang ở gia chủ vị trí trên, có quá nhiều thân bất do kỷ. Hiếm thấy còn có người hiểu ta. Mộ Dung gia chủ cười khổ, Mộ Dung thế gia trên dưới có người mời hắn, có người ý hắn, có người đố hắn. Thậm chí có người muốn hại hắn, nhưng là, nhưng không một người hiểu hắn. Hàm nhi là trời sinh hoàng thể, ta đương nhiên cao hứng, nàng mặc dù đang say giấc nồng vẫn có thể cảm ngộ thiên đạo, bước vào võ hoàng cảnh, nàng đem tu hành đến ta hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc độ cao, nhưng là, nhưng là ta cỡ nào hy vọng nàng chỉ là một người bình thường. Mộ Dung gia chủ khỏe mắt rủ xuống hai giọt nước mắt, đây là hắn đời này ngoại trừ ta lót thời kỳ ở ngoài lần thứ nhất rơi lệ, hắn không hận người khác, chỉ hận chính mình, hận chính mình vô dụng không thể thủ hộ con gái của chính mình. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như mộ dung hàm không phải trời sinh hoàng thể là tốt rồi, bọn họ cha và con gái có thể an hưởng niềm hạnh phúc gia đình, dù cho bên ngoài ngọn lửa chiến tranh thao thiên, chỉ cần phong thiên thần đồ vẫn còn, chỉ cần tổ tiên đại đế vẫn còn, mộ dung thế gia chính là thế ngoại đào nguyên, có thể tránh tất cả phân tranh. Nhưng là, mộ dung hàm không phải cái phổ thông nữ tử, nàng nắm giữ cả thế gian khó tìm thể chất, không giống với tiên thiên thân thể cùng hậu thiên thần thể. Quả thực là một đời thể chất vô địch, là cùng trong truyền thuyết quân thiên đế tương đồng hoàng thể, này liền nhất định mộ dung hàm một đời không thể bình thường địa vượt qua. Tiên bối, Nam Hoa Thần Đình là làm sao biết được hàm nhi nắm giữ trời sinh hoàng thể? Tân Minh hỏi, Nam Hoa Thần Đình cách xa ở Thái Sơ Đại Lục, sao biết được mảnh vỡ bên trong thế giới xuất hiện một vị trời sinh hoàng thể? Đây là nói rất dài dòng. Mộ dung gia chủ thở dài, này vốn là ta mộ dung thế gia cơ mật, có thể ở hàm nhi trong lòng, ngươi là hắn vị hôn phu liền cũng là con rể của ta, không có cái gì có thể giấu ngươi. Thần Minh trong lòng dâng lên kia chút ấm áp. Thái sơ đại lục là nơi nào, ngươi nên đã biết rồi. Mộ Dung gia chủ nhìn thần Minh, thấy người sau nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói đạo, cổ chi đại đế tâm tích thường thường không người biết, có người xưng bọn họ đã tỏa hóa, có người xưng bọn họ đánh vào một tiên vực, cũng có người nói bọn họ tự phong ở cấm khu bên trong, này vài loại thuyết pháp đều tồn tại, nhưng kỳ thực, liền ngay cả đế tộc chính mình cũng không nói được bọn họ đến cùng ở Hà Phương. Ta mộ dung thế gia cũng là như vậy, trong tộc đại đa số thuyết pháp đều là tổ tiên đã nga xuống, thái sơ đại lục là cái cường giả như mây, nguy cơ tứ phía địa phương, nhiều như vậy vạn năm qua đi, coi như đế tổ nắm giữ thao thiên pháp lực, cũng có thể tỏa hóa. Có thể mãi đến tận Nam Hoa thần đình sứ giả giáng lâm, mới hiểu được, đế tổ còn sống trên đời. Hơn nữa, cùng Nam Hoa thần đình chi chủ kết bái, chính đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn, Mà tổ tiên đại đế, cảm ứng được hậu nhân bên trong xuất hiện một vị trời sinh hoàng thể, đặc biệt ủy thác nam hoa thần đỉnh chi chủ phái người tiếp đi hàm nhi, việc này đã kinh động ngã tộc ngủ say nơi sâu xa nhất tiền bối, đó là đế tổ dòng dõi, hơn nữa mấy vị khác cổ đại nguyên lao chống đỡ, liền ngay cả ta cũng không cách nào thay đổi ý chí của bọn họ. Tuy rằng ta vẫn tự nói với mình, bái vào một vị thần đế môn hạ, đối với hàm nhi tiền đồ tới nói là tuyệt hảo việc, nhưng tương tự cũng làm cho hàm nhi cuốn vào một hồi càng thêm hiểm ác đấu tranh nơi. Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn. Mộ dung gia chủ túi đầu, ta, lại một lần, bất đắc dĩ cùng con gái của chính mình chia lịa, nhân sinh nỗi đau, nắp lớn lao yên. Tân Minh lòng chua sót, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình và mộ dung hàm phụ thân lần thứ nhất gặp mặt sẽ là như vậy một màn, không có cái gì thử thách, không có cái gì tranh chấp có, chỉ là một vị phụ thân sự bất đắc dĩ cùng thở dài đây là mộ dung gia chủ đối với mình vô lực thủ hộ tử nữ bi thống thái sơ đại lục là rất phồn hoa thần đế cường giả là rất mạnh mẽ có thể những kia đều không phải mộ dung hàm muốn coi như mộ dung gia chủ chống đỡ mộ dung hàm cũng thay đổi không chấm dứt quả hàm nhi lúc gần đi để ta chuyển giao cho ngươi một câu nói mộ dung gia chủ trong mắt phảng phất trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần hào quang tân minh sáng mắt lên hàm nhi nói cái gì nàng nói bọn nàng nàng chờ ngươi tân minh nắm đấm trong dây lát nắm chặt lên Phảng phất có bùm bùm âm thanh truyền ra, mộ dung hàm, đang chờ hắn. Ta sẽ đi đón nàng. Thần Minh nghe âm thanh đột nhiên trở nên kiên định lên, ngươi yên tâm. Ta tin tưởng ngươi. Mộ dung gia chủ vỗ vỗ thần Minh vai. Lần này tại hạ mạo mội xông vào mộ dung thế gia, quá nhiều ba phụ, còn đả thương một chút người. Thần Minh có chút tự trách. Như vậy cũng được, nghĩ đến bên trong gia tộc không có ai còn dám nghi vấn ngươi. Mộ dung gia chủ nở nụ cười dưới, nghe được thần Minh hứa hẹn. Hắn phảng phất cũng đều trẻ hơn một chút, khôi phục một chút ngày xưa thần thái. Ta bây giờ biến thành dáng vẻ ấy, muốn đi đón hàm nhi liền càng không thể, tất cả, đều giao ở trên thân thể ngươi. Ngươi ở lại trong này một tháng, sau đó sẽ về Cửu ưu địa phủ đi. Mộ Dung Gia chủ đạo. Ở chỗ này trụ một tháng trước. Tân minh sửng sốt một chút, coi như lưu hắn sống thêm mấy ngày, cũng không cần thiết một tháng chứ. Lập tức sẽ tới đến. Mộ Dung Gia chủ cười nói, liền ở lại chỗ này. Theo ta lão nhân này ra tiết đến đi. Được. Tân Minh nhìn mộ dung gia chủ nụ cười hòa ái. Lần thứ nhất gặp mặt hắn càng sinh ra một luồng thân cận tâm ý. Hướng hồ từ trên danh nghĩa nói. Đối phương có thể tính là hắn nhạc phụ đây. Cái kia bên ngoài những người kia. Tân Minh dư quang quét qua. Không cần quản bọn họ. Có ta ở. Mộ dung thế gia chính là ngươi gia. Mộ dung gia chủ cất cao giọng nói. Lão hải. Ở. Ngoài cửa có một thanh âm vang lên. Chỉ nghe mộ dung gia chủ lại nói. Ngươi mang Tần Minh đi hàm nhi trước kia sân ở lại đi, để hắn ở tại thiên trạch liền có thể. Vâng. Mộ Dung Hải đáp lại nói, hắn là mộ Dung thế gia đại quảng gia, đối với mộ Dung gia chủ trung thành nhất. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất lâu không có nhìn thấy mộ Dung gia chủ, không biết mộ Dung gia chủ đã tiểu tụy đến đây. Mặt khác, nói cho bọn họ biết, Tần Minh là con rể của ta, ai muốn là đối với hắn vô lễ, chính là bất kính với ta. Vâng. Mộ Dung Hải trước sau chỉ trả lời một chữ, không có hỏi nhiều nhưng là mộ dung hải quản gia ý nghĩa chính y truyền khắp thế gia trên dưới thì, nhưng gợi ra sóng lớn mênh ngông, mọi người nguyên tưởng rằng mộ dung gia chủ sẽ quát mắng tần minh rời đi, đem hắn mạnh mẽ nhục nhã một phen, lại không nghĩ rằng mộ dung gia chủ sẽ lưu hắn ở mộ dung thế gia bên trong tết đến. Cổ hoàng, gia chủ làm như vậy, chẳng phải là làm trái đế tổ ý tứ. Có người đi tới mộ dung cổ hoàng nơi biểu đạt bất mãn, mộ dung đại đế nếu để mộ dung hàm đi tới Nam Hoa Thần Đỉnh, Tự nhiên là hy vọng Mộ Dung Hàm có thể cùng Thái Sơ Đại Lục Thiên Kiêu nhân vật kết làm liền cảnh. Chuyện này, các ngươi không cần quản. Đối với chuyện này, Mộ Dung Cổ Hoàng tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, tuy nhiên không có nhúng tay, dù sao hắn đã thoái vị, hơn nữa, Mộ Dung gia chủ đối với chuyện này đã trả giá quá hơn nhiều. Tân niên đến thời khắc, tuyết bay ngàn dặm, cả tòa Lâm Châu thành đều bị đại tuyết bao trùm, Trần Minh đứng Mộ Dung Hàm trong sân, nhìn cây mai sao trên hoa tuyết, trong ánh mắt tràn đầy nhớ nhung tâm ý. Ngươi, có khỏe không? Chương 628, Tuyết Cửu Châu Thành, nên đón một hồi vạn năm không gặp đại tuyết, thiên lý băng phòng, vạn dặm tuyết bay, phản phất liền hư không đều phủ thêm một tầng sương lạnh, toàn bộ đại địa càng bị mấy trượng dày bạch tuyết bao trùm, rất nhiều nhà dân ốc xá đều trực tiếp bị đại tuyết nhấn chìm. Thủy tuyết triệu năm được mùa, có thể cuối năm này một hồi đại tuyết, lại làm cho rất nhiều người trực tiếp mất đi quê hương, Cửu Châu trong thành hay là cũng còn tốt, có rất nhiều võ tôn cứng, giả. Có thể mang hỏa hệ thần thông đem tuyết động hòa tan, nhưng ở Cựu Châu ngoài thành, rất nhiều không có tu vi người châu ở, nhưng chỉ có thể bị tươi sống đông chết. Nguyên nhân không gì khác, nương theo khủng bố đại tuyết cùng đến, còn có hết sức nghiêm khắc hàn lãnh, mặc dù là vũ quân cường giả đều khó có thể chịu đựng, tu vi bị đông cứng phong, vô số người liều mạng tràn vào Cựu Châu trong thành, nơi này thành tị nạn nơi. Cựu Châu thành không nên như vậy hỗn loạn. Đối diện rất nhiều nạn dân tràn vào, Tề Thiên Minh lánh khóc vô tình. Phản phất so với trận này đại tuyết càng thêm làm người lạnh lẽo tâm gan, từng vị cường giả từ tề thiên minh bên trong đi ra, vung lên đồ đao, nhắm ngay những kia nạn dân. Không. Đây là một đan phủ cảnh ông lão, thiêu đốt bản nguyên đi tới cuồng châu thành, có thể chờ đợi hắn, nhưng là một thanh sáng loáng đại đao, nói liên tục câu nói sau cùng cơ hội đều không cho hắn, cái kia đại đao lập bổ xuống, đem hắn tuổi già thân thể chém làm hai đoạn. Không chỉ có là đan phủ cảnh người, còn có thiên nhất cảnh vũ quân. Hầu như cũng khó khăn trốn sát kiếp. Đồ đao vùng qua địa, tảng lớn đám người bị xóa bỏ, muốn buộc bọn họ rời đi Cửu Châu. Máu nhuộm bạch tuyết, mênh mông vô bờ trên mặt tuyết, lít nha lít nhít phủ kín nạn dân thi thể, Cửu Châu thành, thành lò sát sinh, đối diện thiên tôn thậm chí võ vương công kích, những này vương đạo cảnh bên dưới võ tu căn bản không có sức chống cự, lại chỉ có thể liều mạng lao ra Cửu Châu, ở trong thiên địa lang thang. Những kia chết đi thi thể, rất nhanh lại bị tân tuyết che đậy, chỉ cần không tới thời gian một ngày, liền ngay cả vết máu đều không nhìn thấy, lớp tuyết càng ngày càng dày, ai có thể nghĩ tới cái kia thuần khiết hoàn mỹ ngân tuyết rơi, sẽ là từng bộ từng bộ bị tội ác giết chết tính mạng. Chỉ có đợi được tuyết động hóa đi, sơ dương cao chiếu, đại địa khôi phục sinh cơ cùng dạ giả, dạo, hay là mới sẽ có người nghĩ đến đã từng máu tanh. Nhưng mà, khi đó có thể thế nào đây, chết đi chung quy chết đi, không người sẽ nhớ tới bọn họ. Cô nàng, ngược lại ngươi cũng gắng không nổi mùa đông này, không bằng cùng đồng thời nhà ca nhà ca thuận tiện cho ngươi ấm áp thân thể, ngươi bé ngoan phối hợp, nói không chắc đại gia ta cao hứng, mang ngươi về Lâm Châu thành, để ngươi không cần sợ hai giá lạnh. Lâm Châu ngoài thành, một nam tử chính đang không ngừng tới gần cái kia ở tuyết địa bên trong run lẩy bẩy thiếu nữ, thiếu nữ hai tay ở tuyết bên trong loạn trảo, muốn né tránh nam tử kia, thế nhưng nam tử kia nắm giữ vương đạo cảnh tu vi, mặc cho cô gái này làm sao trông cự cũng trước sau tránh không khỏi. đột nhiên, nam tử này đưa tay ra, đem cô gái tước bắt ở bỏ đi nữ tử quần áo thì cô gái kia điên rồi giống như cắn xé cánh tay của nam tử khiến cho nam tử giận dữ nguyên lực thôi thúc đem cô gái kia chấn động đến mức bay ra ngoài rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt này băng thiên tuyết địa chẳng lẽ còn sẽ có người tới cứu ngươi sao nam tử kia vẻ mặt tâm lãnh ở này vùng hoang dã trong ngày thường đều rất ít người đến chớ đừng nói chi là trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi thiếu nữ trong miệng phun ra nhất đạo oán đầu cẩm thành cùng tấm kia thanh tú khuôn mặt nhỏ hoàn toàn khác nhau, ánh mắt của nàng phức tạp mà hư lệ, không chỉ là sợ sệt đơn giản như vậy, còn có báo thủ, nam tử này vừa nạy nhưng là giết nàng người nhà. Vậy thì đi làm quỷ đi. Nam tử kia thủ trưởng một chảo, cô gái kia bầu trời nhất thời hiện ra một vị trưởng ấn, hướng về thiếu nữ bao phủ xuống, phải đem thiếu nữ bắt. Xì xì. Một đạo kiếm khí sẽ qua, cái kia trưởng ấn theo tiếng bị xé rách, nam tử kia vẻ mặt đột nhiên biến ảo lại, là ai dám to gan xấu tiểu ra chuyện tốt? là ngươi tần gia gia." Nam tử kia sắc mặt vì ngừng, nhìn cái kia ngự kiếm mà đến thanh niên, này thanh niên lộ ra chắc nhị bất phàm khí chất, sắc bén đến cực điểm, để hắn run lên trong lòng, này thanh niên từ Lâm Châu thành phương hướng mà đến, khí thế lại không tầm thường người có thể so với, để hắn không dám dễ dàng đắc tội. Tại hạ là Lâm Châu thành, Khương gia người, mong rằng các hạ không muốn quản việc không đâu." Nam tử này lạnh lùng nói, nhưng cái kia thanh niên bóng người bồng bềnh mà tới, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Cái kia Khương gia nam tử vừa tới bên mép nhất thời trở nên ngưng trệ, hắn đã tự giới thiệu, báo cho đối phương chính mình đến từ Khương gia, đối phương dám cuồng nguồn để hắn lan, này nhưng là có chút hung hăng. Có thể Khương gia không có võ hoàng tọa chấn, nhưng cũng là Lâm Châu thành thế lực cấp độ bá chủ, ở Lâm Châu thành phạm vi thế lực bên trong, ai dám không cho Khương gia mấy phần mặt. Vì một người phụ nữ, đáng ra không? Khương gia nam tử này không cách nào đánh giá ra tần minh thực lực, không dám tùy tiện ra tay. Ta nói, Lan. Tần Minh vẫn là hai cái lạnh lẽo chữ, mà chân sau bộ đột nhiên đặt xuống, một luồng cuồng bá ma huy cổn cổn tỏa ra, dáng lâm ở nam tử kia trên người. Trong phút chốc, nam tử kia phảng phất rơi vào vô biên ma huyền, khủng bố vô biên, chỉ cảm thấy trong đầu dường như có vô tận cuồng ma hương khiếu, để thân thể của hắn không được địa run dậy. Ta lăn! Nay khương gia nam tử không có tiếp tục cầm khương gia tên gọi huy hiếp Tần Minh, hắn biết, trước mắt thanh niên không phải hắn có thể chọc được nhân vật. Nam tử kia bóng người lảo đảo có chút không cam lòng quét cô gái kia một chút hối hận chính mình không có mau chóng ra tay không có cẩn thận mà đùa bỡn này tiểu mỹ nhân không thể để cho hắn đi cô gái kia ở trong gió rét chạm lên quay về tần minh chỉ chỉ nam tử kia hắn giết cả nhà của ta ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận tần minh nghe vậy trong lòng thở dài hắn một đường đi tới chuyện như vậy nhìn thấy quá hơn nhiều rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi mất đi người thân máu chạy thành sông máu nhuộm hà sơn chuyện như vậy thấy quá nhiều lấy về phần mình nội tâm đều hơi thoáng Hảo hảo tu hành tần minh quay về thiếu nữ lưu lại bốn chữ lập tức bước chân lại là một bước khí thế bên ngoài ma uy cuồn cuồn dường như có một thanh ma kiếm sát phạt mà xuống trong nháy mắt xuyên thấu nam tử kia thân thể chấm dứt tính mạng của hắn sau khi tần minh cũng không tiếp tục dừng lại mà là hướng về u châu thành phương hướng chạy đi tuyết rơi không ngừng mặc dù lấy tần minh tu vi đều cảm nhận được dùng cả mình hắn mơ hồ cảm thấy trận này tuyết đến kỳ lạ Trong đó tựa hồ ngầm có ý pháp tắc sức mạnh, nhưng là lấy hắn đạo pháp, còn không cách nào phá giải này tuyết huyền bí. Rốt cục, Tân Minh trở lại Vũ Châu thành, hắn xa xa mà nhìn Thiên Mệnh lão nhân chạm ở trong hư không quan sát, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ngưỡng vọng thương khung. Tiền bối, Tân Minh ở phía xa liền cao giọng hô, Thiên Mệnh lão nhân vẻ mặt lấp lóe lại, lập tức lộ ra một vệt ý cười, ngươi trở về, nói vậy đột phá không nhỏ đi. Có tiểu thành, xem ra ngươi rất nhanh sẽ có thể thành hoàng. Thiên mệnh lão nhân khá là vui mừng, Thần Minh cũng coi như là hắn nhìn trưởng thành, một khi bước vào hoàn cảnh, chính là một sự giúp đỡ lớn. Tiên bối, này tuyết là xảy ra chuyện gì, có dấu hiệu sao? Thần Minh đi tới Thiên mệnh lão nhân bên người, mở miệng hỏi. Này tuyết đến có thể là phi thường kỳ lạ, liền ngay cả hệ thống bên trong đều không có liên quan với bạo tuyết ghi chép. Thôi diễn không ra, có người lấy vô thượng thần thông ngăn cách thiên cơ, không thấy rõ phía trước con đường. Thiên mệnh lão nhân mắt vọng thương khung, nặng nề thở dài con đường phía trước phàm phất bị người miễn cưỡng cắt đứt, không nhìn thấy tương lai, không chỉ có là thiên mệnh lão nhân, hầu như hết thảy vũ hoàng Đô phát hiện hiện tượng này, phàm la bước vào hư nguyên cảnh, nguyên lực hóa hư, hòa vào thiên địa, đều có thể cảm ứng được một ít thiên cơ, tuy không bằng thiên mệnh lão nhân, nhưng bao nhiêu đều có trải qua một ít, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ phát hiện, thiên cơ bị người ngăn cách, như là có người đem tương lai năm tháng tiệt một đoạn, biến mất ở mênh mông thời gian bên trong. Tần Minh con ngươi hơi động lại lên liền ngay cả thiên mệnh lão nhân đều đẩy coi không ra, con đường phía trước, đứt đoạn mất sao. Từ từ trong hồng trần, một vị bạch phát lão giả qua lại ở ngõ phố bên trong, nhìn khắp nơi lũ lụt, dù cho tu vi đạt tới hóa cảnh, cũng không cách nào cứu lại thương sinh. Hắn bấm chỉ tính toán, lại phát hiện có người hết sức đem tất cả khí thế đều che đậy, hơn nữa không ngừng một người ra tay, là nhiều vị trí tôn hợp lực kết quả. Thiên hạ phải biến đổi. Ông lão vẻ mặt đột nhiên sắc bén lên, mà nối nghiệp tục đi khắp ở mọi người trung gian chỉ điểm một chút ở huyệt vị của bọn họ trên nhu hòa cực kỳ nguyên lực không ngừng truyền vào những kia bị thương người trên người vãn cứu tính mạng của bọn họ vì bản thân tư thoán đem thương sinh coi là tế phẩm đáng chém thiên châu thành thái nguyên hoàng hét giận dữ mà lên quên đẩy nhật nguyệt hướng về cánh đồng hoang vu phương hướng gào thét mà đi bộ phận võ hoàng phát hiện thiên cơ là bị người hết sức ngăn cách nhưng đại đa số người nhưng sản sinh bi quan thái độ con đường phía trước đã đức khả năng muốn như thế kỳ nguyên này sẽ bị lật đổ chúng sinh sợ hãi, loạn cổ kỷ nguyên diệt vong phảng phất còn ở trước mắt mọi người, chưa từng chân chính thể thứ, có thể kỷ nguyên này con đường phía trước cũng đã đứt đoạn mất, nếu không là gì thế? Có thể là cái gì đây? Tề Thiên Minh bên trong cũng sản sinh quá một trận hoảng loạn, cuối cùng đã kinh động mấy vị thượng phẩm hoàng, liên thủ thôi diễn con đường phía trước, được một khá là chuẩn xác kết quả, lúc này mới khiến lòng người yên ổn. Sau năm ngày, cánh đồng hoang vu bên trên bạo phát kinh thế đại chiến, thần quang ngút trời, lại có đế đạo pháp tắc khí tức tràn ngập ra. Chiến khí thao thiên, nhưng trên cánh đồng hoang người đều đã di chuyển, lưu lại người cũng đều ở hàn tuyết bên trong đông chết, mọi người chỉ cảm nhận được cái kia cô mánh liệt chiến đấu gọn sóng, nhưng không người tận mắt chứng kiến. Hống! Tiếng gào chấn động ba ngàn giới, đó là tuyệt thế sức mạnh, khoáng thế khó tìm, làm cho cả thượng giới đều ở dao động, đó là một vị đế đạo trí tôn không cam lòng. Đại chiến kéo dài 3 ngày, thượng giới nhiệt độ đều có lên cao, phảng phất để hàn tuyết đều tan ra không ít. Cuối cùng, trận chiến này kết thúc. Có người nhìn thấy Thái Huyên Hoàng kéo thương thế, chậm rãi từ trong cánh đồng hoang vu đi ra, trên người có không ít vết thương, nhưng vẫn đủng có vô cùng thô bạo cùng uy nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này nhân vật chính có một phương là Thái Huyên Hoàng, mà đối thủ của hắn, tựa hồ cũng không khó suy đoán, ở trên cánh đồng hoang, chỉ còn dư lại cấm khu. Thái Huyên Hoàng đấu sức cấm khu chi chủ, mà chưa bại. Tin tức truyền ra Trấn Kinh rồi thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Bọn họ có thể là phi thường rõ ràng cấm khu chi chủ là thế nào tồn tại, Thái nguyên Hoàng, đã bước lên đến cái kia một trong hàng ngũ. Lại quá thời gian nửa tháng, bạo tuyết đình chỉ, nhưng cánh đồng hoang vu bên trên, nhưng chuyển ra nhất đạo chấn thế thanh âm. Trường sinh, ta muốn trường sinh. Trường 629, cấm khu muốn xuất thế. Trường sinh. Cấm khu bên trong đế đạo trí tôn phát sinh gào thét, chấn động động cửu thiên thập địa. Sau đó một cái càng thêm làm người khiếp sợ tin tức truyền ra, để chúng sinh đều kinh hãi. Thái Uyên Hoàng giết vào cánh đồng hoang vu, dẫn ra không ngừng một vị Đế đạo chí tôn, huyết chiến liên thiên, đem cánh đồng hoang vu trung tâm và chạm ra một chu vi vạn dặm hố sâu, có lớn mật người hơi hơi tới gần hố sâu, lấy đồng thuật giòng nó chi, phát hiện này khanh sâu đến ngàn hàng giảm, đây là kinh thế thủ đoạn. Hơn nữa, tục truyền người trận chiến đấu này để cấm khu bên trong Đế đạo chí tôn đều bị thương, để bên trong cơ thể của bọn họ tích trữ trường sinh vật chất đều hao tổn không ít. Nếu không có Thái Uyên Hoàng không có giúp đỡ rất có thể đã san bằng một cấm khu. Từ cấm khu chi chủ truyền ra âm thanh, tựa hồ cũng chứng thực cái này nghe đồn. Cánh đồng hoang vu bên trên, một luồng khí tức sơ sắc cổn cổn truyền ra, bao phủ thiên địa, có một tòa tiểu thế giới môn nổ bể ra, đầy đất đều là mảnh vụn, để cửu châu thành một ít quan trắc tổ chức đều bị chấn động, có cấm khu môn xuất thế. Có quanh thân bị hỗn độn khí bao vây tồn tại bước ra tiểu thế giới, trở lên giới quan trắc thủ đoạn, càng không có cách nào thấy rõ dáng của bọn họ. Hống ở mấy đạo bị hỗn độn khí bao vây tồn ở phía sau, một vị phảng phất đến từ tiền sử cự thú đạp bước mà ra, khủng bố mà cuồng loạn khí tức điên cuồng ép rơi xuống, hét dài một tiếng phảng phất để trên trời tinh thần đều đang lay động. Ba con, sáu xí, tề thiên minh bên trong có người lấy không gian vũ binh dò xét, nhất thời kinh hại đến biến sắc, cái kia tiền sử cự thú càng mọc ra ba cái đầu cùng sáu cái cánh khổng lồ, sắc mặt dữ tợn mà khủng bố, bước tiến bước ra, để đại địa không ngừng sụp đổ xuống. Đây là trong truyền thuyết cứu cực yêu thú, Thiên Diễm. Thái Sơ Kỷ Nguyên có mạnh mẽ yêu thú sinh ra, dương kích thương vũ, vô địch thiên hạ, gặp phải thượng thương đấu kỵ hoán hận, vì vậy đem yêu thú này mệnh danh là Thiên Diễm. Cấm khu bên trong lại có bực này khủng bố yêu thú tồn tại, nó đã vô hạn tiếp cận đế cảnh đi, đây là muốn quét ngang thượng giới sao? Mọi người hoàng hốt, đây chính là ở Thái Sơ Kỷ Nguyên liền nắm giữ hiển hách hung danh yêu thú, tầm thường thượng phẩm hoàng đô không phải đối thủ, trừ phi cổ chi đại đế ra tay bằng không người phương nào có thể hãm phục nó. Thương sinh, dữ dế. Cái kia một nhóm hỗn độn tồn đang không ngừng cất bước mà ra, thiên yếm tuy rằng chưa từng miệng nói tiếng người, nhưng cũng mang theo thao thiên đáng sợ lệ khí, đạp bước thời gian thủng thủng tiếng vang không ngừng, âm thanh xa xa truyền ra, mà ngay cả Cửu Châu thành đều có thể nghe thấy. Cấm khu, lui về. Liên ở thượng giới cảm thấy hoảng hốt thời gian, nhất đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh truyền đến, làm cho nải từ cấm khu đi ra người đều đều cười gần lại. Người phương nào dám tỏ gan ngăn cấm khu, cấm khu rất đáng gờm sao? Âm thanh trêu thức, để cấm khu người diện hiện ra ý lệnh, ngươi cứ việc có thể thử xem. Đùng, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một lòng bàn tay, trực tiếp ngã tại cái kia mở miệng người trên mặt, liền hún đồn khí đều bị đuổi tàng ra, cái kia một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Thượng giới chấn động kinh ngạc, đây chính là cấm khu bên trong cường giả, là đế đạo chí tôn người hầu, càng bị một trưởng đập bay. Này không chỉ có cho thấy người xuất thủ khủng bố tuyệt luân, càng thể hiện ra dũng khí của hắn, này không khác nào trực tiếp cùng cấm khu đối nghịch. Ở cửu lưu địa phủ, tề thiên minh đều không có tỏ thái độ tình huống, trực tiếp ra tay với cấm khu, đây là khí phách bực nào? Là thái nguyên hoàng sao? Có người kinh dị, cho rằng là thái nguyên hoàng tái hiện. Không, cũng không phải là thái nguyên hoàng tiền bối. Có tu sĩ ở thiên châu thành nhìn thấy thái nguyên hoàng, biết được không phải hắn. Cửu lưu địa phủ cùng thiên mệnh môn tương tự đang chăm chú tình huống này, lấy mệnh trời bảo kính dò xét cánh đồng hoang vu bên trên tình huống, bọn họ cũng đang suy đoán, đến cùng là thần thánh phương nào ra tay? là hắn, là một vị thân ảnh của lão nhân gia hiện tại mệnh trời bảo kính trên thì, tần minh không khỏi sửng sốt một chút, cái kia mặt kính bên trong bóng người, hắn trước đây không lâu mới gặp, ngươi nhận ra người này? tào tu kinh ngạc hỏi, hắn là cửu thiên các các chủ, hòa vũ tiên tiền bối, tần minh đạo làm cho mọi người ánh mắt lấp loe không yên. Cựu Thiên Cắc các chủ Hoa Vũ Tiên, muốn đối kháng cấm khu sao? Cựu Thiên Cắc, là nơi nào? Vị này tên điểu chưa biết các chủ, đến tuột cùng có thế nào bản lĩnh, dám đập bay cấm khu bên trong cường giả. Chỉ có Thiên Tuyệt trần chờ mấy cái gặp Hoa Vũ Tiên người phương tài, lúc nãy, biết được, ông lão này thực lực sâu không lường được, từ lúc Nam Đầu Thành thì, liền đối với cấm khu rơi xuống lệnh cấm, nghiêm cấm bọn họ đặt chân Nam Đầu Thành, có thể thấy được Hoa Vũ Tiên hung hăng. Hiện nay Vị lão giả này càng là trực tiếp bước lên cánh đồng hoang vu, đi tới một tòa ở ngoài vùng cấm, đơn độc đối kháng cấm khu chúng cường giả. Cấm khu huy nghiêm, không cho khiêu khích. Một vị cấm khu cường giả lạnh lùng mở miệng, trên người hắn đông nhiên thả ra một luồng cuồng bá hoài thế, như khủng bố lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thí diệt chư thiên, chỉ thấy hắn chỉ tay đánh giết về phía trước, đầu ngón tay phun ra nuốt vào da sắc bén cực kỳ kiếm mang, phải đem lão giả trước mắt chém đúng ra. Hoa vũ tiên ánh mắt cực kỳ c� Phản phất căn bản chưa từng đem chiêu kiếm này để vào trong mắt, bóng người của hắn chưa từng di động mảy may, làm cái kia tuyệt sát một chiêu kiếm gào thét mà tới thì, hắn quanh thân đột nhiên hiện lên một tầng lóng ánh màn ánh sáng, như đồng một vầng mặt trời trói trang giống như, đem chiêu kiếm đó tất cả đều nung nấu đến màn ánh sáng bên trong. Ông lão này có gì đó quái lạ? Cấm khu bên trong các cường giả thần sắc cứng lại, bóng người lấp lóe, dồn dập hướng về hoa vũ tiên sát phạt quá khứ, nhưng mà... Hoa Vũ tiên quanh thân liệt nhật màn ánh sáng nhưng bùng nổ ra thịnh liệt ánh sáng, đem hết thể sát phạt mà đến công kích tất cả đều nóng chảy. Chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách cùng lao phu động thủ. Hoa Vũ tiên bước chân hướng phía trước đặt xuống, cửu thiên thập địa điên cuồng rung động. Trong phút chốc, một luồng hàn băng sức mạnh đống nhiên giáng lâm ở những cấm khu đó cường giả trên người, như là đạt đến hàn lãnh cực hạn, trong nháy mắt đem chúng cường giả đều đóng băng lại. Quan thấy cảnh này thượng giới mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, người lao giả này rất lợi hại. Trong lúc vung tay nhấc chân liền giải quyết mấy vị cấm khu bên trong đi ra cùng, giả, những này chí ít có thể đều là võ hoàng cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, hắn phản phất tam hiểu hết sức hỏa diễm cùng hàn băng sức mạnh, liệt nhật màn ánh sáng thiêu hết thẻ công kích, hàn băng sức mạnh đông phong hết thẻ cường giả, cực kỳ kinh người. Trước đây chưa từng nhận ra được cựu Thiên các các chủ lại có bậc này bản lĩnh. Tề Thiên Minh bên trong, Tề Hoàng ánh mắt hơi lạnh lẽo, Tề Thiên Minh bên trong không ít thế lực đều cùng cựu Thiên các từng qua lại. Có thật nhiều thiên tài đi tới Cửu Thiên các cảm ngộ thiên địa đại thế sức mạnh, nhưng bọn họ trước chưa bao giờ phát hiện Hoa Vũ Tiên thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Hững. Nhất Đạo Mơ hồ không rõ tiếng gào lần thứ hai từ thiên yếm trong miệng truyền ra, vị này ở Thái Sơ liền dẫn Thao Thiên Hung danh yêu thú, khủng bố vai bao phủ thiên địa, như một chiếc thượng cổ chiến xa hướng về Hoa Vũ Tiên ầm ầm ầm nghiền ép lên đi. Sáu xí mở rộng mà mở, như sáu chui cử kiếm, sắc bén mà cuồn bá, chém ngang mà qua, muốn đem Hoa Vũ Tiên xé rách. Chỉ là một vật cưới, ngươi chủ nhân phụ thương, liền để ngươi đi ra làm giữ, buồn cười. Hoa vũ tiên thủ trưởng vung lên, đánh ra một mặt liệt nhật màn ánh sáng, liệt diễm điên cuồng lan tràn mà ra, không ngừng bao phủ thiên yếm sáu xí, dường như phải đem thân thể của nó đều bốc cháy lên. Cùng lúc đó, thiên yếm ba cái đầu đều cảm nhận được một luồng mánh liệt hàn băng sức mạnh, đem thiên yếm cự thú rơi vào băng hỏa hai tầng bên trong. Ô! Thiên yếm cự thú phát sinh tiếng hí. Băng cùng hỏa song trọng thống khổ càng để này một vị cự thú đều khó có thể chịu được. Ẩm. Cấm khu bên trong, đột nhiên có một luồng cuồng loạn khí lưu càn quét mà ra, đó là đế đạo pháp tắc sức mạnh. Trong khoảnh khắc, ngày đó hiếm cự thú ngọn lửa trên người cùng hàn băng đều bị đổi tàng ra, sau đó là những cấm khu đó bên trong cường giả. Trên người hàn băng bị nát tan, bọn họ nhìn hoa vũ tiên, ánh mắt bên trong đầy dây kiên kỵ. Quả nhiên đã kinh động cấm khu bên trong tồn tại. Tê cổ hoàng sắc mặt nghiêm nghị. Ông lão này quả thực là đang tự tìm đường chết, một khi làm tức giận cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, chính là cả tòa thượng giới tai nạn. Cấm khu bên trong tồn tại như dắt tay nhau suốt thế, này một hồi thời đại vàng son sắp đi tới phần cuối. Thượng giới, vô số người nhịp tim cũng bắt đầu tăng lên, khí tức trở nên gấp gáp lên, cấm khu bên trong tồn tại lại một lần nữa bị kinh động, lần này, bọn họ sẽ chân chính xuất thế sao? Lao phu còn có thể nhìn thấy vạn cổ tới nay to lớn nhất biến cục sao? Thiên mệnh lão nhân nói nhỏ: Con mắt thật chặt nhìn chằm chằm mệnh trời bảo kính. Đối với thiên mệnh lão nhân tới nói, ngược lại càng thêm hy vọng cấm khu bên trong đế đạo chí tôn trước mắt liền xuất hiện, hắn có thể dùng hết cuối cùng tuổi thọ, cùng đế đạo chí tôn liều mạng, tốt nhất có thể mang đi một vị đế đạo chí tôn, cái kia liền không thể tốt hơn. Ngăn ở ở ngoài vùng cấm, người rất hung hăng. Cấm khu bên trong đế đạo chí tôn phun ra nhất đạo lệnh leo âm thanh, do người uy thế lấy cấm khu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, cuồng loạn sát phạt khí tức cuồn cuộn dập ra. Hơi hơi tới gần cánh đồng hoang vu một ít võ tu nếu là cảnh rơi quá thấp, đều sẽ bị cái kiêu cố sát phạt khí giết chết đi đến. Ngươi nên rõ ràng, ta có hung hăng tư bản. Hoa vũ tiên cười nhạt lại, đối diện cấm khu bên trong đế đạo chí tôn, hắn không chút nào sợ hãi, càng nói, hắn, nắm giữ như vậy tư bản. Ngươi một người, có thể đối diện rất nhiều cùng cấp số cường giả liên thủ sao. Cấm khu bên trong truyền ra hừ lạnh tiếng, chỉ bằng hoa vũ tiên một người, có thể đấu sức rất nhiều đế đạo chí tôn sao. Các ngươi hiện tại liền xuất thế, ta có thể chém giết các ngươi bên trong một ít người, các ngươi có thể thử một chút." Hoa Vũ Tiên cười lạnh, ở trải qua một hồi huyết chiến sau, ngươi còn có mấy phần sức chiến đấu. "Các ngươi không nên ép bách chúng ta khôi phục đỉnh cao nhất sức chiến đấu, liều mạng một trận chiến sau. Cấm Khu bên trong âm thanh hiển nhiên phi thường phẫn nộ. "Các ngươi một khi xuất thế, chính là thương sinh kiếp nạn, này liền thiên bạo tuyết, chẳng lẽ không là tác phẩm của các ngươi sao? Có bao nhiêu người vì vậy mà chết, đều là bởi vì các ngươi dạ tâm" Thượng giới, ngàn tỷ sinh linh chấn động, vô số người sinh mệnh heo tàn, đều là bởi vì cấm khu sao. Nếu thật sự là như vậy, cấm khu hai tay nhưng là không biết nhiễm bao nhiêu tiên huyết, không cách nào trả lại. Hoa vũ tiên bước chân lại là một bước, thiên địa cồn cồn mà khiếu, dường như có một vị thần vương bóng mờ sung phong mà ra, trực tiếp giết vào cấm khu bên trong. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt lại là biến đổi. Hoa vũ tiên căn bản là không phải vì ngăn cấm khu cường giả đi tới nhân gian. Hắn là muốn bách cấm khu bên trong đế đạo chí tôn xuất thế. Xì xì, cái kia thần vương bóng mở bị đánh mở, một vị khủng bố bàn tay lớn từ cấm khu bên trong tham thân mà ra, cái kia lòng bàn tay lại có một tấm miệng máu, mở ra răng nanh, hướng về Hoa Vũ Tiên bao phủ xuống, cái kia miệng máu nhắm ngay Hoa Vũ Tiên, phải đem hắn nuốt hết. Chương 630, Bác kiếm cùng Nam mô. Cấm khu bên trong giở ra bàn tay lớn như một cây thiên đạo tán, lòng bàn tay hiện ra một tấm miệng máu, răng nanh sắc bén. Như là từng trôi sáng loáng lợi kiếm, sát phạt khí tức thao thiên, còn có đế đạo pháp văn cuốn quanh, hướng về hoa vũ tiên thôn phệ hạ xuống. Hoa vũ tiên lãnh đạm nở nụ cười, tay háo bào run, run run, trong khoảnh khắc, một cây xích long pháp trượng hiện lên, làm cho mọi người ánh mắt vì ngưng. Cái kia xích long pháp trượng phảng phất là lấy chân chính xích long thân thể luyện chế mà thành binh khí, thảo phạt sức mạnh siêu cường, dương kích về phía trước, hướng về vị này bàn tay lớn đánh giết mà đi. Xì xì. Xin Long Pháp Trượng đưa vào cái kia miệng máu bên trong, càng trực tiếp đem cái kia miệng máu xuyên thủng, cả chiếc bàn tay lớn đều ở trong dây lát đó bị nát tan, một tia kiếm khí xông thẳng trời cao, sắc bén đến cực điểm, Hoa Vũ Tiên bước chân đạp xuống, càng trực tiếp bước vào trong tiểu thế giới, để chúng sinh run dậy, đây là muốn trực tiếp liều mạng cấm khu bên trong Đế Đạo Chí Tôn a. Trước tiên có Thái Huyên Hoàng, sau có Hoa Vũ Tiên, càng đều là như vậy không muốn sống nhân vật, liền Đế Đạo Chí Tôn cũng dám liều mạng, này cùng muốn chết có gì khác nhau đâu? có người than nhẹ, tuy nhiên có người cho rằng, Hoa Vũ Tiên có thể nát tan cấm khu dò ra công kích, chứng minh Hoa Vũ Tiên thực lực của bản thân phi thường khủng bố, nói không chắc thật sự có cùng Đế Đạo Chí Tôn sức đánh một trận. Nhưng thể cổ hoàng, thiên mệnh lao nhân nhóm cường giả nhưng cho rằng, Hoa Vũ Tiên thực lực, e sợ không chỉ là cùng Đế Đạo Chí Tôn một trận chiến đơn giản như vậy, hôm nay vô cùng có khả năng phát sinh cấm khu Chí Tôn bị san bằng đại sự. Thiên địa ầm ầm vang động, phảng phất có vạn cổ tới nay cấm chế bị đánh vỡ. Trong tiểu thế giới chiến đấu, liền ngay cả mệnh trời bảo kính đều không thể tham dò đến toàn cảnh, chỉ có linh tinh đoạn ngắn có thể bị người biết. Nhưng chính là này linh tinh đoạn ngắn, cũng đã đầy đủ doa người, mọi người thấy một vị cánh tay bay ngang mà lên, từ tiểu thế giới bên trong bị ném đi ra, như một tòa quét sạch tứ phương ngọn núi, lại đem mấy tên cấm khu bên trong cường giả trực tiếp nghiền thành bột phấn. Vậy là ai cánh tay? Thượng giới chấn động, món này cánh tay không phải Hoa Vũ Tiên chính là cấm khu chí tôn, nhưng bất luận là người phương nào cánh tay đều mang ý nghĩa khó mà tin nổi. Đó là cấm khu trí tôn cánh tay. Thiên Châu Thành, Thái Huyên Hoàng mở miệng, nói ra thật tình. Hán tẳng cùng này một cấm khu trí tôn giao thủ quá, vừa nhìn liền nhưng có biết đây là vị kia đế đạo trí tôn cánh tay, nội tâm cũng không nhịn được rung động lại, có thể đem một vị đế đạo trí tôn cánh tay lôi kéo hạ xuống, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thái Huyên Hoàng tự hỏi, trừ phi lại bước ra nửa bước, bằng không hắn căn bản là không có cách làm được. Rào. thượng giới Thái Huyên Hoàng không thể giả bộ, đó là một vị cấm khu trí tôn cánh tay, càng bị nhân sinh xé xác kéo xuống đến. Này tương đương với nói cho thế nhân, có một vị cổ chi đại đế rơi vào rồi hạ phong. Cổ chi đại đế thân thể không thể so long cùng hoàng thân thể yếu, mặc dù cổ chi đại đế tọa hóa, thân thể của bọn họ cũng có thể dùng để luyện chế thành đế binh, khủng bố tuyệt luân, kiên cố cực kỳ, thân thể bên trong còn sót lại đế đạo pháp tác, có thể trực tiếp đem tới gần người giết chết. Nhưng trước mắt một vị cổ chi đại đế bị xé hạ thủ cánh tay, cái kia tiến vào tiểu thế giới lao nhân, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, cũng là một vị cổ chi đại đế sao. Sau đó, càng thêm dọa người cảnh tượng ra hiện tại thế nhân trước mặt, tiểu thế giới bị đánh nổ, hai vị cường giả tuyệt đỉnh bóng người ra hiện tại thế trong mắt người, một vị cầm trong tay nhiễm huyết xích long pháp trượng, sắc mặt nghiêm nghị. Mà tên còn lại, chỉ còn dư lại một cánh tay, vẻ mặt tâm trầm, khỏe miệng còn có vết máu, hắn là một vị ngày xưa đại đế, kiếm thuật siêu thần. Giờ khác này cầm kiếm tay đều bị kéo xuống đến lĩnh rồi. Tiểu thế giới nổ tung, cấm khu tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa, có vài tên tuổi trẻ bóng người xuất hiện, thần minh vẻ mặt lấp lóe lại, cái kia một người trong đó, rõ ràng là viên trạch tường. Viên trạch tường thương thế đã sớm bị chữa khỏi, nhưng trước mắt tình huống của hắn cũng không thể lạc quan, dù sao cha của hắn chính tao ngộ từ trước tới nay đáng sợ nhất huyết chiến, có nguy hiểm có thể chết đi. Sư huynh trong lịch sử có thể có họ viên đại đế. Thần minh hỏi Cửu U phủ chủ hơi trầm ngâm lại, trầm rãi nói, "Có, ở loạn cổ kỳ nguyên, có một vị Bắc Kiếm Đại Đế, lấy kiếm thuật quét ngang thiên hạ, chứng đạo vì là đế, căn cứ sách sử ghi chép, Bắc Kiếm Đại Đế ở chưa xưng đế trước, có người gọi hắn là viên linh, bởi vậy đến ra Bắc Kiếm Đại Đế họ Viên." Bắc Kiếm Đại Đế. Tân Minh trước mắt né qua một vệ tia sáng, phụ thân của Viên Trạch Tường, là loạn cổ nổi danh nhất kiếm đế, Bắc Kiếm Đại Đế. Đây là một ở loạn cố đâu cực kỳ nổi tiếng nhân vật, nếu không có qua xa xưa, Mọi người có thể sẽ đem kiếm thuật của hắn cùng thanh huyền đại đế chu hy dài so với hắn càng từ loạn cầu ngủ đông đến đời này khiến người ta than thở. Rất nhanh, không ngừng tân minh thượng giới rất nhiều thế lực cũng phải biết rồi cái kia cấm khu thân phận của chí tôn chính là loạn cổ kỳ nguyên trung kỳ bắc kiếm đại đế, thằng cầm trong tay một thanh thần kiếm quét lay động thiên hạ tiểu thế giới kia là hắn mở ra cũng là hắn ở trong đó thân hóa cấm khu trở thành cấm khu bên trong vô thượng tồn tại. đương nhiên Các thế lực lớn được biết thân phận thủ đoạn không giống nhau, có người là xem sách cổ, căn cứ miêu tả đến đối chiếu bắc kiếm đại đế hình tượng, đôi này, chuyện này đối với võ hoàng tới nói cũng không phải việc khó gì. Còn có người, là bởi vì cùng cấm khu tử từng qua lại, cũng biết thân phận của viên trạch tượng, lúc này mới suy đoán mà ra. Cổ chi đại đế A, tái hiện nhân gian giới, lại có một hồi không thể tránh miễn huyết chiến. Có người khẽ nói, vẻ mặt rung động. Bất kể nói thế nào, đây là một vị ngày xưa đế đạo chí tôn. Thái hiện thế gian, vốn nên quân lâm thiên hạ, nhưng cần trải qua một hồi từ trước tới nay đáng sợ nhất huyết chiến. bắc kiếm đại đế thương thế không nhẹ, là ngày đó cùng thái nguyên hoàng chiến đấu một vị cấm khu trí tôn, thương thế chưa hồi phục, liền tao ngộ một hồi kinh khủng nhất đại chiến. Xẹt xẹt. Thiên địa run lên, một vệ sáng phá không, bắc kiếm đại đế triệu hoán đế đạo thần kiếm, đây là lấy tử diễm thần kim đúc thành đế binh, vừa mới xuất hiện, bị quét xuống dưới tảng lớn hôn đột khí, kiếm khí kinh tiêu. Cánh đồng hoang vu bên trên hội tụ đến tảng lớn pháp tắc ánh sáng, đó là Thiên địa pháp tắc tự chủ phòng ngự, lo lắng cánh đồng hoang vu bị đánh xuyên qua. Tử diễm Thần Kim đúc thành đế kiếm quét ngang mà đến, mang theo hừng hực đế đạo pháp tắc, như như núi cao tráng kiện sấm gió điên cuồng lập lòe, Hoa Vũ tiên vung lên xích long pháp trượng, cái kia xích long phảng phất phục sinh giống như phát sinh long tiếng khóc, cùng Tử diễm Thần Kim đúc thành đế kiếm chạm va vào nhau, phát sinh tiếng nổ vang dền hưởng, huyền như tinh thần nổ tung, pháp tắc mạnh vỡ ở trong thiên địa chìm nổi. Đùng! Đế âm xa xôi, phảng phất lấy càn khôn vì là cẩm tấu vang lên một thủ bất hủ thần khúc, đế đạo sát phạt âm phủ điên cuồng bạo phát, nghịch loạn thương cung, làm cho thượng giới mọi người lại là cả kinh, đây là khác một tòa cấm khu bên trong vô thượng tồn đang ra tay. Nam mô cầm đế, hoa vũ tiên vẻ mặt như điện, hai con mắt như đồng hai luân thái dương giống như, rực rỡ ngời ngời, phóng ra hai đạo sắc bén ánh sáng, động xuyên liếu không gian, nhìn phía khác một tòa tiểu thế giới, tòa kia tiểu thế giới cửa lớn ầm ầm một luồng mạnh mẽ đến cực điểm đế đạo ba động tràn ngập khuyết tán mà ra, ngờ ngợ, mọi người trông thấy một ngọn gió thải phiên nhiên bóng người, tuy rằng tóc dài trắng non như tuyết, khuôn mặt nhưng thủy chung như đồng thanh niên giống như, đây là nam. Mô Cầm Đế. Loạn cổ nổi danh nhất nhạc công, lấy cầm nhập đạo, bước vào nguyên cực cảnh, tiếng đàn lên, thiên địa vỡ, càng lấy tuyệt thế cầm đạo chém nát vũ trụ tinh thần, thủ đoạn kinh bốn cực, hủy thiên diệt địa. Có người nói ra Nam Mô Cầm Đế lai lịch, này cũng tương tự là một vị lai lịch rất lớn đế đạo chí tôn. Nam Mô Cầm Đế cũng là loạn cổ tối phong lưu phong khoáng đại đế đây, chỉ có điều, hắn cũng có khổ tìm mà không được người đâu. Còn có cổ chi đại đế cũng không chiếm được người sao? Sẽ là như thế nào người? Nam Mô Cầm Đế ái mộ người, chính là loạn cổ một vị khắc nhân vật huyền thoại, Gà Yiya đại đế. Nghe đồn hắn một đời đều ở đi theo Gà Yiya đại đế bước chân, đáng tiếc Gà Yiya đại đế trước sau không hề bị lay động, Nam Mô Cầm Đế làm nền đại đế biểu diễn cuối cùng một khúc, không chỉ có không có thay đổi Gà Yiya đại đế tâm ý, trái lại để Nam mô Cầm Đế một đêm đồ bạc, ta nghĩ tới, tựa hồ cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó Nam mô Cầm Đế âm u quỷ hận, không nghĩ tới hắn càng hóa cấm khu, khiến người ta thổ thức. Mọi người bảy bính tám tập hợp, đem loạn cổ bộ phận bí ẩn tập hợp ở cùng nhau, hình thành một hoàn chỉnh trận tướng. Nam mô Cầm Đế theo đuổi gả yề Đại Đế mà không được, cuối cùng hóa thành cấm khu. Nam mô Cầm Đế bồng bềnh như trích tiên, chậm rãi phất động trước người trưởng cẩm, Đế đạo lực lượng xuyên thấu qua tiếng đàn điền cuồng phong thích mỗi một mảnh âm phủ đều như đế đạo pháp văn giống như lưu động, mang theo thao thiên đáng sợ sát phạt lực lượng, dáng lâm ở hoa vũ tiên trên người, muốn hiệp trợ Bắc Kiếm Đại Đế đánh giết hoa vũ tiên. Hoa vũ tiên quanh thân dâng lên màn ánh sáng, để những tia hóa thành thực chất đế đạo âm phủ không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, Bắc Kiếm Đại Đế trường kiếm cũng bổ sung dưới, đem hoa vũ tiên hộ thể màn ánh sáng chém nứt ra. Thượng giới chư lòng người đều hên lên, tiếng lòng phảng phất đều căng thẳng, đồng thời quyết đấu hai vị cổ chi đại đế. Này như cùng ở tại khai sáng kỳ tích. Tân Minh chờ người vẻ mặt cũng lấp lói lại, hắn biết được Hoa Vũ Tiên rất mạnh, nhưng cũng đang vì Hoa Vũ Tiên lo lắng, đây chính là đồng thời cùng hai vị cổ chi đại đế chiến đấu, hung hiểm vạn phần. Veng. Hoa Vũ Tiên thủ trưởng giun lên, phảng phất có một tòa thế giới đập xuống, đánh văng ra chiêu kiếm đó, sau đó hắn pháp trưởng hướng về Nam Mô Cầm Đế điên cuồng gào thét mà đi, phảng phất liền thiên địa đều bị cuốn lên, bóng người của hắn mang theo kình phong càn quét mà ra. Nam mô cầm đế trước mặt không gian không ngừng vỡ diện cũng bị cái kia pháp trượng phá hủy đi đến. Ngươi đây là nghịch thế mà vì là... Nam mô cầm đế lạnh lùng nói, tiếng đàn cuồng loạn, âm phủ bay lượng, lộ ra đại đạo sức mạnh, như vô hình chi lợi kiếm, hình thành bao tác, không ngừng cắn giết hoa vũ tiên pháp trượng. Hai cái tham sống sợ chết người, cũng có thể có thể xương tụng thế sao? Hoa vũ tiên không phản đối. Sinh long pháp trượng cũng không có giết tới nam mô cầm đế trước mặt, mà là ở nam mô cầm đế trước mặt ngừng lại một khúc thần thương kinh cửu tiêu, đây là trong thiên địa trí cường khúc đàn, từ thái sơ đại lục lưu truyền tới nay, khúc ra, thần ma đều thường, từ một vị đại đế trong tay cường giả đã đấu, càng thêm phi phàm. Cổn cổn âm phù ép xuống, hình thành to lớn lao tủ, đem xích long pháp trượng phong tỏa ở trong đó, mặc cho cái kia pháp trượng dễ rủ như thế nào, đều không thể phá tan nam mô cầm đế thần thương chi khúc. Thần thương chi khúc chậm rãi chạy về phía Hoa Vũ Tiên, như là róc rách nước suối giống như nhu hòa, nhưng dấu diểm sát cơ mãnh liệt. Muốn phong cấm hoa vũ tiên sức mạnh. Bắc kiếm đại đế chờ đúng thời cơ, kiếm ra như long, trong thiên địa tung khắp trí cường thảo phạt sức mạnh, như từng đạo từng đạo cầu vồng giáng lâm, giết hướng về phía Hoa Vũ Tiên. Hai vị cổ chi đại đế đồng thời xuất kích, một trong giây lát đó, Hoa Vũ Tiên tựa hồ rơi vào rồi hạ phong. Chương 631, Cầm Đế Tỉnh. Hai tòa cấm khu đều có đế đạo chí tôn xuất thế, đều đến từ loạn cổ kỳ nguyên, càng bị thiên hạ cùng tôn, quan sát vạn giới, tuy rằng bị thương nhưng vẫn cứ nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu, hai người liên thủ lại, đem Hoa Vũ Tiên Bách vào nguy cảnh bên trong. Đối kháng cấm khu, không biết tự lượng sức mình. Bắc Kiếm đại đế âm thanh lạnh lùng cực kỳ, kiếm khí như cương, vung lên thần kiếm, phải đem Hoa Vũ Tiên giết chết. Nhưng mà, Hoa Vũ Tiên vẻ mặt chưa biến, bình tĩnh mà bước ra bước tiến, quanh thân hiện lên hàn băng cùng hỏa diễm dung hợp với nhau màn ánh sáng, tiêu diệt đế đạo âm phủ sắp phạt, hắn xích long pháp trượng gió lốc mà lên, long uy tiêu thiên càng trực tiếp đem cái kia tử diễm thần kim đúc thành đế kiếm đánh bay các ngươi liền sung kích thần đế cảnh dũng khí đều không có ta vì sao phải sợ sợ các ngươi hoa vũ tiên chảo phúng nở nụ cười thủ trưởng cách không một chảo phảng phất mảnh này thương thiên đều trở thành một mịn thao thiên sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở bắc kiếm đại đế trên người, chỉ nghe bắc kiếm đại đế rên lên một tiếng phun ra một khẩu tiên huyết sắc mặt trở nên trắng suy yếu cực kỳ không nữa thiêu đốt bản nguyên khôi phục đỉnh cao nhất sức chiến đấu các ngươi đem không có cơ hội Hoa vũ tiên đạm Mặc nói, làm cho thượng giới mọi người đồng khổng nhất xúc, cấm khu bên trong vô thượng trí tôn, lại vẫn không có khôi phục đỉnh cao nhất thực lực. Cổ chi đại đế muốn còn sống, cần tự hóa cấm khu, trước mắt, khắc xuống trì hoan giả yếu trận pháp, tu vi càng được người, liền càng dễ dàng trường sinh. Nhưng đối với cổ chi đại đế tới nói, tự phong sau khi, đem không cách nào khôi phục đỉnh cao thực lực, chỉ có thiêu đốt chính mình bản nguyên, mới có thể bạo phát trung cực sức mạnh. Thiên mệnh Lão nhân chậm rãi nói rằng Thái Huyên Hoàng cùng cấm khu chi chủ chiến đấu, tiêu hao bọn họ quá nhiều trường sinh vật chất. Bắc Kiếm Đại Đế xuất thế là muốn cướp đoạt thường sinh tuổi thọ, do đó chỉ hoán hắn giả yếu. Nhưng giờ khắc này lại bị bách muốn tiêu hao bản nguyên để chiến đấu. Tân Minh nói nhỏ, đối với trường sinh vật chất vốn là không nhiều cấm khu chi chủ tới nói thiếu đốt bản nguyên chiến đấu, không thể nghi ngờ là tăng lên bọn họ già yếu cùng diệt vong. Bắc Kiếm Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, ngươi đem bước đến một bước này, đối với ngươi có ích lợi gì? Ta chỉ biết là. Nếu không chém các ngươi, đối với thương sinh tai hại. Hoa Vũ tiên bình tĩnh mở miệng, hắn cầm trong tay xích long pháp trượng, hô hấp phảng phất có thể thôn thổ Nhật Nguyệt chi huy, vội vã khiến cấm khu chi chủ thiêu đốt bản nguyên, ra tốc sinh mệnh trôi qua. Một khi thiêu đốt bản nguyên sau khi, đối với Vu cấm khu chi chủ tới nói, rất khả năng chính là chết. Thương sinh rất trọng yếu sao? Nam Mô cầm đế kích thích dây đàn, tiếng đàn như sóng chiều, cuồn cuộn đông thế, hắn cái kia tuấn lãng bảng trên không có một chút nào vẻ thương hại. Hắn tâm kiên cường đến cực điểm, đừng nói là lấy thương sinh kéo dài tính mạng của hắn, mặc dù là lấy thương sinh tính mạng đến cứu vớt hắn cầm, cũng đáng. Ngươi tâm, từ lúc không chiếm được người phụ nữ kia thời điểm đã chết rồi. Hoa vũ tiên thở dài một hơi, ngươi bản có thể đạt đến độ cao hoàn toàn mới, vì một người phụ nữ, đáng ra không? Thịch! Tiếng đàn im bặt đi, một cái dây đàn đứt đoạn, nam mô cầm đế tim rắn như thép, nhưng đang nhớ tới người kia thời điểm, nam mô cầm đế tâm vẫn là sẽ không nhịn được chiến động đậy. Đó là hắn một đời cũng không chiếm được không cách nào được người. Nam Mô cầm Đế trước mắt hiện ra ngày xưa hình ảnh, khi đó hắn còn trẻ, đối với võ đạo không có quá nhiều khát vọng, một lòng nghiên cứu cầm đạo, bị lúc đó tôn trọng võ đạo thế nhân hèn hạ. Nhưng ở hắn 20 tuổi năm ấy, một vị tuổi trẻ nữ tử trấn kinh rồi thiên hạ, đó là một vị truyện kỳ nhân, cũng là một vị vô địch đại đế, Tuyệt Diễm Cổ Kim, đạp ở vô tận địch thủ hài cốt trên chứng đạo, phong hoa tuyệt đại. Hắn may mắn nhìn thấy vị này kinh diễm vạn cổ nữ đế một mặt, bị hắn sâu sắc hấp dẫn hắn muốn trở thành vị này nữ đế nhạc công nhưng nhưng bởi vì thực lực quá mức thấp kém mà không cách nào trúng cử từ đó trở đi hắn liền bất chấp khổ tu võ đạo vũ cùng cầm kết hợp lại khai sáng một cái hoàn toàn mới đại đạo đến đây bay lên quét ngang tất cả địch ở loạn cổ kỷ nguyên cái kia bóng ánh niên đại chứng đạo trở thành xưa nay lại một vị cựu thiên thập địa vô địch đế giả mặc dù đều là đế hắn cũng đối với vị kia nữ đế kính ngợi rất nhiều khổ sở si luyến vị kia nữ đế Đi theo bóng người của nàng, muốn cùng nàng ở khó phân đại thế bên trong như hình với bóng. Nhưng mà, vị kia nữ đế nhưng trong lòng đã có một người khác, không gì sánh kịp người, ở trải qua 10 vạn niên theo đuổi mà không thể được sau khi, nam mô cầm đế vì nàng biểu diễn cuối cùng một khúc, tóc dài truyền bạch, đế tâm lạnh lẽo, một vị đế giả phồn hoa kết thúc. Ở trong mắt hoa vũ tiên nam mô cầm đế ngộ tính cực cao, mà khai sáng hoàn toàn mới một cái con đường võ đạo, này ở Thái Sơ Đại Lục đều vô cùng hiếm thấy cùng hi hiếu. Nếu như có thể tiếp tục tu hành, tiền đồ chắc chắn không thể limited. Nhưng, vì nàng mà tu võ đạo, nếu nàng không để ý, một thân tu vi mất hết thì lại làm sao? Đào mắt, một kỷ nguyên quá khứ, hắn đã không còn trẻ nữa, tinh lực không lại dồi dào, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, vị kia nữ đế đều chẳng biết đi đâu hà phương, hắn nhưng còn sẽ nhờ đó mà động lòng, để nam mô cầm đế muốn quên rồi lại khó bỏ. Người không để ý tiếc người trong thiên hạ tính mạng, ta nghĩ... Ngươi cũng không phải cố tiếp chính mình sinh mệnh mới đúng, ngươi sống được lại kiểu, nàng không yêu ngươi, thì có ích lợi gì? Hoa vũ tiên than thở. Nam mô cầm đế viền mắt tựa hồ có hơi ướt át, nhưng là à, ta muốn tạm biệt nàng một mặt. Dù cho kéo dài hơi tàn địa xuống tiếp, dù cho biến thành một tát ma, dù cho gặp phải người trong thiên hạ phỉ nổ, ta cũng không đáng kể. Ta chỉ hy vọng, như 20 tuổi năm ấy như thế, xa xa mà liếc mắt một cái trên chín tầng trời nàng, đời này, là đủ. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục chinh chiến Hòa vũ tiên nói Nam mô cầm đế lắc lắc đầu Cười khổ nói, tạo hóa trêu người Ta cho rằng theo năm tháng trôi qua Ta có thể mang nàng quên Bởi vậy, khi đó ta lựa chọn ở lại mảnh vỡ bên trong thế giới Ta biết nàng nhất định đi tới thế giới kia Ta không muốn chạm đến bất kỳ có quan hệ tin tức về nàng Ai biết, ta càng không thể quên được nàng Một tiếng thở dài qua đi Nam mô cầm đế chậm rãi nói Ở ta sinh mệnh sắp đi tới phần cuối thời điểm nội tâm của ta đột nhiên sinh ra cực kỳ mãnh liệt khát vọng, ta muốn trước khi chết tạm biệt nàng một mặt. Nam mô cầm đế vang vọng ở thượng giới mọi người trong thai, khiến lòng người sinh vô tận than thở. Đây chính là một đời đại đế a, vốn có thể cựu tiêu dương cánh, vạn giới độc tôn, nhưng bởi vì một tình tự làm lỡ chính mình một đời. Nam mô, ngươi là cái tình loại a. Đây là khác một tòa cấm khu bên trong truyền tới âm thanh. Hiện nhiên, cái khác đế đạo trí tôn cũng đang chăm chú trận chiến này. Một khi Hoa Vũ Tiên đánh bại hai vị cổ chi đại đế, đem đối với cái khác cấm khu cũng sản sinh trọng đại uy hiếp. Các hạ vẫn là mau mau rời đi cánh đồng hoang vu đi, ngươi một người mà nói, lẽ nào có thể đối phó đạt được hết thể cấm khu sao? Lại giọng nói lạnh lùng chuyên gia, đây là đệ tứ tỏa cấm khu thái độ. Có thể bốn người các ngươi cùng tiến lên, ta thật sự không phải là đối thủ của các ngươi, thế nhưng muốn đánh bại ta, các ngươi nhất định phải trả giá không thể nào tưởng tượng được đánh đổi, các ngươi nên cũng rõ ràng, thượng giới cấm khu không ngừng các ngươi mà thôi. Các ngươi một khi tu vi bị hư hỏng, hết thề tất cả đều sẽ thành không. Hoa Vũ tiên trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đại mạc. Ngoại trừ trên cánh đồng hoang ở ngoài vùng cấm, man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực đều có trí tôn ngủ đông, chưa từng xuất thế. Nếu như lại tính cả tuyệt kiếm thành ba chuôi cự kiếm, này thượng giới bên trong cấm khu số lượng vượt xa quá mọi người đánh giá. Hai tòa cấm khu trầm mặc, trong đó Đế đạo trí tôn ở ước lượng ra tay hậu quả, muốn đánh giết Hoa Vũ Thiên. Bọn họ vô cùng có khả năng hao tổn lượng lớn trường sinh vật chết. Đến lúc đó, bọn họ nguyên khí đại thương. Nếu như yêu vực cùng ma vực ngủ đông đế đạo chí tôn ra tay, đem có thể cướp đoạt bọn họ bản nguyên, dùng để kéo dài bọn họ sinh mệnh. Ta lần này ra tay, chỉ nhằm vào bắc kiếm cùng nam mô. Hoa vũ tiên lại nói, cấm khu vẫn cứ không có đáp lại. Việc này lớn, liền đế đạo chí tôn nhất thời đều không thể quyết đoán. Hoa tiền bối là cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật. Đến giờ khắc này. Tân Minh làm sao còn có thể không hiểu Hoa Vũ Tiên Cảnh Giới, có thể cùng Cấm khu Chí Tôn lấy như vậy giọng điệu nói chuyện, trừ phi Song Phương Cảnh Giới tương đồng, bằng không căn bản không thể nào làm được. Tân Minh hồi tưởng lại Cựu Thiên các đệ tử đối với Cấm khu Tử thái độ, vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Bên cạnh bọn họ vẫn có một vị chân chính Đại Đế, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, trái lại đi tôn sùng cái khác Đế đạo Chí Tôn hậu nhân. Các đạo Hiu Thiết Trương nghe tin ông lão này ăn nói linh tinh, như thể chân tay, này ba giới chính là sân sàn bán nếu là sụp đổ, coi thường cuộc đời hắn chết, chính là hắn con ngồi. Bắc kiếm đại đế mở miệng, hy vọng cái khác cấm khu có đế đạo trí tôn ra tay, ngủ đông nhiều năm như vậy, liền như thế thiêu đốt bản nguyên liều chết một kích, hắn thật sự rất không cam tâm à? Hơn nữa, coi như hắn thiêu đốt bản nguyên, tựa hồ cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng hoa vũ tiên. Nam mô cầm đế trước mắt trạng thái, cũng cũng không thích hợp chiến đấu. Các ngươi đánh đi, ta không can thiệp. Cấm khu bên trong vô thượng tồn tại suy nghĩ luôn mãi cuối cùng không có ra tay, làm cho Bắc Kiếm Đại Đế trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Các ngươi là muốn tỏa sơn quan hổ đầu sao? Vẫn là nói, các ngươi muốn chờ chờ lưỡng bại câu thương thời khắc, đi ra thu lấy sinh mệnh bản nguyên. Đạo Hưu cả nghĩ quá rồi, chỉ là không muốn can thiệp ba vị phân tranh. Nam Mô cầm Đế đem cầm cất đi, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Bắc Kiếm Đại Đế, trời cao nhất định phải do tới đối phó hắn, cộng cùng tiến lùi, nghĩ đến sẽ không có người có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Được. Bắc Kiếm Đại Đế cùng Nam Mô Cầm Đế đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy từng người ý nghĩ, chỉ cần bọn họ có thể được hoa vũ tiên bản nguyên, lúc trước tiêu hao đều có thể bù đắp. Ầm, Ầm, hai cỗ thao thiên khí tức kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra mà ra. Thời khắc này, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, có khí thế không tên ở ảnh hưởng thượng giới mỗi người, liền ngay cả tề thiên minh cùng cửu lũ địa phủ, thiên mệnh môn rất nhiều hoàng giả cũng không nhịn được muốn nằm giặt xuống. Đây là vô thượng đại đế trở về. Bọn họ trước cũng không phải là trọn vẹn hoàn mỹ, nhưng hiện tại, bọn họ ở vào đỉnh cao trạng thái, thiếu đốt bản nguyên, khôi phục lại năm xưa. Thiên mệnh lao nhân kinh hãi. Năm xưa cao chót vót năm tháng, bản đế lại trở về. Cảm nhận được sức mạnh rồi rào bắc kiếm đại đế trưởng thiếu thiên địa. Nam mô cầm đế ngẩng đầu liếc mắt một cái thiên không, lại nhìn một chút trên đất đứt rời cái kia dây đàn. Khả năng này là ta đời này trận chiến cuối cùng, ngươi có thể nhìn thấy sao? Trường 632, bắc kiếm vẫn. Bắc kiếm đại đế cùng nam mô cầm đế tất cả đều khôi phục lại đỉnh cao nhất, nắm giữ hoàn mỹ đại đế sức chiến đấu, khí tức kinh khủng bao phủ cửu thiên thập địa, vạn giới đều đang run rẩy, bởi vì bọn họ vương trở về. Đây là ngày xưa quan sát thiên địa, từ không có địch thủ cổ chi đại đế, bọn họ giặt tay nhau mà đi, dường như một lần nữa trở lại năm xưa cao chót vót năm tháng, bọn họ quanh thân không gian đang đổ nát, để cả tòa ba ngàn giới đều đang lay động. Tuy rằng đế chiến bạo phát ở cánh đồng hoang vu bên trên nhưng cổ chi đại đế giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt nhật nguyện tinh thần bọn họ chiến đấu gợn sóng một khi lan tràn đi ra rất dễ dàng để thượng giới sụt xuống thiên châu thành huyền nữ giáo tòa kia nữ đế pho tượng vẫn chưa thối lui trước sau chấn thủ ở nơi đó làm cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ đến cực điểm đế đạo ba đồng thì nữ đế pho tượng phảng phất lưu chuyển lên một vệt kỳ diệu quang hoa có đại đế pháp văn bắt đầu lan tràn mà ra lấy thiên châu thành làm trung tâm khuyết tán hướng về toàn bộ thế giới huyền nữ đại đế Chúng sinh đều có cảm ứng, vị này tuyệt đại phong hoa nữ đế lần trước liền che trở quá thương sinh, lần này, nàng cảm ứng được thượng giới nguy cơ, lần thứ hai hiện hiện, lấy đế đạo pháp văn bao phủ ba ngàn giới, chỉ cần không có cổ chi đại đế trực tiếp quay về cựu châu thành công kích, thượng giới đem không việc gì. Man hoang yêu vực, tịch diệt ma vực đều có không gì sánh nổi cổ lão nhân vật thức tỉnh, sắc bén đế quang xuyên thủng đất trời, nhìn về phía cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu. Hầu như có thể được xưng là là to lớn nhất cấm khu đất tập trung, khủng bố vô biên, cái khác cấm khu chi chủ đều ở quan sát, hai vị này hoàn mỹ đại đế trở về, đem đối đầu giới tạo thành không thể nào tưởng tượng được xung kích. Trở về đến đỉnh cao sau khi, liền sẽ đi về phía Diệt vong. Hắc. Tịch Diệt Ma vực bên trong có âm thanh truyền ra, không biết là đang giễu cận Bắc Kiếm Đại đế cùng cầm đế, vẫn là đang giễu cận tự thân. Hạ giới, Đại Tân Đế quốc, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ cảm ứng được cường thịnh đáng sợ xung kích. Nhưng mà, bọn họ không biết này xung kích đến từ đâu, chỉ có trong hoàng cung, một cây cờ lớn phun ra nuốt vào đế chi liệt quang, giống như là muốn đem tất cả đế đạo ba động đều thu hút đại bên trong. Cho dù bước vào đỉnh cao, như thế không cách nào sửa vận mệnh của các ngươi Hoa vũ tiên trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, trong phút chốc, bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, xích long pháp trượng quét ngang mà ra, tảng lớn không gian bị đánh vỡ, dường như một vị vô địch xích long trở về, càn quét thượng giới, thiên địa đều ở đổ nát cái kia một trượng kích xuyên liễu năm tháng trường hà ngang qua mà xuống phải đem bắc kiếm đại đế tiêu diệt nhìn thấy hoa vũ tiên ra tay cựu thiên các đệ tử đều ở than thở ở tại bọn hắn trong lớn tượng hoa vũ tiên trước sau phi thường ôn hòa liền trách cứ bọn họ đều rất ít có thể trước mắt hoa vũ tiên nhưng thể hiện ra hung hăng như vậy một mặt muốn giết khắp một vị đại đế hoặc là nói không phải một vị hắn muốn đánh giết hai vị trọn vẹn hoàn mỹ đại đế đùng bắc kiếm đại đế đế kiếm chém ngang mà qua cùng xích long pháp trượng và chạm ra kinh thế một đòn, sóng khí cuồn cuộn, chấn động đến mức cánh đồng hoang vu đều ở sụp đổ, còn lại mấy đại cấm khu tiểu thế giới giới môn phảng phất đều phá nát, cấm khu bên trong đồng dạng khuếch tán ra đế đạo pháp văn, hóa thành một tấm phiến giới môn. Huyền phù ở tiểu thế giới cửa, đỡ ba người chiến đấu gợn sóng cùng công kích. Nam mô cầm đế năm ngón tay thon dài mà trắng nõn, căn bản không nhìn ra là một vị gần đất xa trời lão nhân, đặc biệt là đang khôi phục đỉnh cao nhất sau khi. Tinh thần của hắn khí càng thêm sung phái phong doanh, hai con mắt sáng lạn như thần đăng, một trưởng đảo qua, như lợi kiếm chém xuống đến, phải đem thiên địa chém đánh ra. Duy nhất bất biến, là hắn cái kia đầu đầy tóc bạc, tuy rằng lập lòe ánh sáng lộng lấy, nhưng trung quy không cách nào biến trở về màu đen, đó là hắn làm nền đại đế mà bạch tóc dài, cùng tu vi, số tuổi thọ cũng không có quan. băng thiên ấn Đối diện nam mô cầm đế như kiếm giống như chém xuống năm ngón tay. Hoa Vũ Tiên trên lòng bàn tay đột nhiên bốc lên từng tia ý lạnh, Hàn Băng Pháp tác sức mạnh ầm ầm tỏa ra, trong giây lát đó, thiên đất phảng phất cũng bắt đầu phiêu tuyết, thiên khung bên trên tầng mây đều bị hàn băng đóng kết chấn phong, đây chính là pháp tác sức mạnh, có thể mở ra một tòa tiểu thế giới, triển khai mà ra thì có thể ảnh hưởng đến cực kỳ xa xôi địa vực. Cũng may cánh đồng hoang vu đủ lớn, hơn nữa con nữ đế pháp văn bảo vệ thương sinh, bằng không Cửu Châu thành chỉ sợ đều muốn bao trùm trên một tầng sương lạnh. Wenka Nam mô Cầm Đế năm ngón tay chém ra băng thiên ấn, hắn cái kia ngón tay thon dài ở trong hư không sệt qua, càng lấy thiên địa vì là cầm, khủng bố hư không sát phạt sức mạnh hướng về Hoa Vũ Tiên cuồn cuộn ép tới. Đây là hư không pháp tắc. Nguyên lai Cầm Đế không ngừng am hiểu cầm nói, Hoa Vũ Tiên tử tồn nói, sau đó hai tay hướng về phía trước chỉ tay, khủng bố cực kỳ hỏa diễm pháp tắc hội tụ đến, bùng nổ ra thao thiên một đòn, như một vị hỏa diễm phượng hoàng vô giới mà ra, đem cái kia hư không sát phạt sức mạnh đều nhen lửa. Dường như có yêu thú điên cuồng gầm thét lên, chấn động đến mức tứ phương đều đang phát run. Vụ, Xích Long pháp trượng trở lại Hoa Vũ Tiên trong tay, chỉ thấy Hoa Vũ Tiên bóng người cuồn cuộn bay lên không, đế khi áp nắp tứ phương, pháp trượng hoành ép xuống dưới, một luồng dọa người oai dáng lâm ở nam mô cầm đế trên người, hung hăng cực kỳ. Cái kia pháp trượng như đồng long kiếm giống như chém xuống mà xuống, phun ra nuốt vào sắc bén ánh kiếm, như là có thể đem nam mô cầm đế từ đầu đến chân vỡ ra đến. Ngươi không thuộc về cái này kỳ nguyên cũng chưa ra hiện tại cổ sử bên trong vẫn chưa từng mở miệng đệ ngũ cấm khu rốt cục có âm thanh truyền lên ra mang theo nghi hoặc hắn vẫn ở cảm ứng hoa vũ tiên khí tức quyết không phải cái này kỷ nguyên sương đế nhân vật luận cổ kỷ nguyên cũng không có như vậy đế giả liền hắn bực này cấp số người đều không rõ hoa vũ tiên lai lịch đệ ngũ cấm khu vô thượng tồn đang nói ra hiện nhiên phân lượng rất nặng liền ngay cả bắc kiếm đại đế cùng nam mô cầm đế đều sừng sốt một chút trước mắt lão nhân chưa từng ra hiện tại trong cổ sử chuyện này ý nghĩa là Đối phương không phải đến từ 3.000 giới, nhưng nếu là đến từ cái khác mảnh vỡ thế giới, hoặc là xuất từ Thái Sơ Đại Lục, cũng không thể bị vùng thế giới này tiếp nhận, đây là bọn hắn yên tâm trở lại 3.000 giới tự hóa cấm khu nguyên nhân. Có thể đệ ngũ cấm khu vị kia, Sương Hoa Vũ Tiên chưa từng ghi tên cổ sử bên trong, điều này nói rõ loạn cổ cùng kỳ nguyên này, đều không có như vậy một vị đại đế. Càng mấu chốt chính là, trên người ngươi có một luồng tăng thương khí tức, ngươi sống rất lâu, nhưng chưa từng rơi xuống khỏi đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, còn có thể thu lại chính mình khí thế, không bị bất luận người nào cảm ứng được. Loại thủ đoạn này, có thể nói tuyệt thế trường sinh pháp. Đệ ngũ cấm khu người ở Tán Dương Hoa Vũ Tiên đồng thời hiện lộ ra một tia ngóng trông. Võ Hoàng trường sinh pháp, đối với bọn hắn cấp độ này người tới nói, hay là không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể tham khảo mà thôi. Nhưng cùng cấp số cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ trường sinh bí quyết có thể là phi thường hữu dụng. Nghe được đệ ngũ cấm khu, thượng giới rất nhiều thế lực cũng đều kinh ngạc lên Không thuộc về cổ sử, cả đời ở vào đỉnh cao đại đế trạng thái, không cần hoa cấm khu, không cần tự phong, là được đi trên đời này, đây là muốn vấn đỉnh bất hủ a. Cựu thiên các các chủ quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Thiên mệnh lão nhân con ngươi vì ngừng, hắn cùng hoa vũ tiên từng qua lại, nhưng không có thâm giao, chỉ biết là không cách nào lấy thiên cơ thuật thôi diễn hoa vũ tiên, cũng không biết đây là một vị cổ chi đại đế. Cổ chi đại đế thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, không thể nào tưởng tượng được mặc dù thiên mệnh lao nhân mệnh trời thuật thông thần cũng không thể hoàn toàn suy đoán ra cổ chi đại đế thông thiên bản lĩnh đạo huynh có thể nguyện trợ một chút sức lực cộng đồng đối phó người lao tặc này tra hỏi ra trường sinh pháp bắc kiếm đại đế mâu lộ vẻ ước ao nếu như đệ ngũ cấm khu vị kia tồn tại đồng ý ra tay như vậy hoa vũ tiên liền đừng lo đệ ngũ cấm khu không có đáp lại phảng phất không nhìn bắc kiếm đại đế làm cho bắc kiếm đại đế vẻ mặt dần dần động lại lên này đệ ngũ cấm khu bên trong trí tôn tuy rằng mạnh mẽ Nhưng khó tránh khỏi có chút quá xem nhẹ người khác, cho rằng hắn không xứng cùng đối thoại sao. Giết! Bác kiếm đại đế không lại đem hy vọng ký thác ở đệ ngũ cấm khu trên người, vung lên thần kiếm, chém ra tảng lớn tử sắc lửa diễm, cháy hương hực, cùng trên trời tinh thần kêu gọi lẫn nhau, trường kiếm kia bên trên phảng phất nắm giữ khủng bố tinh thần, kiếm ra, ào ào ào hỏa diễm siềng xích tùy theo run run mà ra, do lực lượng pháp tắc cấu trúc mà thành, điên cuồng quấn quanh hoa vũ tiên thân thể, phải đem hắn phong tỏa. Hoa Vũ Tiên thủ trưởng run lên, Xích Long pháp trượng như long kiếm đánh giết mà qua, đem xiển xích chặt đứt, hai con mắt của hắn thả ra lóa mắt thần thái, vóng người lấp loé, đột nhiên ra hiện sau lưng Bắc Kiếm Đại Đế, tuyệt thế sắc bén một trượng đánh giết mà xuống, Bắc Kiếm Đại Đế chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ đến gần, lập tức xoay người đánh giết ra cuồng loạn một đòn, nhưng trong khoảnh khắc, Nhất Đạo Hỏa Diễm pháp tắc chi quyền từ phía trước đánh giết mà đến, khắc ở hắn ngực, đem hắn nổ. Đến phun máu phè phè. Cùng lúc đó, Từng trôi Hàn băng pháp tắc chi kiếm ở Nam mô cầm đế quanh thân huyền phụ, điên cuồng hét giận dữ đánh tới, mang theo thao thiên hư khí, phải đem Nam mô cầm đế phá sát. Hàn đối với pháp tắc sức mạnh vận dụng so với ta trở mạnh hơn nhiều. đệ tứ cấm khu người phát sinh cảm thán tiếng, giờ khắc này hầu như có thể khẳng định Hoa Vũ Tiên đến từ Thái sơ đại lục, chỉ có ở càng cao cấp thế giới mới có thể khống chế mạnh mẽ như vậy pháp tắc thần thông. Hoa Vũ Tiên ngoại trừ bản thân thần bí vầng sáng ở ngoài, nhất làm cho người kiến kỵ. Là hoa vũ tiên đối với pháp tác vận dụng, xa so với bọn họ cao minh nhiều lắm, lúc này mới có thể cùng cấp quyết đấu bắc kiếm đại đế cùng nam mô cầm đế. Xì xì. Xích long pháp trưởng xuyên thấu bắc kiếm đại đế trái tim, hắn ngực xuất hiện một cái lỗ máu, hắn vẻ mặt trong nháy mắt động lại ở nơi đó, như. Nếu là ta nhiều ở thế giới kia chờ, đợi một thời gian ngắn, tu hành bực này pháp tác diệu thuật, hay là. Ta không. Sẽ không, bại Đáng tiếc ngươi đánh mất đã từng trí khí không cách nào ở thái sơ đại lục sông ra một thế giới. Hoa Vũ Tiên đem pháp trượng rút về, Bắc Kiếm Đại Đế trong nháy mắt có quắp ngã trên mặt đất, Hoa Vũ Tiên thủ trưởng phất quá, liệt hỏa thiêu đốt ở Bắc Kiếm Đại Đế trên người, không chỉ có là ở thiêu Bắc Kiếm Đại Đế thân thể, càng là đang thiêu đốt Bắc Kiếm Đại Đế đế hồn. Bắc Kiếm Đại Đế ngã xuống. Tin tức này như hồng thủy lan tràn ba ngàn giới, đây chính là một vị cấm khu bên trong vô thượng chí tôn, nắm giữ đế đạo tu vi, khôi phục lại ngày xưa cảnh giới. Nắm giữ đỉnh cao nhất đại đế sức chiến đấu, lại bị nhân cách giết. Một tòa cấm khu từ đây không còn tồn tại nữa. Có người thật dài thở dài, ở cánh đồng hoang vu bên trong tiểu thế giới cấm khu, từ đây thiếu một tòa. Hoa vũ tiên nhưng không có vì thế cảm thấy mừng rỡ, muốn bình định cấm khu, dựa vào hắn một người còn chưa đủ à. Đến ngươi, hoa vũ tiên bước chân bình tĩnh bước ra, hướng về nam mô cầm đế vượt đi, nam mô cầm đế sắc mặt bi thương, ngươi là có hy vọng trở thành cổ đế hy như vậy nhân vật cường giả. Là vùng thế giới này dành cho ngươi. Đây là sứ mạng của ta. Hoa Vũ Tiên đang muốn đối với Nam Mô Cầm Đế ra tay, có thể ở xa Xôi Tiên Châu thành, nhưng có Nhất Đạo Tiên Quang bay tới, đánh vỡ ở Vĩnh Hằng. Chương 633: Tỉnh. Nhất Đạo Tiên Quang đánh vỡ Vĩnh Hằng, mang theo trường sinh khí tức, tự Tiên Châu thành yêu nguyệt cung mà lên, hướng về cánh đồng hoang vu bên trên bạo vút đi, tốc độ cực nhanh, vượt qua chúng hoàng nhận thức cùng lý giải. Ngay ở Hoa Vũ Tiên muốn phát động đối với Nam Mô Cầm Đế một đòn tối hậu thì đạo kia Tiên Quang giáng lâm, để Hoa Vũ Tiên con ngươi đọc lại lên, cầm trong tay xích long pháp trượng, nhìn đạo kia Tiên Quang. Tiên Quang lấp lóe, mang theo ngông lung khí tức, đến cuối cùng hóa thành một cô gái răng dấp, siêu nhiên mà kỳ hảo, lạnh lùng mà cao quý, phảng phất là coi đời này duy nhất chi tôn. Này bóng người vừa xuất hiện, liền đã kinh động vạn cổ thương khung, liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều cảm thấy bất an. Nàng mang theo loạn cổ khí tức thi rằng bất trí một lời nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được nàng hung hăng tuyệt luân coi như là chư thiên trí tôn giáng lâm nàng cũng có thể giết khắp. tiên châu thành yêu nguyệt cung nữ hoàng đứng lơ lửng trên không phóng tầm mắt tới cánh đồng hoang vu bên trên vị này nữ đế bóng người nội tâm nặng nề thở dài nữ đế cũng không phải là hoàn toàn vô tình a gã y hỉ nam mô cầm đế vẻ mặt tròn vắng đúng là người sao là ta lạnh như băng nữ đế mở miệng nàng liếc mắt nhìn nam mô cầm đế Ánh mắt cực kỳ phức tạp, rất lâu đều không nói gì, sau đó mới phun ra một thanh âm, ngươi quá tròn váng. Ta biết, nhưng ta có thể làm sao đây? Nam mô cầm đế cười khổ, ta đã sớm nhận mệnh. Xưa nay đế cùng hoàng lại có mấy người nhận mệnh đây. Gà y ghi đại đế khẽ thở dài một hơi, lấy thiên phú của ngươi, làm sao đến mức ở cấm khu bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng là đối với ta mà nói, không có ngươi, thiên hạ này mới là cấm khu. Nam mô cầm đế nhìn nữ đế tuyệt đại phong thái. Trong lúc hoàng hốt phản phất trở lại 20 tuổi năm ấy, bọn họ khoảng cách so với trước đây càng gần hơn, hắn không cần ngước nhịn, nhưng hắn cái kia viên lòng ái mộ, nhưng từ không có một khắc thay đổi qua. ngươi biết rõ trong lòng ta không chứa nổi người khác, dù cho hắn tuyệt tình, nhưng ta trước sau không thể quên được. Gà y, y đại đế âm thanh rất trầm thấp, đối với nam mô cầm đế, nội tâm của nàng là hổ thẹn. Nữ đế cũng không phải là vô tình, cũng không phải tuyệt tình, chỉ là nam mô cầm đế không phải người kia, nàng không cách nào đáp ứng cầm đế. Có thể ở trong lòng của nàng, tự nhiên là có thể cảm nhận được cầm đế ấm áp cùng yêu say đắm, nàng không muốn làm trái với nội tâm của chính mình, nhưng làm lỡ cầm đế một đời. Ta rõ ràng. Nam mô cầm đế cười cợt, ngươi có thể nói với ta những này, ta ngủ say nhiều năm như vậy sẽ không có buồn phí, đời này lại không tiếc đối. Ngươi nếu thật sự rõ ràng, thì sẽ không không làm được. Ta cũng không hiểu, bởi vì ta còn không làm được. Thật sự đại triệt đại ngộ sau khi, thì sẽ không có những tạp niệm này. Gả Y Yệt Đại Đế nói: Các ngươi muốn xuất ra sao? Có cấm khu người chế nhạo, bọn họ đối với lúc này Gả Y Yệt Đại Đế còn nhìn không thấu, muốn ước lượng một hồi Gả Y Yệt Đại Đế thực lực. Hoa Vũ Tiên không nói gì, cũng không muốn đánh đoạn hai người. Nam Mô Cầm Đế đối với Gả Y Yệt Đại Đế cảm tình, để Hoa Vũ Tiên có chút cảm động, không đành lòng phá hoại. Cái kia chính là Gả Y Yệt Đại Đế sao? Đẹp quá! Loạn Cổ Tối Truyền Kỳ Đại Đế a, dĩ nhiên tái hiện, ta không nhìn lầm đi. Không nhìn lầm vậy thì là gả y lìa đại đế nàng từ yêu nguyệt cung mà đến yêu nguyệt cung quả nhiên là gả y lìa đại đế truyền thừa thế lực thượng giới mọi người xuyên thấu qua đủ loại vũ binh pháp khí nhìn thấy trên cánh đồng hoang tình hình nhìn thấy vị kia phong thái cái thế nữ đế bóng người bọn họ đang ngước nhìn vị này đại đế quá mức thần bí ở loạn cổ rất nhiều chuyện tích đều không có bị ghi chép khiến người ta tiếc nuối ở thái sơ đại lục không cách nào xông ra một thế giới lại muốn trường sinh vì lẽ đó trở lại mảnh vỡ thế giới tự hóa cấm khu Các ngươi hành vi, để ta tu với cùng các ngươi đối thoại." Nữ đế mở miệng, phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc. Cấm khu bên trong, một luồng lệ khí đầy trời mà lên, "Ngươi cũng không phải là chân chính viên Mãn Gà Ilya, dám lấy loại này ngữ khí cùng nói chuyện, liền không sợ một bàn tay đập chết ngươi sao?" "Làm càn." Nam Mô cầm đế gầm lên, hắn không cho phép có người đối với Gà Ilya đại đế bất kính. "Nam Ngâu, ngươi hôn đầu sao? Nữ nhân này căn bản không yêu ngươi, ngươi vì nàng làm lỡ một đời." Này bước ngoặt cuối cùng, nàng hiện thân, chỉ cần ngươi đưa nàng này cụ phân thân sức mạnh hấp thu, đem có thể bù đắp ngươi bản nguyên tiêu hao. coi đời này, không có cái gì so với mình càng người trọng yếu cùng chuyện. Cấm khu bên trong đế đạo chí tôn trách cư Nam Mô cầm đế, hy vọng hắn quay đầu lại. Tân Minh ánh mắt lấp lóe lại, đều là đại đế, nhưng bọn họ đi con đường hiển nhiên không chọn vẹn tương đồng, Nam Mô cầm đế nhân tình mà tu võ đạo, cầm vũ song tu, thành tựu đại đế tôn vị. Đời này của hắn, bắt nguồ nhưng cũng bị hủy bởi tình. Nhưng đối với cái khác đại đế nhân vật tới nói, tình cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Mình ta vô địch, một đời lại một đời địa sống tiếp, mới trọng yếu nhất. Nàng có thể vì ta mà hiện thân, ta đã rất thấy đủ. Nam mô cầm đế khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Si ngốc nhìn nữ đế bóng người, vô số ngày đêm, tỉnh táo hoặc ngủ say, nữ đế bóng người phảng phất đều ở trước mắt. Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy, hắn muốn lưu lại mỗi trong ngáy mắt. Si người cũng có si người chi nhạt ga. Hoa vũ tiên vẻ mặt hơi lạnh lẽo, có đế đạo trí tôn hóa cấm khu là vì trường sinh, bọn họ võ đạo chi tâm kiên không thể phá, lao không thể gãy. Tương so với bọn họ, nam mô Cẩm đế có thể tính được với là trong bể khổ một si người, hắn muốn vui sướng đặc biệt đơn giản, không phải thiên hạ, mà là gà y đi Nhưng vào lúc này, gà y đi đại đế mục quang rơi vào hoa vũ tiên trên người, ngươi hôm nay muốn ra tay với hắn, ta không ngăn được ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể nể mặt ta, vương tha hắn. Ngươi nên biết được cấm khu đối với thương sinh nguy hại. Hoa vũ tiên khẽ như mày, hắn không muốn cùng nữ đế là địch, nhưng nam mô Cẩm đế tiếp tục sống trên đời, đem đối đầu giới thương sinh tạo thành cự nguy hại lớn. Ta sẽ để hắn không muốn làm như vậy, nếu như có thể, ai muốn ý chật vật sống sót đây. Gà y y đại đế lại nói. Ta tin tưởng ngươi. Hoa vũ tiên nhìn trước mắt nữ đế, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng nếu là ngươi không cách nào giảng buộc hắn, ta sẽ đích thân đến lấy tính mệnh của hắn. Có thể. Nữ đế xoay người, quay về nam mô cầm đế đạo, trên đời, không nên có cấm khu. Được. Nam mô cầm đế cười gật đầu, ta đều nghe lời ngươi. Nam mô cầm đế vốn là tướng mạo đẹp trai, áo choàng tóc bạc cũng không cách nào che giấu hắn phong thái. Hắn cùng gả y đi đại đế đứng chung một chỗ, để thế nhân đều nhìn ra có chút ở lại, sướng sở. Đây là thần tiên quyến lữ giống như hai người, chỉ tiếc, không cách nào cùng nhau. Ngươi có thể tới thái sơ tìm ta. Nữ đế trầm ngâm lại, mở miệng nói. Hiện tại ta, chỉ là một bộ niệm lực thân, tồn tại không được quá lâu. Ta đã đang thiêu đốt bản nguyên, e sợ chống đỡ không tới thấy ngươi cái kia một ngày. Nam mô cầm đế cười nhạt lại, không có bất kỳ bi thương, ta này một đời đều ở truy tìm ngươi giấu chân. Hiện tại ngươi xuất hiện, có thể ngồi xuống, nghe ta lại gãy một khúc sao. Xưa nay cựu thiên thập địa vô địch nữ đế giờ khắc này trong lòng khẽ nhúc đích, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi đồng ý sao? Được. Nữ đế đi tới Nam mô cầm đế bên người. Chỉ thấy Nam Mô Cầm Đế từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lại lấy ra một chiếc cầm đến, tuy không bằng chiếc cổ cầm đế binh như vậy quý hiếm, nhưng cũng là thượng hạng đàn cổ. Tiếng đàn vang lên, xa xưa mà lâu dài, từng mảng từng mảng âm phù phản phất đều hóa thành thực chất, ở trong thiên địa đồng bền, thượng giới ngàn tỷ sinh linh đều bị tiếng đàn cảm hóa, trong lòng khẽ run. Tiếng đàn lọt vào tai, trước mắt mọi người phản phất xuất hiện một bức tranh, trong hình có một người thiếu niên, ngồi ở non xanh nước biếc bên bờ, ánh mắt trong suốt, biểu diễn phảng cầm hồn nhiên chìm đắm trong đó, quên mất hồng trần buồn phiền. Mãi đến tận có một ngày, hắn ở Thanh Sơn một bên khác gặp phải một bích mị trong veo thiếu nữ, song phương vừa gặp đã thương, rơi vào bể tỉnh. Thiếu niên thiện đàn cổ, thiếu nữ thiện thanh địch, từ đó Thanh Sơn thường tiếng nhạc, tiếng đàn cùng tiếng địch kêu gọi kết nối với nhau, như là ở kể ra vô tận nhớ nhung cùng nói mớ. Ba năm sau, bọn họ đi đến cùng một chỗ, không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng đối với mới phảng phất đều có thể biết lẫn nhau tâm tư ý niệm, lấy nhạc quen biết lấy tình hiểu nhau, bọn họ tìm tới làm bạn một đời người kia, cũng tìm tới một đời tri âm. Xanh miết tuổi trẻ năm tháng chậm rãi thẹt cứ, bọn họ sinh một nam cùng một nữ, giáo hội bọn họ đánh đàn cùng tuổi sáu, bọn họ sẽ ở đó thanh xuân bên. Lục Thủy chết, vượt qua thời gian mấy chục năm, mai đến tận thiếu nam cùng thiếu nữ đều không còn trẻ nữa, dắt nhau đỡ ở trước phòng xem xét tà dương. Cuộc đời của bọn họ phảng phất đi đến điểm kết thúc. Hình ảnh im bặt đi, mọi người từ trong hình tỉnh lại, hồi tưởng lúc trước nhìn thấy hình ảnh nội tâm của bọn họ không nhịn được nhảy vụt lại từ tiếng đàn bên trong bọn họ phảng phất nhìn thấy nam mô cầm đế muốn tất cả hắn không muốn quân lâm thiên hạ không muốn vạn cổ vô địch hắn muốn một người tâm người già bất tương cách hình ảnh biến mất mà tiếng đàn còn đang nam mô cầm đế mục quang trước sau ở gả y y đại đế trên người không từng có nửa phần rời đi nữ đế tự nhiên cũng từ tiếng đàn bên trong nghe ra tất cả nàng tuy là đại đế nhưng trung quy cũng là cái nữ tử coi đời này có một nam tử vì nàng chờ đợi một đời thẳng đến lúc này vẫn cứ tâm niệm không thay đổi, nàng sao không cảm động? Nhưng là cảm động, trung quy không phải yêu a. hắn nhưng là một vị đại đế a, hắn dài đến đẹp mắt như vậy, lại như vậy si tình, tiếng đàn cũng như vậy tươi đẹp, tại sao nữ đế không thích hắn? thượng giới có vô số thiếu nữ nhìn tình cảnh này, lã chả rơi lệ. tại sao? không thích hắn. nữ đế cũng rơi lệ. đây là nam mô cầm đế không nghĩ tới một màn, loạn cổ tối truyền kỳ nữ đế gả y lề đại đế, dĩ nhiên rơi lệ này so với nàng chạy máu còn khó hơn. Nhưng là, cái kia viên trong suốt như chân bảo nước mắt châu nhưng sẽ không giả bộ, nữ đế tâm loạn như ma, đúng đấy, như vậy cả thế gian vô song nam tử, không biết là bao nhiêu thiếu nữ tử trong ngậm suy nghĩ phu quân, nếu như nàng không có yêu người kia, hay là cũng sẽ đối với Nam Mô Cầm đế vừa gặp đã thương chứ? Biểu diễn, Nam Mô Cầm đế tóc dài do bạch biến thành đen, đó là hắn năm xưa bởi vì nữ đế mà biến bạch, hiện nay tâm nguyện được đền bù, hắn tóc đen lại trở về. Gà y y Nam mô cầm đế chậm rãi mở miệng, khôi phục tóc đen hắn xem ra càng thêm vĩ đại thâm thúy. Ta chưa bao giờ như thế xưng hô quá ngươi. Hiện tại ta rốt cục có dũng khí, ta nghĩ nói cho ngươi. Gà y y ta yêu ngươi. Thoại âm lạc, tiếng đàn dừng. Nam mô cầm đế thân thể bắt đầu hóa thành bạch quang tiêu tan, trở thành vô cùng quang điểm trầm phù đồng bền. Nữ đế đưa tay, muốn đem quang điểm lưu lại, nhưng, có thể lưu lại cái gì đây? Chương 634, một năm. Tuy rằng gả ý, ý đại đế hướng về hoa vũ tiên cầu xin, hy vọng hoa vũ tiên bông tha nam mô cầm đế một mạng, nhưng chúng quy thay đổi không được nam mô cầm đế thệ khứ vận mệnh. Cũng may nam mô cầm đế thệ khứ thời gian là ở hài lòng trạng thái, hắn chờ đợi vạn cổ, cuối cùng đợi được này một ngày. Lâm trung thời khắc có thể có gả ý, ý đại đế làm bạn ở bên, đối với nam mô cầm đế mà nói đã dễ chịu ngơ ngơ ngác ngác địa xuống tiếp. Đây trời quang điểm phiêu linh, gả ý, ý đại đế đưa tay muốn đem những điểm sáng kia lưu lại lại phát hiện cái gì cũng không giữ được, không khỏi có chút thương cảm, cách xa nhau một kỷ nguyên, gặp mặt lại, Nam Mô cầm Đế giống nhau thiếu niên rằng rớp. Đến cuối cùng, liền ngay cả quan điểm đều tan hết, lúc này, thiên khung bên trên truyền đến tiếng vang, Gà Ilya, như có luân hồi, nguyện ở gặp gỡ. Được. Gà Ilya đại đế nhẹ nhàng gật đầu, đời này, bỏ qua quá nhiều. Hoa Vũ tiên vẻ mặt lấp lóe lại, nhìn về phía Gà Ilya đại đế, đạo, đại đế, đều hướng về rồi, vừa hiện thân. Sao không cùng bình định cấm khu, vì là thế gian bình định tất cả mối họa. Thoại âm lạc, cửu thiên thập địa đều đang run rời, hôm nay, đã có hai cái cấm khu chi chủ ngã xuống, nhưng hoa vũ tiên, còn muốn phải tiếp tục bình định cái khác cấm khu. Cánh đồng hoang vu bên trên, có hai tòa cấm khu bùng nổ ra thao thiên khí tức kinh khủng, đế đạo vai long thịnh tuyệt luân, để ép nhân gian hân giới, để chúng sinh đều ở bị hảo. Tặc lao nhi, ngươi không giữ lời. Cấm khu chi chủ gào thét, ngươi nhưng là đồng ý, lần này. Chỉ đối phó Bắc kiếm cùng Nam Mô Các ngươi cấm khu trong lúc đó không cũng tẳng kết minh sao Có thể đến cuối cùng các ngươi vẫn ngồi xem bọn họ ngã xuống Há cũng không phải không giữ lời sao Hoa Vũ Tiên cười nhạt Nếu như có thể Ta nghĩ vì là thương sinh bình định tất cả hậu hoạn Người không làm được Đệ ngũ cấm khu bên trong thanh như hồng trung Không có khí tức tiết ra ngoài Nhưng mang theo một luồng đáng sợ uy thế Hoa Vũ Tiên chưa từng đáp lại cấm khu âm thanh Mà là nhìn về phía gã Y Đại Đế ta chỉ là nhất đạo niệm lực thân bản tôn tạm thời không về được Gà y lìa đại đế mở miệng khiến cho hoa vũ tiên mắt sáng lên Gà y lìa đại đế bản tôn tạm thời không về được chỉ có thể có một trường hợp cái kia chính là gà y lìa đại đế bản tôn ở Thái sơ đại lục gặp phải khủng bố đại địch hoàn mỹ trở lại mảnh vỡ thế giới câu nói này để không ít người đều rơi vào trầm tư Gà y lìa đại đế là cỡ nào hung hăng nữ đế tiêu diệt thiên hạ đại địch càng cũng có thời điểm như vậy vậy thì lưu đến sau đó đi Hoa vũ tiên quay người sang, trong thần sắc có chút âm u, không có thiên đạo kính, hắn e sợ rất khó tiếp tục trường sinh xuống. Hơn nữa, mặc dù nắm giữ thiên đạo kính ở tay, cũng chỉ là trì hoãn giả yếu mà thôi, hắn đã sống đến cái tuổi này, e sợ cũng không cách nào sống quá cái này kỷ nguyên. Hoa vũ tiên bước chậm hư không mà đi, biến mất trong nháy mắt ở trên hư không phần cuối, cấm khu bên trong không có ai ra tay, thời cơ chưa thành thủ, bọn họ còn không muốn cùng hoa vũ tiên liều mạng, tiêu hao chính mình bản nguyên. Đây là một vị chưa từng tự phong đại đế, không có bởi vì năm tháng mà đánh mất ngày xưa nhuệ khí, mặc dù là cấm khu chi chủ cũng không muốn đối đầu. Ta cũng nên đi rồi, nếu thật sự có luân hồi, nguyện kiếp sau không phụ ngươi." Gà y Yiya đại đế ngóng nhìn Nam Mô Cầm Đế vị trí cấm khu phương hướng, bước chậm tiến vào bên trong. Nam Mô Cầm Đế cấm khu chỉ có vẹn vẹn hai, ba người, không có đời sau, chỉ là mấy cái từ khi còn trẻ liền hầu hạ hắn lão buộc, hết sức suy già rồi. Chúng ta cũng nên đi theo đại đế mà đi tới. Mấy vị lão buộc xấu não, bước ra cấm khu, ở Nhật Quang Chiếu dọi xuống trở thành cho tàn. Bọn họ đã sớm nên xuống mồ là nam mô cầm đế lấy tuyệt thế thủ đoạn vì bọn họ kéo dài tính mạng, để bọn họ có thể hơi tàn đến nay, hiện tại liền nam mô cầm đế đều thệ khứ, bọn họ cũng không có cần thiết lưu trên đời này. Chỉ có một vị lão buộc vẫn không có lựa chọn tử vong, gà y y đại đế xin hắn vì chính mình giảng giải cầm đế những năm này tình huống. Đại đế một đời chưa lập gia đình, cũng không có hậu nhân chỉ có một trường trưởng cầm làm bạn lão bột nói từ cấm khu nơi sâu xa lấy ra một trường phẳng cầm mặt trên không có pháp văn nhưng bởi vì nhiệm đế khí mà chưa từng hữu xấu gã y hỉ đại đế viền mắt lại có chút ướt tát lên này trường phẳng cầm là gã y hỉ đại đế lúc nhỏ dùng để nô đùa phẳng cầm bắt đầu tu hành sau khi liền không có lại dùng quá sau đó nam mô cầm đế xương tấm này cầm có xuất chân khí thật là yêu thích gã y hỉ đại đế cũng không để ý liền đem tấm này cầm tặng cho nam mô cầm đế bây giờ nghĩ lại Nam mô cầm đế yêu thích, căn bản không phải tấm này cầm, mà là tấm này cầm nguyên lai chủ nhân. Nữ đế bậy hạ, lão buộc chậm rãi nói, đại đế tuy rằng cùng cái khác cấm khu kết minh, nhưng chưa bao giờ thường tổn quá vô tội sinh linh, chỉ là đang ở liệt, bị thế nhân hiểu lầm. Đại đế chi tâm chết đi từ lâu, mặc dù trước sau có người đến đây bình định cấm khu, hắn cũng không có một câu biện giải. Nam mô, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như vậy tâm, muốn lấy thương sinh vì là thế, kéo dài tính mạng của hắn. Nói cho cùng. Này vẫn là trách ta, ta nên sớm một chút tới gặp hắn. Gà y kìa đại đế chưa từng như thời khắc này giống như tự trách quá, nàng cảm giác nội tâm của chính mình tựa hồ bị hoan đi rồi một hối, rất đau. Lao bộ không có dấu giếm được cái khác cấm khu chi chủ, có âm thanh từ đệ tứ cấm khu bên trong vang lên, nam mô. Hắc, cũng không biết hắn ở thủ vương cái gì. Chúng ta tu sĩ, thiên địa đều vì vắng cờ, hắn một mực muốn làm kỳ bên trong người, quả thực ngu xuẩn. Khác một tòa cấm khu cũng nói như thế. Không cho các ngươi làm nhục Nam Mô Tên. Gà Y Ê Đại Đế trên người bùng nổ ra khủng bố trùng sáng. Nếu là các ngươi còn dám nói năng lố mãng, ta chân thân trở về, đem bình định bọn ngươi. Ngươi chân thân trở về mạnh bao nhiêu còn chưa biết được, đều là Đại Đế. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch khắp trên trời dưới đất, chúng ta đều nên hướng về ngươi thần phục sao? Cấm khu bên trong truyền ra hừ lạnh tiếng. Đều đứng ở nguyên cực cảnh, đều là một đời Đại Đế, ai lại có cảm giác chính mình so với hắn người càng yếu hơn đây? mặc dù ở cấm khu bên trong ngủ đông hồi lâu vẫn nắm giữ khoáng thế khí khái. Đúng một tiếng, gả yề đại đế trực tiếp đánh ra một cánh tay ngọc, nhìn như nhu nhược vô cốt, như phỉ thúy giống như ánh sáng lộng lẫy trong suốt, nhưng mang theo thao thiên sức mạnh đáng sợ, phảng phất đầy trời tất cả đều nữ đế thủ ấn, cuối cùng hóa thành khủng bố một trường, trực tiếp đánh về đệ tam cấm khu. Cấm khu lay động, một viên phụ truyện bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt cùng cái kia một trường chạm đụng vào nhau, thiên địa cộng hưởng, thời gian trường hà chớp mắt mà hiện hai người sức chiến đấu kinh thế hai thủ dường như muốn nghịch tố năm tháng mà lên quét ngang cổ kim không nên động thủ để tránh khỏi ông lão kia trở về đồ tăng phiền phức đệ tứ cấm khu vô thượng tồn tại mở miệng nói đệ tam cấm khu không nói gì nhưng vô hình trung ngầm thừa nhận đệ tứ cấm khu chi chủ không động thủ nữa nữ đế thủ trưởng vung lên đế đạo pháp văn chạy xôi mà ra điên cuồng quấn quanh nam mô cầm đế biến thành cấm khu nàng đem nơi này triệt để hóa thành không người nào có thể đặt chân địa phương như đồng một mộ lớn chôn xuống nam mô cầm đế. Sau đó, nữ đế một bước bước ra, rời đi cánh đồng hoang vu, vượt qua thiên sơn văn thủy, đi tới thiên châu thành. chúng sinh rung động, đây chính là loạn cổ kỷ nguyên tối truyền kỳ đại đế. mặc dù chỉ là một bộ niệm lự thân, nhưng cũng đủ mạnh. nàng đi tới thiên châu thành, không biết ý muốn như thế nào. rất nhanh, mọi người liền biết được gả yề đại đế vì sao mà đến. nàng đi tới huyền nữ giáo bầu trời, liếc mắt nhìn huyền nữ đại đế pho tượng, thật lâu không có di động thân hình. nữ đế. Huyền nữ giáo trên dưới tất cả đều bước chậm mà ra, nên tiếp gả y hề đại đế, nhưng các nàng âm thanh phảng phất không có truyền vào nữ đế trong thai, nàng đang nhìn mình đã từng đệ tử, không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. Đế tay nhẹ phẩy, lại một tầng đế đạo pháp văn rơi vào huyền nữ giáo bên trong, điều này làm cho huyền nữ giáo càng thêm kiên cố lên, không gì phá nổi. Nữ đế, tề Thiên Minh Huyền nữ giáo bên trong có người muốn đem thượng giới gần đây tình huống báo cho gả y hề đại đế, đặc biệt là tề Thiên Minh. Hy vọng nữ đế có thể ra tay vì các nàng bình định mối hoạn. Có thể gả ý ỉ đại đế thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn, để huyền nữ giáo người há miệng, nhưng không có tiếp tục nói hết. Ngay ở gả ý ỉ đại đế thân thể sắp triệt để biến thành trong suốt thời khắc, huyền nữ đại đế pho tượng rốt cục có cảm ứng, pho tượng kia trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ sư tôn. Rất tốt. Gả ý ỉ đại đế thân thể đang nói xong hai chữ này sau liền biến mất. Như nàng nói, đây chỉ là nhất đạo niệm lực thân, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nữ đế. Tất cả mọi người ở khen nói hai chữ này, ngày gần đây đến thượng giới phong ba tầng tầng lớp lớp, để bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Đầu tiên là Thái Nguyên Hoàng giáng Lâm cánh đồng Hoa Vũ, độc chiến hai đại cấm khu chi chủ, tiêu hao cấm khu chi chủ bản nguyên, sau đó nam đầu thành Cửu Thiên các các chủ Hoa Vũ tiên lại hiện thân, càng chém giết Bắc Kiếm đại đế. Nhưng tôi khiến người trong trong lòng sinh ra ý nghĩ động, vẫn là Nam Mô Cầm đế đối với gả gã Ilya đại đế cái kia phân tình. Vì nữ đế, Nam mô Cẩm Đế trung thân chưa lập gia đình, mặc dù hóa cấm khu cũng không từng là họa nhân gian, một lòng chỉ muốn phải chờ tới Nữ Đế trở về, cuối cùng ở trí thỏa mãn đến tình huống thẹt thứ. Hay là đối với vị này Đại Đế một đời mong mà không được bồi thường. U Châu Thành cứu địa phủ bên trong, Tần Minh ngước nhìn thiên không, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tổ Tiên Đại Đế nhân tình mà tâm chết, Nam mô Cẩm Đế vì là cẩm mà cô thủ một đời. Tần Minh hai con mắt nhấp nháy, Hạng Phi, chờ chớp, đời này. Ta không muốn như đại đế môn lưu lại tiên đới, phong tuyết không lại, cấm khu cấm cầu, thể thiên minh cũng không có tiếp tục hành di chuyển, thượng giới phảng phất triệt để bình tĩnh lại, không có một chút nào sóng lớn, chỉ có không ngừng hiện lên thiên tiêu nhân vật ở đại thế tranh đấu. Tân Minh cũng bắt đầu rồi bế quan, bắt đầu sung kích cảnh giới càng cao hơn. Tuy nói trước mắt hắn đã nắm giữ cùng hạ phẩm hoàng năng lực chiến đấu, nhưng so với chân chính võ hoàng tới nói, vẫn có tranh lệch, bởi vì ở võ hoàng cảnh như thế có phân chia cao thấp. Nếu như đụng tới có thể so với Bích Lạc Hoàng hạ phần hoàng, hắn thì lại chắc chắn phải chết. Đảo mắt nửa năm trôi qua, thượng giới càng thêm ra vài vị thành hoàng người, đều là thế lực cấp độ bá chủ võ vương cường giả, dựa vào hoàng kim đại thế quật khởi, thành tựu võ hoàng tôn vị. Võ hoàng cảnh bên trong cũng có người phát sinh trọng đại đột phá, thí dụ như Mai Hoàng, bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới, vì là đương đại chói mắt nhất nữ hoàng một trong những nhân vật. Bích Lạc Hoàng cũng đánh vỡ ràng buộc, bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới. Hắn tích lũy từ lâu đầy đủ, cảm ngộ cũng cực sâu, có thể trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh vô cùng bình thường. Lại một cái chớp mắt, lại là nửa năm trôi qua, gió hêm sóng lặng thượng giới đột nhiên náo nhiệt lên, không ít người hướng về phong châu thành chạy đi. Nguyên nhân không gì khác, chính là thiên tứ quan bên trong truyền ra tin tức, thiên tứ quan võ hoàng nên đón 10 vạn tuổi đại thọ, muốn mời tiệc thiên hạ tân khách. Trương 635, Trư Hoàng Lâm Thiên Tứ Thiên tứ Hoàng, nên đón hắn 10 vạn tuổi đại thọ, hướng về cả giới phát sinh mời. Bất luận là thế lực cấp độ bá chủ vẫn là thiên tôn cấp thế lực, đều thu được mời, dồn dập đi phong châu thành. Tuy nói thiên tứ quan vẫn khá là biết điều, nhưng thiên tứ quan lai lịch chi thần bí không thua với vân hải tự, nắm giữ cực sâu gốc gác, liền ngay cả tề thiên minh đều không có làm bửa thiên tứ quan, này bản thân đã là một loại vô hình chứng minh. Mười văn yên là một vị võ hoàng cường giả đại nạ, trong lúc vô tình, thiên tứ hoàng đã sống đến này một tuổi mấy, hơn nữa còn không có đèn cạn dầu dấu hiệu, đồng thời vì đó ăn mừng. Đây chính là rất nhiều vũ hoàng đô không làm được sự tình. Rất nhiều võ hoàng ở tới gần 10 vạn tuổi thì liền lựa chọn tự phong, căn bản sẽ không đi chúc mừng. Hiện nay thượng giới, đã không có 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ, thể thiên minh độc bá 30 châu, cựu ưu địa phủ cùng thiên mệnh môn cùng trưởng ưu châu thành, Chu gia, huyền nữ giáo nhóm thế lực dựa vào gốc gác chống lại thể thiên minh. Thiên tứ quan phát sinh người sau, tuy có thật nhiều thiên tôn nhân vật đến đây, nhưng càng nhiều sự này ba trận doanh lớn cứng, giả bởi vì là thiên tứ hoàng tự mình phát sinh mời, bởi vậy liền ngay cả rất nhiều hoàng giả đều tự mình đến. Tào sư đệ, thần sư đệ, lần này các ngươi đại biểu cửu u địa phủ đi vì là thiên tứ hoàng ăn mừng ngày mừng thọ. cửu u phủ chủ quay về hai người dặn dò. Thiên mệnh môn người bất hòa cùng đi sao? Tào Tu ánh mắt lấp lóe lại, thiên tứ hoàng ngày mừng thọ, thiên mệnh môn không nên không có cường giả đi vào mới đúng. mệnh trời tiền bối đã thông báo mai hoàng tiền bối, nàng chính đang phong châu ngoài thành tham tìm một chỗ di tích có người nói cùng đế tôn có quan hệ. Cựu ưu phủ chủ tử tôn nói, làm cho hai người trước mắt đều là sáng ời, cùng đế tôn có quan hệ sao? Tần Minh nội tâm đột nhiên rung động lại, đế tôn chính là loạn cổ kỳ nguyên kiệt xuất nhất một trong tam đại cường giả, nhưng lai lịch của hắn nhưng cực kỳ thần bí, liên quan với hắn truyền thuyết từ trước đến giờ không ít, lúc trước rèn luyện bên trong, tần Minh được biết, đế tôn cùng cổ đế hy có quan hệ. Cổ đế hy vì nghiên cứu trường sinh pháp cùng sinh ra tàn niệm, Vô cùng có khả năng có một phần tiến vào đế tôn chờ người trên người. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đế tôn có thể coi như cổ đế hy sinh mệnh kéo dài. Nguyên Châu Thành cùng cùng Châu Thành Võ Hoàng sẽ đi không? Thần Minh hỏi. Cứu Ú Phủ Chủ vẻ mặt lóe lên, đạo, căn cứ thu được tình báo, bọn họ trước tiên đi cùng Tề Hoàng hội hợp, sau đó liền đi tới Phong Châu Thành. Thời cơ đến rồi. Tào tu trên mặt hiện lên một vẻ ngợi sắc. Đúng đấy, thời cơ đến rồi. Cửu hưu phủ chủ trong mắt cũng có phong mang lóng lánh mà qua, lần này thiên tứ hoàng đại thọ, đối với cửu hưu địa phủ tới nói, là một lần cơ hội tuyệt hảo. Chỉ có điều, tề thiên minh nhất định sẽ coi đề phòng, làm sao đánh vỡ bọn họ phòng bị, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Tào tu cùng tần minh tiếp nhận thiên tứ quan phát tới thư mời sau liền lên đường rồi, lần này mừng thọ trận chiến khá lớn, rất nhiều hoàng giả ở đây, liền không có cần thiết mang các phái thiên tiêu nhân vật, mà là do sức mạnh nòng cốt đứng ra kiều u phủ chủ cảm thấy một vị đã thành hoàng minh vương thể hơn nữa vương đạo cảnh vô địch tần minh này phất lượng đã đầy đủ thượng giới các phái nhân mã đều lục tục giáng lâm phong châu thành liền ngay cả tề hoàng đô tự mình đến, đến rồi thân là tề thiên minh lãnh tụ phía sau hắn nhưng là theo mấy vị võ hoàng bọn họ đều là ngày xưa danh chấn một phương đại năng bây giờ nhưng trở thành tề hoàng người theo đuổi thân phận này biến hóa khiến người ta than thở không nớt tề thiên minh chúc mừng thiên tứ hoàng ngày mừng thọ tề hoàng xuất chư hoàng giáng lâm Chỉ thấy thiên tứ quan bên trong có một võ hoàng cường giả đã bước mà ra, chính là thiên tứ hoàng to lớn nhất đệ tử, đại nham hoàng, trong ngày thường yêu thích miêu tả sơn thủy chi cảnh, là cái thanh nhã thoát tục người. Xin chào tề hoàng. Đại nham hoàng chắp tay cười nói, mau mời đi vào. Thiên tứ đạo huynh gần đây khỏe không? Tề hoàng cười hỏi. Gia sư tất cả không việc gì, ở bên trong chiêu đái tân khách, phương tài, lúc nãy, còn nhức lên, nói tề hoàng làm sao còn chưa tới, có phải là đem thiên tứ quan quên đi? Đại Nam Hoàng cười nói, Tề Hoàng cười gượng hai tiếng, ngươi sao lại nói như vậy? Thượng giới chư hoàng cộng cùng tiến lùi, vinh nục cùng hưởng, sao đã quên Thiên tứ đạo huynh? Tề Hoàng tiền bối thật biết nói đùa, nhanh mời vào trong. Đại Nam Hoàng đấy mắt mơ hồ lập lẹ một vệt ánh sáng, Tề Hoàng nhưng là cái lao hồ ly, mời hắn đến đây nhưng là vạn bất đắc dĩ, không muốn cho Tề Thiên Minh một động thủ lý do, nói cho cùng, hai người đối thoại đều là ở lẫn nhau thăm dò mà thôi. Tề Thiên Minh nếu như thật sự nói mình ghi nhớ Thiên Tứ Hoàng, ở Thiên Tứ Quan trong mắt, bọn họ hiện ra nhiên đã trở thành Tề Thiên Minh mục tiêu kế tiếp. Ngay ở Tề Hoàng chờ người tiến vào Thiên Tứ Quan thời khắc, Tần Minh cùng Tào Tu cũng tới đến Phong Châu Thành, bọn họ bước chậm ở trên đường phố, cảm nhận được cái kia từng vị thanh niên sắc bén khí tức, nội tâm của bọn họ đều là âm thầm lấy làm kỳ. Đương nhiên, phần này nguyện khí đối với hiện nay bọn họ tới nói, nhưng không coi là cái gì. Huyền nữ giao đến. Huyền nữ võ hoàng mang theo hai vị thiên tôn nhân vật dáng lâm thiên tứ quan, đại Nam hoàng liền vội vàng đem huyền nữ võ hoàng đưa vào phòng tiếp khách, tề hoàng chờ người từ lâu liền tòa, chỉ là thiên tứ hoàng rời đi một lúc, khiến cho huyền nữ võ hoàng hơi như mày, thiên tứ hoàng không có mặt, huyền nữ giáo có thể sẽ có chút chịu thiệt. Tiền bối ngồi bên này, đại Nam hoàng cũng biết huyền nữ giáo cùng tề thiên minh nhân đoán, vì vậy vì là huyền nữ võ hoàng chuẩn bị đi một lần tề thiên minh khá xa vị trí, sau đó liền vội vã rời đi Nhưng đối với võ hoàng cường giả tới nói, điểm ấy khoảng cách, lại có thể tạo được thế nào tác dụng đây? Huyền nữ, làm sao đến rồi cũng không trả hỏi, làm sao, còn ghi hận trong lòng đây? Tề hoàng nhàn nhạc hỏi, chuyện trước kia, đều qua. Huyền nữ võ hoàng nghe vậy liền cười gần lại, chế nhạo nói, tề hoàng chẳng lẽ bị váng đầu sao, vừa phát sinh không tới 2 năm sự tình, ở tề hoàng trong mắt coi như quá khứ sao? Nếu như ta lấy huyền nữ đế kiếm diệt tề ra, sau khi lại nói việc này quá khứ, Các ngươi đồng ý liền như vậy bỏ qua sao? Có thể Huyền Nữ giáo cũng không có che diệt. Tề Hoàng vẻ mặt có chút lạnh. Đó là bởi vì tổ tiên đại đế Hiền Linh, các ngươi lúc này mới không cách nào lay động ta Huyền Nữ giáo mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp. Huyền Nữ võ Hoàng trong mắt phù mạt ra một tia nhụy sắc, thế nhưng việc này không thể liền như vậy bỏ qua, bằng không ta Huyền Nữ giáo còn gì là mặt mũi, còn làm sao tiếp tục ở thượng giới đặt chân. Vậy các ngươi cũng không cần thiết tiếp tục ở thượng giới đặt chân. Giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào. Để chúng hoàng đâu ngẩng đầu lên, đây là vạn kiếm thiên cung võ hoàng đến, phun ra nhất đạo sắc bén đông thanh, hắn hai năm trước là sòng tề thiên minh, bởi bản thân ngay ở phòng châu thành duyên cớ, hắn không có cùng tề hoàng chờ người cùng đến. Vạn kiếm võ hoàng đi tới tề hoàng phía sau một chỗ ngồi bên, quay về tề hoàng chắp tay thi lễ, lại cùng với hắn võ hoàng gật đầu ra hiệu qua đi, lúc này mới ngồi xuống hạ xuống. Một chó săn mà thôi, có tư cách gì vọng nôn ta huyền nữ giáo đặt chân hay không? Huyền nữ võ hoàng lạnh lùng đối mặt. Chó săn. Vạn Kiếm Võ Hoàng nghe vậy nở nụ cười dưới, ta chỉ là lòng tốt khuyên các hạ thức cất nhắc, không muốn sai lầm, bỏ lỡ tự thân, không nghĩ tới các hạ càng lấy bực này ngôn ngữ sỉ nhục, thực sự là làm mất mặt Huyền Nữ Đại Đế. Vạn Kiếm Võ Hoàng Tề Thiên Minh hậu quả nhiên sống lưng đều nghe tới, có chủ nhân cầu quả nhiên khác nhau. Huyền Nữ Võ Hoàng bên người nữ tôn mở miệng phong trầm trọng nói, chỉ thấy Vạn Kiếm Võ Hoàng vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, một luồng khủng bố kiếm uy hướng về cái kia nữ tôn cản quét mà qua. Cái kia nữ tôn thân thể trở nên cứng ngắt lên, huyền nữ võ hoàng phất tay, nát tan này cố kiếm uy, một luồng tiên đạo uy thế tỏa ra, hướng về vạn kiếm võ hoàng ép tới. Vạn kiếm võ hoàng trong mắt phẳng phất cũng có cuồng loạn kiếm ý phun ra nuốt vào mà ra, đem cái kia cố tiên uy tan giã đi đến. Chu hoàng tại sao còn chưa tới? Nhưng vào lúc này, tề hoàng phẳng phất không nhìn giữa hai người tranh đấu, hỏi chu gia võ hoàng. Hắn cũng nhanh đến rồi. Vạn kiếm võ hoàng đáp lại nói. Vừa dứt lời. Chu Hoàng bóng người liền ra hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, Chu Hoàng nhìn thấy huyền nữ võ hoàng cùng vạn kiếm võ hoàng sát mặt, nhất thời rõ ràng trong sảnh bầu không khí có chút sốt sắng. trong đầu của hắn xoay quanh quá vô số ý nghĩ, cuối cùng ngồi ở tương đối trung lập vị trí, chỉ là cùng với những cái khác hoàng giả mỉm cười ra hiệu, không có cùng phương nào vượt qua được gần. Chu Hoàng gần đây khí sắc không tệ. Tề Hoàng lãnh đạm hỏi. Thượng có thể, làm phiền tề Hoàng quan tâm. Chu Hoàng nói. Vậy thì tốt, không biết ta trước đề nghị. Chu Hoàng suy tính được làm sao? Tề Hoàng để huyền nữ võ hoàng hơi biến sắc mặt, mấy ngày trước nàng thu được tin tức, Tê Thiên Minh phái ra sứ giả đi tới Chu gia, hy vọng đem Chu gia kéo vào Tê Thiên Minh trong trận doanh. Chuyện này, Chu Hoàng thái độ rõ ràng không có lần trước ở Thiên Châu thành như vậy hung hăng, có chút do dự không quyết định lên. Huyền nữ võ hoàng cao mày, nàng biết được Chu gia võ hoàng lập trưởng từ trước đến giờ không phải rất kiên định, hơn nữa không có loại kia đại khí phách, như nhược Tê Thiên Minh cưỡng bức thêm dụ dỗ. Này Chu hoàng vô cùng có khả năng phản chiến. Duy nhất để Chu gia kiêng kỵ là đế tôn thân phận. Nhưng là huyền nữ giáo bên trong có một tòa nữ đế pho tượng, Cửu Vũ địa phủ có Cửu Vũ hoàng, mộ dung thế gia đại đế tựa hồ có thể còn sống trên đời, Yêu Nguyệt cung cùng, cùng gà y Ilya đại đế lại có ngàn vạn tia liên quan, chỉ có Chu gia, ngoại trừ Thanh Huyền pháp trượng bên ngoài, không có thể che chở tự thân độ vận. Đặc biệt là Thanh Huyền đại đế Chu Hy Giải đã bị chứng minh ngã xuống, điều này làm cho Chu gia tiền cảnh càng thêm lu mờ ảm đạm. Chu Minh Hà tất do dự đây, có thể tuyệt đối không nên như một số tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, ngoan cố không thể tả, không biết cân nhắc, cuối cùng chỉ có thể trôn vùi vị trí thế lực. Vạn Kiếm Võ Hoàng cười nói, thay đổi ngày xưa cùng Chu Hoàng đối trọi gây gắt tình hình. Dù sao, một khi Chu Hoàng Tề Thiên Minh, hai người chính là Minh Hiếu, cũng không thể tiếp tục tiếp tục tranh đấu. Cũng không biết là ai bôi nhọ tổ tiên cơ nghiệp, khuất thân sự tặc, đem tổ tiên uy danh làm mất đi sạch xanh. Huyền Nữ Võ Hoàng chào phúng nói. Thế dịch thì gì, lớn mạnh phương pháp không chỉ một loại, không biết biến báo, mới là kẻ ngu rốt. Vạn kiếm võ hoàng chậm rãi đứng lên đến, nhìn về phía chư hoàng, chư vị đạo huynh, các ngươi tại hạ nói như vậy làm sao? Nói có lý. Tiêu gia võ hoàng gật gù tương tự đứng dậy, thả ra một luồng phá sát tất cả của người đến. Thiên thu tộc cùng tụ yêu tông võ hoàng cũng đều cho thấy thái độ, trong lúc nhất thời, có rất nhiều hoàng giả khí tức tỏa ra mà ra, quét về phía huyền nữ võ hoàng. Huyền nữ võ hoàng liếc mắt nhìn chu hoàng Thấy người sau duy trì trầm mặc, chỉ có thể ở bên trong tâm thở dài. Ngay ở Huyền nữ Võ Hoàng Tứ Cố vô thân thời gian, phòng tiếp khách ở ngoài, nhất đạo thanh âm chói tai truyền vào, để Tề Thiên Minh chư hoàng dồn dập lộ ra sắc mặt giận dữ, trừng mắt đối mặt. "Ngày hôm nay thực sự là kỳ quái, một đám lao cẩu đều đang đứng lên đến rồi." Chương 636: "Ngươi, lan ra đây." Thanh âm chói tai hừ lên, làm cho này đứng lên chư hoàng đô lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ nhưng là đường đường Võ Hoàng cường giả càng bị người nhục mạ vì là cậu. Mà khi bọn họ thấy rõ đi tới người thì vẻ mặt càng thêm âm trầm, phảng phất có thể nhỏ xuống thủy đến. Tề Hoàng trong miệng phun ra hai cái lạnh lẽo chữ. Tần Minh, Huyền Nữ Tiền Bồi có khỏe hay không? Tào Tu cùng Tần Minh quay về Huyền Nữ Võ Hoàng hành lễ, hoàn toàn không nhìn Tề Thiên Minh chư Hoàng. Các ngươi tới. Huyền Nữ Võ Hoàng nhìn thấy hai người đến khá là cao hứng, Chu Hoàng đã không trông cậy nổi, có Tào Tu cùng Tần Minh giúp đỡ, nàng sức lực cũng sung túc chút. Tuy nói ở Thiên Tứ Quan bên trong không đến nỗi gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng chư hoàng giao chiến, hơi một tí sẽ để vị trí thế lực danh tiếng bị hao tổn. Này không phải là Huyền Nữ võ hoàng muốn có được kết quả. Sắc bén khí tức điên cuồng khuyết tán mà ra, vạn kiếm võ hoàng bước chân trực tiếp vượt đi ra ngoài, vẻ mặt sắc bén, cứu địa phủ người đều như thế miệng lưỡi bén ngọn sao? Hoàng Mao Tiểu Nhi cũng xứng ở đây nói ẩu nói tả. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ngươi có phải là tự cho mình quá cao? Thần Minh cười nhạt lại. Ngươi muốn cậy giả lên mặt sao? Các ngươi sư tôn đều cùng ta ngang hàng luận giao, khi nào đến phiên ngươi há mộng. Vạn kiếm võ hoàng trong ánh mắt che kín lợi kiếm, chỉ thấy một thanh niên bóng người bước chậm mà ra, kiếm ý gào thét, lại có đáng sợ kiếm chi đạo thì lại tỏa ra. Đây là một vị võ vương cảnh cường giả, vì là vạn kiếm thiên cung tuyết ẩn giấu nhiều năm một vị thiên tiêu nhân vật, ở bách tuổi khoảng trường thành tiểu võ vương, thiên phú có thể nói là phi thường mạnh. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng sư tôn ta nói như vậy. Mặc dù là bách tuổi, nhưng ở võ vương cảnh kỳ thực toán là vô cùng trẻ tuổi, bởi vậy xem ra cùng thanh niên không có gì khác nhau. Này chính là ngươi đề cập với ta lên quá, đệ tử đoạn thiên cương sao? Tê Hoàng cười hỏi, tựa hồ cũng đối với đoạn thiên cương thiên phú phi thường tán thưởng. Tại hạ chính vâng. Đoạn thiên cương cung kính hành lễ, chỉ thấy vạn kiếm võ hoàng chỉ tay tần minh, phế bỏ hắn. Vâng. Đoạn thiên cương trọng trọng gật đầu, cả người liền dường như một thanh tuyệt thế chi kiếm vừa bị luyện chế thành mang theo hừng hực nóng rực kiếm ý hướng về Tần Minh cất bước mà đi Tê Hoang khoe miệng ngậm lấy một vệt ý lệnh khẩn nhìn chậm chậm Tào Tu nếu là Tào Tu dám can đảm ra tay hộ tí Tần Minh hắn liền trực tiếp tiêu diệt đi diệt trừ cái này hậu họa cho tới Tần Minh tuy nói hắn sức chiến đấu rất mạnh nhưng làm sao có thể cùng một vị võ vương so với Vương Đạo cảnh tu hành cực kỳ chậm chậm mấy năm đều rất khó phá cảnh Tần Minh bây giờ cảnh giới có thể cao bao nhiêu coi như bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn cảnh giới lấy tuổi tác của hắn Lại há có thể lĩnh mộ đạo tắc hoặc là vạn lần đại thế. Võ vương cảnh cường giả, có thành hoàng một người trong đó điều kiện, là một tầng khắc cường giả. Tần Minh ở mộ dung thế gia chiến đấu vẫn chưa truyền đi, đôi này, chuyện này đối với mộ dung thế gia mà nói cũng không vẻ vang. Hơn nữa mộ dung gia chủ lưu Tần Minh tết đến tin tức từ lâu náo động thượng giới, bị coi là mộ dung thế gia sắp là con rể. Dưới tình huống như vậy, ai sẽ nghĩ tới Tần Minh là một đường đánh vào mộ dung thế gia đây? Ngươi, có dám tỉ thí một phen? Đoạn thiên cương nhìn về phía tần minh, đã thấy tần minh cười nhạt lại, ta đã rất khinh bỉ ngươi. Phù phù. Có người bật cười, chỉ thấy vạn kiếm võ hoàng lạnh lùng quét người kia một chút, mà sau sẽ mục quang rơi vào tàu tu trên người, muốn nhìn một chút tàu tu làm phản ứng gì. Nhưng mà, khiến cho vạn kiếm võ hoàng có chút tức giận sự, tàu tu con ngươi trước sau nằm ở nửa khép trạng thái, tiến vào phòng tiếp khách sau chỉ cùng huyền nữ võ hoàng nói rồi mấy câu nói, trước sau chưa từng xem tề thiên minh cùng chu ra người phảng phất trong mắt xưa nay sẽ không có bọn họ. liền ngay cả Tề Hoàng Đô cảm nhận được này cố miệt thị tâm ý, trong lòng lâm thầm lạnh rên một tiếng. Tào Tu Thành hoàng sau khi hắc giám tận tuấn, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, tuy tuấn lãng cực kỳ, so với bị hắc giám che đậy thì càng thêm làm người căm ghét. Đoạn Thiên Cương vẻ mặt tông trầm, bước chân một bước, chỉ thấy ngón tay hắn một đòn, nhất đạo kiếm cương trong thời gian ngắn sát phạt mà ra, phảng phất động xuyên liếu thiên địa, mang theo khủng bố kiếm chi đạo thì lại dứt hướng về phía Tần Minh. Tần Minh nhưng Thủy Trung ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, khiến người ta cười gằn. Người này như vậy ngông cuồng, tất phải bị thiệt thòi. Có thể mọi người kinh ngạc chính là làm kiếm kia cương giết tới Tần Minh trước mặt thì Tần Minh chỉ là thủ trưởng vung lên, kiếm kia cương dĩ nhiên chủ động tiêu tan, phảng phất gặp khủng bố chấn áp sức mạnh. Hán trưởng không vạn lần đại thế. Mọi người ánh mắt lấp lóe, mọi người tại chỗ không phải võ hoàng cũng là vương đạo cảnh nhân vật đứng đầu, tự nhiên nhận biết Tần Minh triển khai sức mạnh chính là vạn lần thiên địa đại thế, chất phát mà bá đạo. Ép vỡ thiên địa, chấn áp tứ phương, không chế vạn lần đại thế sao? Chẳng trách dám cùng võ hoàng hò hét, nhưng này còn chưa đủ lấy trở thành người sức lực. Vạn kiếm võ hoàng trào phúng một tiếng, nhưng nội tâm cũng cực kỳ chấn động. Tần Minh trẻ tuổi như vậy, càng nhưng đã không chế vạn lần đại thế, có rồi thành hoàng một người trong đó điều kiện, chỉ là không biết Tần Minh cảnh giới làm sao. Nếu Tần Minh đã bước vào vương đạo cảnh đỉnh cao, hắn chính là một vị hàng thật đúng giá võ vương cảnh cường giả, trẻ tuổi như vậy võ vương cảnh, cả thế gian khó tìm a. Không thể, hắn nhiều lắm ở vương đạo 8 tầng cảnh, quyết không có thể nào bước vào vương đạo cảnh 9 tầng. Chư hoàng thầm nghĩ trong lòng, vương đạo cảnh tu hành không dễ, một năm nửa năm đã nghị phá cảnh, quá khó. Giết. Đoạn thiên cương quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai đánh giết mà ra, quanh thân tất cả đều lợi kiếm gào thét, phá sát tất cả, lưu chuyển vô tận sắc bén khí. Dù chưa thành hoàng, đã mang theo ba phần hoàng đạo khí, phảng phất có một loại kỳ diệu nhịp điệu tùy theo vang động, kiếm chi đạo thì lại, điều động trong thiên địa hết thể kiếm lực lượng. lượng. Tuy rằng ở không gian nhỏ hẹp bên trong, nhưng dĩ nhiên cũng có vô cùng oai, phải đem Tần Minh chém giết. Cẩn thận. Huyền nữ võ Hoàng lên tiếng nhắc nhở, Đoạn Thiên Cương kiếm đạo thông thần, tu hành thời gian so với Tần Minh càng dài, bực này cấp độ lực công kích đã đủ để thương tổn được võ Hoàng. Đối diện Đoạn Thiên Cương lại một vòng thảo phạt, Tần Minh vẻ mặt vẫn không có thay đổi, liền khí tức đều rất bình tĩnh, so với tất cả mọi người càng thêm bình tĩnh. Tề Thiên Minh chư Hoàng trong mắt tràn đầy trào phúng vẻ, này Tần Minh như vậy khinh địch không khác nào tự tìm đường chết. Mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Tào Tu trước sau đối với Tần Minh hoàn toàn tự tin, này đoạn Thiên Cương ở thượng giới có thể toán một nhân vật, nhưng gặp gỡ Tần Minh, chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Vụ. Tần Minh thủ trưởng lại là giun lên, trong khoảnh khắc, cái kia cuốn giết mà đến kiếm ý càng đều bị một luồng mạnh mẽ đến cực điểm phong ấn sức mạnh bao phủ, hòa vào chiến đấu đạo tắc sau khi, này cỗ phong ấn oai trở nên càng mạnh hơn, hết thể lợi kiếm đều ở trong giây lát đó đình trệ hạ xuống. Liền ngay cả đoạn thiên cương thân thể phảng phất đều bị phong lớn lại, căn bản là không có cách đem nguyên lực thả ra ngoài. Cút! Tần Minh trong miệng phun ra một lệnh leo chữ, lật bàn tay một cái, một luồng khủng bố kinh lực đánh vào đoạn thiên cương trên người, lại đem hắn nổ ra phòng tiếp khách. Ê! Thiên tứ quan người đều có chút sừng sốt, bọn họ hướng về trong phòng tiếp khách quan nhìn một cái, mỗi người đều yên tĩnh ngồi. Này đoạn thiên cương lại như là chính mình bay ra ngoài giống như, cũng không biết ai ra tay. khống chế vạn lần đại thế cùng đạo tắc sức mạnh. Tề Thiên Minh chúng hoàng con ngươi mạnh mẽ rung động lại, thành hoàng hai cái điều kiện, Tần Minh cũng đã có rồi. Chuyện này ý nghĩa là, Tần Minh đem có thể ở thời gian ngắn nhất thành hoàng, tiềm lực của hắn quá mức đáng sợ. Khoảng thời gian này càng đem tiểu tử này cho quên. Tề Hoàng ánh mắt hờ hững, nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt đầy dây sắt ý. Tề Thiên Minh bên trong, có một vị hoàng giả nhân vật nhất là kinh ngạc, đó là Thánh Nguyên Tông võ hoàng, hắn có thể chưa hề nghĩ tới, Tần Minh sẽ trong thời gian ngắn như vậy quật khởi. Tần Minh đã có rồi thành hoàng hai cái điều kiện, tuy nói so với chân chính võ hoàng còn có khoảng cách, nhưng đã đủ có sức đánh một trận. Lúc này, Tần Minh ngục quang quét tới, rơi vào vạn kiếm võ hoàng trên người, hiện tại, ngươi còn muốn cậy giả lên mặt sao? Chớ đắc ý, ngươi còn không chân chính thành hoàng đây. Vạn kiếm võ hoàng lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào đây? Tần Minh khẽ mỉm cười, ngươi đổ đệ thua, bằng không, ngươi tự mình đi ra so tải so tải. Vạn kiếm võ hoàng lạnh rên một tiếng, đối phó ngươi lại há cần buồn hoàng tự mình ra tay tần minh cười nhạo vậy thì mời các hạ giáo huấn tần mẫu một phen các hạ có dám nơi này là thiên tứ quan địa bàn thiên tứ đạo huynh chưa đến các ngươi như vậy tranh đấu như nói cái gì tề hoàng quát lớn đạo nhìn như là cho thiên tứ quan mặt mũi trên thực tế mọi người cũng rõ ràng tần minh chân thực sức chiến đấu không thể đo đếm vạn kiếm vôi hoàng thất bại tất nhiên là mất mặt coi như thắng rồi cũng không vẻ vang không có cần thiết tiến hành trận chiến này tề hoàng đạo huynh như vậy nề tình Đúng là để lão Phu vô cùng cảm kích. Thiên Tứ Hoàng cười đi vào trong phòng tiếp khách, nhìn Tề Hoàng nói rằng. Thiên Tứ Đạo Huynh nhiều năm không gặp, tu vi càng sâu năm xưa. Tề Hoàng mỉm cười nói. Nơi nào nơi nào, so với Tề Hoàng Đạo Huynh còn kém xa đây. Thiên Tứ Hoàng ngồi ở chủ vị, vừa nhìn về phía huyền nữ võ hoàng cùng Chu Hoàng chờ người, phân biệt thăm hỏi xong xuôi, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào tàu tu cùng Tần Minh. Hai vị tiểu hữu thiên phú hơn người, kiểu U Hoàng ánh mắt thật tốt. Càng thu rồi hai vị kinh thế tuyệt mới đệ tử. Tiên bối quá khen, chúng ta tư chất bình bình, chỉ là có chút người quá mức giác rưỡi mà thôi. Thần Minh cười nhạt nói. Lời này tỏ rõ là ở châm trọc đoạn thiên cương cùng vạn kiếm võ hoàng, nhưng thiên tứ hoàng phản phất không có nghe thấy giống như, hỏi, thiên mệnh môn người không có đồng thời đến đây sao? Thiên mệnh môn tiên bối không có cùng đồng hành, hai ngày này nói vậy cũng sẽ đến. Tào tu trả lời. Nói đến nên ta đi bái phòng cửu đạo huynh cùng mệnh trời đạo huynh mới vâng. Thiên tứ hoàng phi thường khách khí, người mặc đạo bảo, mang theo nhàn nhạt sắc bén khí, phi thường bình dị gần úi, cho tần minh một loại sâu không lường được tâm ý. Tuy nói tần minh đã không sợ chiến hạ phẩm hoàng, nhưng có chút hạ phẩm hoàng sức chiến đấu hiển nhiên không thể giống nhau. Ngày này tứ hoàng, phải làm là hạ phẩm hoàng bên trong người tài ba, liên quan với hắn chiến đấu, thượng giới hầu như không có truyền lưu, nhưng cũng không có ai chủ động khiêu khích. Tiên bối, tần minh mở miệng, thấy thiên tứ hoàng quăng tới hỏi do mục quang tùy tiện nói. Tại hạ dù sao cũng là vãn sinh hậu bối, đi tới thiên tứ quan, nhìn thấy chư vị võ hoàng tiền bối, không nhịn được muốn linh giáo một phen, những này tiền bối nghĩ đến cũng sẽ không tiếc rẻ, càng thêm sẽ không sợ hãi ta một tên tiểu bối, chỉ là nơi này là thiên tứ quan phạm vi, tại hạ muốn hỏi trước quá tiền bối, không biết tiền bối có hay không cho phép. Không biết ngươi muốn hướng về ai linh giáo? Thiên tứ hoang hỏi. Tân Minh cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía vạn kiếm võ hoàng, ngón tay khinh bị chỉ tay, lạnh lùng nói: "Ngươi lan ra đây chương 637 thể thiên minh giả vọng làm tần minh rứt tiếng thì toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động mọi người vẻ mặt không giống nhau vô cùng phức tạp nhìn tần minh chỉ cảm thấy người so điên rồi ngươi muốn khiêu chiến một vị võ hoàng tề hoàng ánh mắt trêu tức rơi vào tần minh trên người coi như tần minh thiên phú rất mạnh thế nhưng hắn làm sao có thể cùng một vị võ hoàng so với không có bước vào hư nguyên cảnh nguyên lực hóa hư hòa vào thiên địa chúng quy là kém một chút Đây là một cảnh giới lớn trên lệnh. Cũng không phải là khiêu chiến, chỉ là muốn xin mời vạn kiếm võ hoàng tiền bối chỉ giáo, tiền bối từ trước đến giờ vui với hậu bối, chắc chắn sẽ không không muốn, đúng không? Thần Minh cười nói. Làm càn. Vạn kiếm võ hoàng mang đến mấy tên đệ tử rồn dập lên tiếng quát mắng Thần Minh, đã thấy Thần Minh ánh mắt như đồng lạnh leo tiêu điện, các ngươi nếu như muốn thay thời mà chiến, ta cũng không ngại, chỉ là tính mạng của các ngươi, ta không dám hứa chắc. Ngươi quá càn rỡ. Vạn Kiếm Võ Hoàng trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, sau đó hắn quay về Thiên Tứ Hoàng đạo, "Đạo huynh, trận chiến này là ở ngươi quý phủ, tiểu tử này kiếm khuyết giao hấn, ta thực sự có chút không nhìn nổi, nhưng đến tột cùng làm sao, còn phải xem đạo huynh ý tứ." Vạn Kiếm Võ Hoàng đem quyền quyết định giao cho Thiên Tứ Hoàng trên tay, làm cho Thiên Tứ Hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, sau đó cười nói, "Ngày hôm nay là lão phu đại thọ tháng ngày, làm gì hòa vi quý, vũ đao làm kiếm không quá thích hợp, muốn quét trừ vị hưng" Thiên tứ hoàng nói rất có lý, ở này đại hỉ tháng ngày, muốn xin tiền bối ra ngón tay điểm ngươi, cũng không thích hợp, vẫn là chờ sau này đi. Hú hồ, có người ngươi giao thủ qua đi liền sẽ phát hiện, hắn căn bản không có tư cách chỉ điểm ngươi. Tào tu lãnh đạm nói rằng, ở bề ngoài là thuận theo thiên tứ hoàng sắp xếp, nhưng trong lời nói nhưng tàn nhẫn mà trào phúng một cái vạn kiếm võ hoàng, xương về căn bản không có tư cách chỉ điểm tần minh. Minh vương thể, rất ngông cuồng A. Có hoàng giả vẻ mặt lạnh lẽo, không biết có mấy phần thực lực. Có mấy phần thực lực khó nói, chỉ có điều, giết ngươi, không cần chiêu thứ hai. Tào tu cười nhạt xem nói với đó thoại võ hoàng, khiến cho người sau lạnh rên một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Minh vương thể thành hoàng, đây là năm gần đây người thứ nhất thành hoàng tiên thiên thân thể chứ. Kế bất tử đại đế sau khi, lại có một vị minh vương thể quật hởi, thật đáng mừng. Thiên tứ hoàng hàm cười nói, khích lệ một phen tào tu, muốn hóa giải trước mắt lung túng. Nhưng thiên tứ hoàng tựa hồ có hơi đánh sai bản tính. Tề Thiên Minh cùng Cửu Vũ Địa Phủ sớm chính là sinh tử kẻ thù, Cửu Vũ Địa Phủ cùng Thiên Mệnh môn ở Thiên Châu ngoài thành tao ngộ Tề Thiên Minh chặn giết, Huyền nữ giáo từng tao ngộ Tề Thiên Minh tấn công, mặc dù bọn họ cho Thiên Tứ quan mặt mũi, tạm thời không khai chiến, nhưng muốn hóa giải trong này thù hận cùng lúng túng, nhưng là rất khó. Tiên bối qua khen rồi, Thiên Tứ quan chính là thượng giới khá là siêu nhiên thế lực, thiên tài vô số, lại há lại là tại hạ có thể so với. Cao Tu khiêm tốn nói. Nghĩ đến Trần Minh cũng khoảng cách thành hoàng không xa. Cửu lưu hoàng thực sự là có phúc lớn, dưới trướng đệ tử mỗi cái đều bước vào võ hoàng cảnh, coi như có mấy người kết minh, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó được Cửu lưu địa phủ. Huyền nữ võ hoàng phun ra một thanh âm, câu nói này bên trong mang theo vài phần cảm khái tâm ý, hiện nay thượng giới, cũng chỉ có Cửu lưu địa phủ có thể chống lại tề thiên minh, đổi làm cái khác bất kỳ một tòa thế lực, đều không có như vậy sức lực. Nhưng mà, Cửu lưu địa phủ kẻ địch, tựa hồ có thêm chút, Mà bất luận cách xa ở Thái Sơ Đại Lục Nam Hoa Thần Đỉnh, ở này thượng giới bên trong, còn có mấy tòa cấm khu, bọn họ, đều rất muốn diệt trừ cửu lũ địa phủ. Vậy thì như thế nào đây? Tê Hoàng trao phúng nở nụ cười, Thiên Tử Đạo Huynh, tại hạ hôm nay tới đây, không chỉ có riêng là thành Đạo Huynh chúc Thọ, còn muốn nên vì Đạo Huynh để một ít tiểu tiểu kiến nghị, không biết Huynh có hay không tiếp nhận. Nguyện nghe tưởng, mặc dù biết rõ Tê Hoàng muốn nói điều gì, Thiên Tử Hoàng vẫn không thể ngăn hắn, vị này Lao Hoàng cũng không nghĩ tới. Tề thiên minh mở rộng giã vọng đạt đến mánh liệt như vậy mức độ, phong châu trong thành, cùng đao môn cùng vạn kiếm thiên cung cũng đã là tề thiên minh thành viên, chu Gia cùng thiên tứ quan bất luận tòa nào lựa chọn tề thiên minh, đối với còn lại một tòa tới nói, đều là ngập đầu thai hương. Mọi người đều biết, thiên tứ quan nắm giữ cực kỳ lâu đời, thậm chí có thể truy tố đến thái sơ, vừa vặn, ta tề Gia cùng thái sơ cũng có mấy phần quan hệ, đây là một loại duyên phận. Tề hoang khiến tần minh nội tâm rung động lại, nơi này thái Sơ cũng không phải là chỉ loạn cổ trước kỷ nguyên mà là tòa kia vượt qua vô tận kỷ nguyên nhưng thủy trung trường tồn đại lục thái sơ đại lục không thể nói được cái gì rất sâu ngọn nguồn thiên tứ hoàng cười lắc lắc đầu có chút hối hận xin mời những người này đến chúc thọ từ lúc vân châu thành phá diệt thì thượng giới cách cục liền bắt đầu thay đổi cho tới bây giờ 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ đã không biết hủy diệt bao nhiêu hoàng kim đại thế đến đem thượng giới thế cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn còn có người điếc không sợ súng đi treo chọc cấm khu Muốn đem cấm khu kéo vào chiến cuộc, chuyện này thực sự là một loại ngu xuẩn cực độ cử động. Đối diện này thượng giới đông đảo kẻ ngu rốt, nên đoàn kết nhất trí, cộng đồng thủ vệ thượng giới mới đúng. Tê Hoàng nói có lý, là nên đoàn kết nhất trí, ở ngoài có yêu vực cùng ma vực mắt nhìn chằm chằm, bên trong có tiểu nhân quấy phá, nếu còn như trước như thế làm theo ý mình, đến cuối cùng ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Vẫn không nói gì tuyệt đan Hoàng nói rằng, hắn ở đám người chuyến này bên trong có thể là phi thường có trọng lượng. Thiên tứ hoàng trong đầu hồi hộp trầm một hồi, đáy mắt có một vệt vẻ không vui hiện lên, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Tề hoàng huynh cùng tuyệt đan huynh đều nói có lý, lão phu đã rõ ràng hai vị ý tứ, để lão phu hơi làm cân nhắc, có thể hay không? Thiên tứ huynh muốn suy tính một chút tất nhiên là không có vấn đề, nhưng có lúc cơ hội không đáng người. Tề hoàng ngục quang như có như không rơi vào chu gia võ hoàng trên người, này vừa nhắc nhở chu hoàng, lại để cho thiên tứ hoàng rõ ràng, một khi chu hoàng tề thiên minh, thiên tứ quan liền mất đi cơ hội đem bị trở thành đợi làm thịt cửu con, đây là tự nhiên. Thiên tứ hoàng tuy rằng bất mãn, nhưng trung quy sống mười và tuổi, nhìn quen sông gió, huống hồ Thiên tứ quan cũng không phải là không hề chắc bao hàm, thật muốn bước cũng lên, hắn sẽ từ tề thiên minh trong trái tim đoàn khối thịt hạ xuống. Chu hoàng sắc mặt trước sau âm trầm, nội tâm của hắn ở kịch liệt địa rãy rủa, đến tột cùng là thuận theo đại thế tề thiên minh, vẫn là vì tổ tông uy nghiêm bảo lưu chu gia. Chu hoàng huynh đã cân nhắc mấy ngày, không biết suy tính được làm sao. Tuyệt Đan hoàng quay về Chu hoàng hỏi. Chu hoàng cố hết sức bỏ ra một vệt nụ cười, "Đạo, việc này lớn, tại hạ thực sự không dám dễ dàng quyết đoán." Chu hoàng huynh là thấy người thể diện quá lớn, tự nhiên rõ ràng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể tuyệt đối không nên như một ít người như thế không biết điều. Tề Hoàng phúng cười nói, "Ngoại giới đối với Tề Thiên Minh có chút hiểu lầm, này Tề Thiên Minh cũng không phải là ta Tề gia tài sản riêng, tại hạ chỉ là nhận được chư vị đạo huynh cất nhắc, đang mặc cho minh chủ, nói cho cùng, này Tề Thiên Minh Là chúng hoàng chi minh ước, sau khi, chư hoàng cùng hành động, cũng không phải là tại hạ một người có thể chỉ huy tất cả. Sư minh, ngươi có hay không cảm thấy có một luồng mùi thối phiêu vào, đem bên trong phòng tiếp khách phần hương đều che lại. Ngay ở tề hoàng lời nói xong, nhất đạo để tề hoàng có chút thanh âm chói tai hưởng lên. Là có mùi thối, nhưng cũng không phải là từ bên ngoài phiêu tiến vào, mà là vừa nãy có người ở nói ẩu nói tả, miệng đầy nói láo. Tào tu đáp lại nói, tân minh gật gù rất tán thành, đạo. Sư huynh nói đúng, ta cũng cảm thấy là có người ở nói láo. Không biết là vị nào võ hoàng tiền bối cổ họng sinh trĩ sang, nói chuyện mùi hôi khó nghe. Vô liêm sỉ. Thiên tứ hoàng tiệc mừng thọ, khi nào đến phiên ngươi ăn nói linh tinh. Thánh nguyên võ hoàng âm thanh truyền ra, trách cứ tần minh, cút khỏi này phòng tiếp khách. Ngươi cũng biết đây là thiên tứ hoàng tiền bối tiệc mừng thọ, ngươi có tư cách gì để ta cút ra ngoài, ngươi không phải tề thiên minh cậu sao. Lúc nào lại cho thiên tứ quan sát cửa. Nhìn thấy thánh nguyên võ hoàng mở miệng, tân minh vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn cùng phái này, có thể có mối thù không nhỏ hận. Kiểu ưu hoàng chính là như thế giáo dục đệ tử sao? Không coi bề trên ra gì, không có một chút nào lễ nghi có thể nói. Thánh nguyên võ hoàng lạnh lùng nói, sư tôn dạy ta muốn kính trọng trưởng bối, lại không dạy ta muốn cùng cầu khách khí. Nói đến ta cùng cầu nói rồi lâu như vậy, sau khi trở về sư tôn tất nhiên muốn trách tội ta, cho rằng ta tự hạ thân phận. Tân minh thở dài phản phất thật sự lo lắng vì vậy mà gặp phải kiểu lũ hoàng trách phạt giống như ngươi thánh nguyên võ hoàng bị tần minh hai ba câu nói cho làm tức giận sắc mặt đỏ lên này ngày xưa mặc hắn trà đạm thiếu niên hiện nay đã trưởng thành đến một bước này có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng mặc dù thiếu niên này chưa thành hoàng ngươi cái gì ngươi các ngươi dám ở thiên tứ hoàng tiền bối tiệc mừng thọ trên tùy ý nói láo, không để ý võ hoàng tôn nghiêm chẳng lẽ còn sợ sệt người khác nghị luận sao tần minh cười gần lại. Nếu như có thập yêu bất chịu phục, đến cắn ta à. Tê Hoàng, để ta chém giết người này. Thánh nguyên võ hoàng không thể nhịn được nữa, quay về Tề Hoàng xin mời chiến. Nơi này không phải thiên tứ quan sao, ngươi muốn làm cái gì phải làm vấn thiên tứ hoàng tiền bối mới đúng. Thần Minh nhắc nhở. Thánh nguyên võ hoàng tàn bạo mà nhìn Tần Minh một chút, sau đó mới đối với thiên tứ hoàng chấp tay. Đạo huynh, người này ở ngươi tiệc mừng thọ trên ăn nói linh tinh, muốn gây xích mích trong lúc đó quan hệ, nếu như tiếp tục hoàn dung hán. Cả giới đều phải tao hương Tại hạ e sợ cho tiệc mừng thọ Sau khi người này sẽ lặng yên rời đi Dưới sự bất đắc dĩ sớm ra tay đem đánh giết Thừa dịp ngày tốt giờ lành chưa tới Kính xin đạo huynh cho phép Đây là các ngươi chuyện Liền không cần hỏi ta láo già này Các ngươi đồng ý Ta thiên tứ quan có một hoàng đạo sản chiến đấu Là năm xưa thanh huyền đại đế Vì ta thiên tứ quan gian đúc Có thể chịu đựng võ hoàng cường giả chiến đấu Thiên tứ hoàng để chu hoàng nội tâm hơi rung động lại Thiên tứ quan bên trong. Nắm giữ Chu gia thủy tổ đại đế bày xuống sàn chiến đấu, có thể thấy được song phương quan hệ thâm hậu, đây là đang nhắc nhở Chu Hoàng, không muốn làm sai quyết định. Vậy thì mời tiền bối phái người dẫn đường. Tân Minh cũng phi thường khát vọng trận chiến này, thực lực của hắn so với lúc trước ở mộ dung thế gia lại tinh tiến không ít, muốn chân chính cùng võ hoàng cường giả một so sánh. Đặc biệt là này Thánh Nguyên Tông võ hoàng, cùng hắn tại hạ giới liền có đại hận, nếu như có thể chém chi, đem không thể tốt hơn. Trường 638, Chiến Thánh Nguyên Hoàng Thiên tứ hoàng mười vạn tuổi tiệc mừng thọ, đại đa số võ hoàng cường giả đều đến, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt, trong đó mỗi một người, bao quát thiên tứ hoàng ở bên trong, đều cảm thấy rất không vui. Đặc biệt là tề hoàng giờ nào khắc nào cũng đang bức bách thiên tứ quan tề thiên minh, điều này làm cho thiên tứ hoàng phi thường không thích, tề hoàng ý tứ đã không phải thường minh hệ ra, chu gia cùng thiên tứ quan, sau tề thiên minh cái kia, đem gặp phải ngập đầu thai hương. Dưới tình huống như vậy, thánh nguyên võ hoàng muốn cùng tần minh một trận chiến này vô hình có thể thêm ra một chút thời gian để suy nghĩ đối sách. Thiên tứ hoàng khởi điểm có chút hối hận mời tiệc chư hoàng, nhưng lập tức cũng là thoải mái. Tề ra có này dạ tâm, dù cho không có trận này tiệc mừng thọ, bọn họ cũng sẽ đích thân tới cửa. Đối với Tề Thiên Minh mà nói, bọn họ hiển nhiên cho rằng Chu gia càng có giá trị lợi dụng, bởi vậy trước chỉ phái người tiến vào Chu gia, nhưng Chu gia chậm chạp chưa hề trả lời, e sợ đã để Tề Thiên Minh mất kiên trì. Đại nham. Ngươi mang Thánh Nguyên Đạo huynh cùng Tần Minh Tiểu hữu cùng đi tới Hoàng Sản chiến đấu, sau đó liền quá khứ. Thiên Tứ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, Đại Nham Hoàng nghe tiếng tiến vào bên trong, quay về Thánh Nguyên võ hoàng cùng Tần Minh so với một xin mời thủ thế, Tần Minh cười nhạt, liền theo Đại Nham Hoàng cùng bước chậm rời đi, không muốn làm mất đi người. Tề Hoàng quay về Thánh Nguyên võ hoàng truyền âm nói rằng, ghi nhớ kỹ, giết. Thánh Nguyên võ hoàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong thần sắc nẽo qua một vệ sắc bén vẻ, hắn tảng phái ra không ít người đi vào đánh giết Tần Minh. Hiện nay, hắn rốt cục muốn đích thân ra tay rồi. Hắn không có suy nghĩ qua chính mình sẽ bại, hắn là đường đường hư nguyên cảnh võ hoàng, ngang dọc trong thiên địa, Ân gia Võ hoàng chờ người cũng đã chết đi, mà hắn còn sống sót, này chính là thượng thường quan tâm. Coi như Tần Minh đạt tới vương đạo cảnh viên mãn, cũng không có trải qua hư nguyên cảnh mười tầng đại kiếp nạn, đạ. chung quy là có chút chiến lệnh, Vương cùng hoàng, nhìn như cách xa một bước, nhưng ngăn lại cổ kim vô tận thiên kiêu cùng anh hảo. Tần Minh vẻ mặt thông dong mà tự tin, bình tĩnh mà cất bước. Không có bất kỳ căng thẳng cảm, hắn lo lắng duy nhất là để Thánh Nguyên Võ Hoàng chạy trốn, đối với người này, hắn nhưng là mang theo tất phải giết tâm. Thánh Nguyên Võ Hoàng cùng Tần Minh đi tới Hoàng sàn chiến đấu. Thiên Tử Hoàng cùng mọi người theo sát phía sau, ở Hoàng sàn chiến đấu ở ngoài chỗ ngồi rồn dập ngồi xuống, từng cái từng cái ánh mắt phức tạp, huyền nữ Võ Hoàng lo lắng Tần Minh sẽ bị Thánh Nguyên Võ Hoàng gây thương tích, mà tề Thiên Minh chư Hoàng, thì lại lo lắng Thánh Nguyên Võ Hoàng không cách nào đem Tần Minh giết chết. Hôm nay là Thiên Tứ Hoàng Tiền Bối 10 vạn tuổi ngày mừng thọ, vạn bối chuẩn bị lễ mừng thọ không đủ dày nặng, bởi vậy ở hoàng trên chiến đài biểu diễn một phen, vì là tiền bối tiệc mừng thọ trợ hứng, hy vọng tiền bối không muốn gác bỏ. Tân Minh cười vang nói, để Thánh Nguyên võ Hoàng ánh mắt phát lệnh, cùng hắn chiến đấu, là một hồi biểu diễn. Tiểu Hưu có này tâm ý, lão phu liền rất vui mừng, sao lại gác bỏ? Thiên Tứ Hoàng phất cần mà cười, chỉ là Tiểu Hưu phải chú ý an toàn, Thánh Nguyên đạo huynh có thể rất khó dây vào, tại hạ phẩm hoàng cảnh dưới có thể nói khó gặp đối thủ tại hạ sẽ cẩn thận tân minh ôn quyền nói thiên tứ hoàng hiển nhiên rõ ràng hắn như thế làm để tâm thể thiên minh từng bước ép sát tân minh lợi dụng phương thức này đến vì là thiên tứ quan cùng chu gia tranh thủ thời gian đồng thời hắn cũng hy vọng thông qua cuộc chiến đấu này đến để này hai tòa thế lực cấp độ bá chủ rõ ràng đến tột cùng nên làm gì lựa chọn chu hoàng tiên bối tân minh mở miệng khiến cho chu gia võ hoàng vẻ mặt lóe lên chuyện gì tân minh cười cợt đạo Tần mộ ở cửu lũ địa phủ chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, sư tôn của ta có thể phá hủy đế binh, ta mấy vị sư huynh đều kinh tài tuyệt diễm, không sợ thượng giới tất cả địch thủ, tề thiên minh không chỉ có riêng là cái liên minh, nói cho cùng, là vì thành tiểu tề gia dạ tâm. Chu Hoàng nội tâm khẽ run lên, này xem như là cửu lũ địa phủ rối ra cảnh ô liệu sao. Thượng giới thế cuộc đến tuột cùng nên làm gì, không tới phiên tề thiên minh đến chủ đạo, nếu mấy đại đế tộc liên hợp, coi như lại tới một người tề gia cũng đem hủy hoại trong một ngày. Người quá hơn nhiều. Tê Hoàng lạnh lùng nói rằng, Chu Hoàng, người này phí lời liền thiên, kính xin ngươi không cần để ở trong lòng, nên làm như thế nào? Ta tin tưởng trong lòng ngươi nắm chắc. Ừm. Chu Hoàng đáp lại dưới thanh, trong lòng đã có mấy phần dự định, đến một bước này, dù cho hắn lại không tình nguyện, cũng phải làm ra rứt bỏ. Nói chuyện, Thánh Nguyên Võ Hoàng quanh thân đã tràn ngập ra từng kia từng kia thủy sương, dưới chân của hắn phảng phất có tường vân bốc lên, thần vũ hồng nghê hoàng trời cao. Thánh Nguyên ánh sáng bao phủ ra, hai mắt của hắn như cựu thiên chi thần đăng, soi sáng cổ kim tương lai. Kẻ này ngược lại thật sự là có chút bản lĩnh. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, có thể ở thượng giới mở ra cấp độ bá chủ một phương thế lực, Thánh Nguyên Võ Hoàng hiển nhiên có chỗ độc đáo. Thánh Nguyên ánh sáng lưu truyền, để hắn xem ra như một vị thần vương giống như. Năm đó tại hạ giới liền nên bất kể tất cả diệt trừ ngươi, để ngươi đi tới ngày hôm nay, ta thừa nhận số ngươi cũng may, nhưng cũng chấm dứt ở đây. Thánh Nguyên Võ Hoàng lạnh lẽo mở miệng, Trên lòng bàn tay hiện lên một cây hoàng đạo bảo sử, Nam dày đặc pháp văn, chỉ thấy Thánh Nguyên Võ Hoàng vung lên hoàng đạo bảo sử, hướng về tần Minh đập xuống. Võ Hoàng cường giả cùng Vương Đạo cảnh hộ bối chiến đấu, càng còn vận dụng vũ binh sao? Tào Tu trào phúng nở nụ cười, nếu như như vậy vẫn thất bại, không chỉ có là Thánh Nguyên Võ Hoàng, ta nghĩ toàn bộ Tề Thiên Minh bộ mặt é e sợ đều không còn sót lại chút gì đi. Đây là Thánh Nguyên đạo huynh cùng tần Minh trong lúc đó ân oán cá nhân. Tề hoàng tử tối nói, không muốn đem toàn bộ Tề Thiên Minh đều liên lụy vào Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, từng luồng từng luồng khủng bố thánh nguyên sát phạt sức mạnh từ Hoàng Đạo Bảo Sử bên trong tỏa ra, không ngừng giết hướng về Trần Minh. Võ Hoàng Cương Giả, mỗi nhất đạo trong công kích đều bao hàm vạn lần đại thế cùng đạo tắc lực lượng, căn bản không cần hết sức thôi thúc, trong thiên địa nguyên khí tất cả đều vì đó sử dụng, vô cùng mạnh mẽ. Trần Minh người mặc áo bào đen, hai mắt vận chuyển dọa người ma quang, xạ trung đấu phủ, bước chân mánh đạp hoàng sản chiến đấu, thủ trưởng vung lên, diệt thế đại ma thủ ấn nộ giết mà ra thủ ấn bên trong chất chứa khủng bố vạn lần đại thế chiến đấu đạo tắc cùng ma chi đạo thì lại hòa vào trong đó điên cuồng tỏa ra mà ra hoàng trên chiến đài đầy trời đều là diệt thế thủ ấn phá hủy tất cả nay hoàng sàn chiến đấu so với thiên châu thành cổ chiến đài càng thêm kiên cố chiến đấu thời gian mặt đất có đế đạo pháp văn ánh sáng long lánh bóng ánh mà sáng lạ làm cho sàn chiến đấu vững chắc cực kỳ có thể chịu đựng võ hoàng cấp bậc chiến đấu gần sóng song hệ đạo tắc hơn nữa vạn lần đại thế người này ngộ tính quá mức nghịch thiên rồi Tề Hoàng trong lòng ám lẫm, lặng lẽ hướng về Tào Tu nhìn lướt qua. Tào Tu ở không hư nguyên cảnh trước liền có thể đấu sức võ hoàng. Người sư huynh này đệ hai người sức chiến đấu thực tại kinh diễm. Vô Anh Ca, Vô Anh Ca. Hoàng trên chiến đài tiếng nổ vang dền không ngừng, song phương công kích không ngừng chạm va vào nhau, bùi bặm cồn cuộn, lay động mà lên. Thánh Nguyên võ hoàng cánh tay hướng phía trước một đòn, Thánh Nguyên sức mạnh bạo phát, đánh vang ra bụi mù, như một vị đế vương cánh tay giống như nổ xuống mà xuống, phải đem tần minh chân áp, lao tập. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Tần Minh xong chỉ khép lại, chân võ chỉ tay bạo giết mà ra, xuyên thủng đất trời, đến bây giờ tu vi, tần Minh phương tải, lúc nãy, đêm này môn tuyệt học tinh tuy triển khai ra, kinh thiên động địa, đem cái kia thánh nguyên cánh tay xé rách, đáng sợ đế chùm ánh sáng lao thẳng tới thánh nguyên võ hoàng mà đi, thánh nguyên võ hoàng lào đáo tách ra, có vẻ hơi chật vật. Thật sự có thể chiến võ hoàng. Mọi người thắng phục, mà bất luận cuối cùng thắng bại, chỉ bằng vào tần Minh trước mắt thực lực đã không thể so tầm thường hạ phẩm hoàng thua kém. Vạn kiếm võ hoàng con mắt hơi nheo lại, phong châu thành người trên người đều mang theo nhuệ khí, vạn kiếm võ hoàng lại tu kiếm, thảo pha sức mạnh cực cường, nhưng cũng không dám nói có thể thắng được thánh nguyên võ hoàng, nhiều lắm ở sàn sàn với nhau, nếu như lúc trước hắn đáp lại tần minh khiêu chiến, giờ khác này chính là hắn mất mặt xấu hổ. Thân là võ hoàng, nhưng không cách nào nghiền ép vương đạo cảnh hậu bối, thế nhân không biết tần minh sức chiến đấu, chỉ sẽ cho rằng này võ hoàng quá yếu có cái gì có thể chiếm được ý. Thánh Nguyên Võ Hoàng hừ lạnh lại, phía sau hiện ra một vị hùng vị pháp tướng, càng là một vị Phật môn kim cương, làm cho mọi người vẻ mặt lóe lên, Thánh Nguyên Võ Hoàng, khi nào am hiểu Phật môn sức mạnh? A Di Đà Phật. Vân Hải Phật Hoàng bước chậm mà đến, vừa vặn thấy cảnh này, đầu tiên là tụng một thanh Phật hiệu, sau đó mới nói, đây là ta Phật môn thất truyền nhiều năm kim cương minh vương kinh, ta Vân Hải tự các đời phương trưởng đều ở, nhưng không có tin tức, không nghĩ tới càng sẽ ở Thánh Nguyên Hoàng trong tay. Kim Cương Minh Vương Kinh Tân Minh trong mắt phóng ra nhất đạo sắc bén ánh sáng Đối với môn công pháp này có nghe thấy Đúc Kim Cương Pháp Tướng Tu Minh Vương Thân Chính là thời kỳ thượng cổ tiếng tâm lừng lẫy một môn Phật Đạo Công Pháp Đạo huynh tới đây ngồi xuống Thiên Tứ Hoàng nhìn thấy Vân Hải Phật Hoàng đến Trên mặt hiện lên một vệ ý cười Bắt chuyện Phật Hoàng đến bên người ngồi xuống Tuy nói Vân Hải tự cùng Thiên Tứ Quan không có trực tiếp minh ước quan hệ Thế nhưng một kỷ nguyên tới nay Song phương trước sau có một loại hiểu ngầm cùng nhau trông coi. Bất luận phương nào gặp phải nguy cơ, một phương khác đều sẽ xuất thủ. Nay cùng Phật đạo hai nhà quan hệ không quan hệ, chủ yếu là này hai thế lực lớn nắm giữ tương tự bối cảnh, ở thượng giới địa vị cũng gần ui, ở linh cảm đến tề gia thế đại tình huống, song phương rất sớm địa đạt thành nhận thức chung, tương hố là thủ vọng. Trước mắt, Vân Hải Phật Hoàng đến, để thiên tứ Hoàng hơi hơi an tâm đến, dù cho tề thiên minh có gây rối, cũng có Vân Hải tự cái này trợ thủ. Hoàng trên chiến đài, Thánh Nguyên Võ Hoàng Trường bảo thiếu. Thủ trưởng như kim cương chi đao, chém đánh mà qua, hư không bị trực tiếp xé rách, loạn lưu cùng động, không ngừng cuốn về tần minh, hắn quanh thân dường như xuất hiện một vị lại một vị Phật môn kim cương, cầm trong tay các dạng pháp khí, nộ kích mà xuống. Chẳng trách thánh nguyên võ hoàng binh khí tương tự với Phật môn hàng mà xử. Tần minh thầm nghĩ trong lòng, hắn bên ngoài thân lập loè nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, cũng không có vì vậy mà sợ hãi, sau lưng của hắn hiện lên kim thiên bằng chi dực, dường như một vị chân chính cánh vàng thiên bằng, tốc độ cực nhanh ở một đám phật môn kim cương đánh giết bên trong thoát vây mà ra, khủng bố quyền ấn hướng về thánh nguyên võ hoàng nện xuống. thánh nguyên võ hoàng bước chân không ngừng bước ra, cửu thiên thập địa cộng chiến, thân hóa minh vương thân thể, pháp văn nằm dày đặc, còn có phật môn chữ cổ, đều nương theo hắn thánh nguyên cánh tay đánh giết mà ra, thanh thế cuồn cuộn, dường như liền linh sơn đều giáng lâm xuống, muốn chúa tể thiên địa này, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, xin lỗi, này trên chiến đài, không để lại ngươi. tân minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng thanh âm. Sau đó hắn xong quyền múa, còn như Phi Long Vũ Phượng giống như nhân hoàng quyền, cái thế vô song, ngưng tụ các hệ đạo tắc sức mạnh, tấn công dữ dội hướng về Thánh Nguyên Võ Hoàng. Chương 639, Chu Hoàng quyết định. Vũ Long Phi Phượng giống như xong quyền âm âm đập xuống, như viên cổ cự nhân thần quyền, một luồng khủng bố kinh khí đem Thánh Nguyên Võ Hoàng chấn động đến mức bay ngang mà ra, nửa người phảng phất đều sụp đổ xuống, mặc cho hắn nắm giữ Minh Vương thân cũng vô dụng, bị nhiều hệ đạo tắc sức mạnh dung tụ mà thành nhân hoàng quyền anh phá, té rất ở hoàng trên chiến đài. Kim cương bóng mở diệt, minh vương pháp thân ác, mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, thánh nguyên võ hoàng, thất bại. Đây chính là một đời võ hoàng cường giả, vì là ngày xưa Vân Châu thành tứ đại bá chủ một trong, cũng là hiếm hoi còn xót lại một vị, hôm nay, lại bị vương đạo cảnh hậu bối vượt qua đại cảnh giới chính phạt, đánh bại, việc này, thực sự quá mức làm người khiếp sợ. Đùng, Tân Minh lần thứ hai mánh đạp hoàng sàn chiến đấu, một luồng cùng mãnh ma huy cổn cổn đánh về phía thánh nguyên võ hoàng. Người sau quanh thân Thánh Nguyên ánh sáng đều bị tiêu diệt. Cái kia Cố Ma huy dáng lâm với thân mang theo phong cấm sức mạnh, Thánh Nguyên võ hoàng ra sức dấy rủa, nhưng cũng vô dụng, bị cái kia Cố Thao Thiên lực lượng phong ấn lại. Thắng bại đã phân, ngay ở trước mặt Thiên Tứ Đạo huynh trước mặt, ngươi còn muốn giết người không được sao? Tề Hoàng lệnh dọan khiển trách, không thể ngồi coi Thánh Nguyên Hoàng có chuyện. Mặc dù Thánh Nguyên Hoàng thất bại, hắn cũng vẫn còn có giá trị lợi dụng, một vị võ hoàng cường giả, có thể làm rất nhiều chuyện. Ta có thể không nói muốn giết hắn. Ngươi là ở hết sức nhắc nhở ta thế ngươi diện trừ phế vật này võ hoàng sao. Tần Minh để chư người nội tâm ru lên, người này, thật cuồng, đem thánh nguyên võ hoàng sưng là rắc rưỡi, hắn đã đủ để khinh thường thiên hạ. Mọi người than thở, đến đây sau khi, Tần Minh danh tiếng đem lần thứ hai vang vọng với cựu châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nếu như nói ngày đó chiến đệ nhất yêu tử chỉ là chứng kiến hắn quật hởi, như vậy hôm nay, hắn hung hăng đánh bại thánh nguyên võ hoàng, chính là một cái khác độ cao hoàn toàn mới. Hắn đã bước lên với thượng giới bá chủ hằng ngũ, quan sát cổ kim hoàng giả. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, thiên tứ đạo huynh tiệp mừng thọ, không cho phép ngươi làm cản. Tề hoàng lệnh lùng nói. Tần Minh cười nhạt lại, trận chiến này trải qua thiên tứ hoàng tiền bối cho phép, lại há có thể xem như là làm cản? Thánh nguyên võ hoàng tốt xấu cũng là võ hoàng cường giả, lẽ nào Tề hoàng tiền bối cũng cho rằng Thánh nguyên võ hoàng là tên rác rưởi sao? Câm miệng! Vạn kiếm võ hoàng trách cứ Tần Minh, đã thấy Tần Minh treo tức địa liếc mắt nhìn hắn. Vạn kiếm Hoàng tiền bối nếu như có ý kiến gì, không ngại cùng bước lên hoàng sản chiến đấu. Vạn kiếm Hoàng lệnh rên một tiếng, không có đáp lại Tần Minh. Nhưng vào lúc này, hoàng trên chiến đài một bóng người lướt tầm ầm ra, quanh thân tất cả đều Phật môn ánh sáng, nổ ra khủng bố Phật môn hàng ma thần binh, muốn xuyên thủng Tần Minh. Đề tiện người, Tần Minh xem thường, này Thánh Nguyên Hoàng Trung Quy là không đủ thành tài, chỉ thấy Tần Minh thủ trưởng vung lên, nhất đạo sắc bén sát phạt ánh sáng bắn mạnh mà ra, càng trực tiếp động xuyên liều Thánh Nguyên Hoàng đan điển. Cái kia rất nhiều Phật môn thần binh đều đều bị nát tan, Tân Minh thủ trưởng giun lên, cuốn bánh ma huy càn quét mà ra, đem Thánh Nguyên Hoàng đánh xuống hoàng sản chiến đấu. Xem ở Thiên Tứ Hoàng Tiền Bối phân trên, ta không giết ngươi, nhưng ngươi nỗ lực đánh lên ta, tính mạng của ngươi kiên quyết không lưu lại được, phế ngươi tu vi, tiểu trường đại giới. Tân Minh nhìn lăn lộn trên mặt đất co giật Thánh Nguyên Hoàng, lạnh lùng phun ra một thanh âm, áo bào đen phần phật, như quan sát bụi tiên vương, hoành ép thiên địa. Mọi người đẩy mặt hất tuyến, đều sẽ Thánh Nguyên Hoàng tu vi phế bỏ. Vẫn tính là tiểu trường đại giới sao Đối với một võ hoàng tới nói Tu vi mất hết liền như đồng một phạm nhân Giống như thậm chí còn có thể càng kém Một ít võ hoàng nhìn về phía Thánh Nguyên Hoàng mục quang tràn ngập thương hại Không nhịn được thở dài lại Một vị cao cao tại thượng võ hoàng Đồng nhiên phai mở phạm nhân Trong lúc này tương phản Sẽ làm người phi thường khó chịu Hơn nữa Tu vi bị phế sau Thánh Nguyên Hoàng đối với tề thiên minh liền không hề giá trị lợi dụng Sẽ bị gạt ra khỏi này một liên minh người như vậy. Ở lại tề thiên minh bên trong cũng sẽ chỉ là liên lụy. Được, rất tốt. Tề hoàng cắn răng phun ra vài chữ, một luồng sát ý từ trong con ngươi phóng thích mà ra, phảng phất có khí sát phạt bao phủ thiên địa, tần minh trong đầu trong thời gian ngắn hiện ra rất nhiều sát phạt bóng người, hướng về hắn thức hải vô giết tới, muốn chém diệt hắn thần thức. Tề thiên minh người, đều như thế đê tiện sao. Tào tu lãnh đạm phun ra một thanh âm, thủ trưởng vung lên, từng vị minh vương ra hiện tại tần minh trong óc, thủ hộ hắn thần thức đem những kia sát phạt bóng người chấn diệt diện. Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy rằng có thể chiến hạ phẩm hoàng cường giả, nhưng đối diện trung phẩm hoàng, trung quy còn kém chút. Vạn kiếm hoàng, có dám đánh một trận? Tần Minh rất nhanh khôi phục chấn tĩnh, nhìn về phía tề hoàng bên người vạn kiếm hoàng lại một lần tác chiến. Mọi người vẻ mặt hơi lạnh lẽo, này đã là Tần Minh hướng về vạn kiếm hoàng phát sinh lần thứ ba yêu chiến. Nếu như nói trước vạn kiếm hoàng còn có thể dùng xem thường cùng Tần Minh giao thủ đến lấp liếm cho qua, như vậy trước mắt. Đánh bại thánh nguyên hoàng tần minh, hiển nhiên có như vậy tư cách, để vạn kiếm hoàng ra tay. Vạn kiếm hoàng ánh mắt trở nên âm trầm lại, nếu như hắn lại một lần nữa từ chối tiếp thu tần minh khiêu chiến, thế nhân nhất định cho rằng hắn sợ sệt tần minh, sợ hãi cùng với một trận chiến. Phật huynh, ngươi xem người này làm sao? Quan chiến chỗ ngồi, thiên tứ hoàng ngược lại cũng không thèm để ý thánh nguyên võ hoàng bị phế, ngược lại, Tề thiên minh có tổn thất, đối với thiên tứ hoàng tới nói, còn là phi thường tình nguyện nhìn thấy sự tình. Vân Hải Phật Hoàng trong mắt lóe ra vạn tự dấu ấn, như là luyện thành một đôi Phật nhãn, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Đạo, mặc dù có chút cuồng loạn, nhưng hắn sát thực phi phạm, hắn là một như đồng đế tôn giống như nhân vật." Đúng đấy, tuy rằng ngông cũng chút, nhưng đế tôn, ma đế, người nào không phải khinh thường chư thiên vạn giới đây? Thiên Tứ Hoàng rất tán thành. Thiên địa cuồn cuộn, tần minh bóng người điên cuồng lập lòe, yêu chiến tiếng vang vọng đất trời, dường như muốn làm cho cả phong châu thành đều nghe thấy. Vạn Kiếm Hoàng, có dám một trận chiến? Vạn Kiếm Hoàng vẻ mặt khó coi, hắn nhìn phía Tề Hoàng, muốn có được Tề Hoàng. Tề Hoàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng rất rưỡi, vẻ mặt có chút cứng ngắc, mở miệng nói: Được, rồi, một trận chiến đấu kết thúc, cũng hơi hơi nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Tứ đạo huynh, không biết lúc trước đề nghị việc, ngươi có thể có quyết đoán. Tân Minh cười gần lại, Tề Hoàng mạnh mẽ nói sang chuyện khác bản lĩnh, nhưng là có chút vụng về. Thiên Tứ Hoàng vẫn không nói gì, nhưng Vân Hải Phật Hoàng nhưng mở miệng trước, cười nói: Tề Hoàng đạo huynh như vậy nóng ruột làm chi? Tu sĩ chúng ta nhất mộng cũng có thể ngàn năm, Tề Hoàng như vậy cấp thiết, đúng là khiến người ta có chút không rõ. Ta chỉ là vì là thượng giới thương sinh vận mệnh lo lắng, Thiên Tứ đạo huynh sớm một ngày đáp ứng, Tiểu Hoàng mới có thể yên tâm. Tề Hoàng từ tu nói, đáy mắt né qua một vệt lưỡi sắc, Vân Hải Phật hoàng cái này dị sổ, bị hắn quên. Tề Hoàng huynh có thể có được lòng này trí, hối cải để làm người mới, liên giống như trên giới đồng đạo, nhất trí đối ngoại, Bần Tăng phi thường tính nể. Có điều, Bần Tăng cho rằng này minh chủ vị trí nên một lần nữa nghĩ quá lời này vừa nói ra toàn trường vẻ mặt đều biến hóa lại vân hải phật hoàng bình thường phi thường biết điều hôm nay nhưng hết sức lợi hại đây là muốn giao động tề gia đối với tề thiên minh không chế à tề hoàng sắc mặt vi ngưng cười gần lại các hạ cho rằng tề thiên minh nên do người nào đến không chế lẽ nào là ta hiểu lầm tề hoàng huynh ý tứ sao vân hải phật hoàng giả vừa ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía tề hoàng tề hoàng nhíu mày lại đại sư lời ấy ý gì Vân Hải Phật Hoàng cười cợt, "Đạo, hôm nay là Thiên Tứ huynh mười vạn tuổi đại thọ, Tề Hoàng huynh lựa chọn ngày hôm đó mời Thiên Tứ huynh tề Thiên Minh, chẳng lẽ không là muốn cho Thiên Tứ huynh đảm nhiệm Tề Thiên Minh minh chủ sao?" Tân Minh Âm thầm rơi xuống dưới, này Vân Hải Phật Hoàng đúng là rất hài hước, hắn muốn nhìn một chút Tề Hoàng sẽ ứng đối ra sao. Tề Minh Chủ xác thực có để Thiên Tứ đạo huynh đang mặc cho minh chủ tâm ý, nhưng bị chúng ta ngăn lại, dù sao không có ai so với Tề Minh Chủ càng thêm quen thuộc Tề Thiên Minh bên trong sự vụ. Thiên tứ đạo huynh trung quy là vùng hẻo lánh người, yêu thích gan ổn ninh tĩnh, những này phàm trần tục vụ, sao dám làm phiền thiên tứ đạo huynh đây? Tuyệt đan hoàng chậm rãi nói rằng, một lời nói kín kẽ không một lỗ hổng, phản phất là đang vì thiên tứ hoàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc giống như